ra đều không giúp được, trưởng công chúa cùng ngụy quốc công phủ còn có thể giúp nàng nội. E giờ. Nói xong, Minh Lan hành lễ nói, canh giờ không còn sớm, ta tiên tiến cu E giờ. Không đợi Lão Vương Phi hẹ răng, Minh Lan xoay người liền đi. E giờ. Lão Vương Phi mày trầm vài phần, trên mặt tràn ngập không vui. E giờ. Nhưng mà, Minh Lan đi rồi vài bước lúc sau, lại quay đầu lại nhìn Tam Thái Thái cười nói, hy vọng Tam Cô Nương các nàng cùng trường nhạc quận chúa chơi vui sướng hữu nghị trường tồn. E giờ, ném xuống này một câu, Minh Lan nên ngang mà đi. E giờ, nàng không nói này một câu, tam thái thái còn không có cái gì, nàng người đều đi rồi, còn bổ thượng như vậy một câu, còn có kia cổ quái không thể nói tới ánh mắt cùng ý cười, tam thái thái trong lòng có chút buồn chồn E giờ, chẳng lẽ nhu nhi các nàng cùng trường nhà quận chúa ở chung không tốt, sẽ bị tính kế. E giờ, đối Minh Lan, tam thái thái còn không có thói quen quanh cô lòng vòng. Dù sao nàng hỏi cái gì, Minh Lan liền đáp cái gì, còn tính thực nghe lời, có cái gì bất mãn cũng đều viết ở trên mặt. E giờ, Tam Thái Thái liền trực tiếp đứng lên, tính toán đi hỏi một chút Minh Lan cuối cùng một câu là có ý tứ gì. E giờ, kết quả mới vừa đi đến viện môn khẩu, một nhà hoàng nên diện lại đây, ở nàng bên thai nói thầm hai câu, Tam Thái Thái mày ninh thành bánh qua trèo, mỏ vàng. E giờ, nàng đè xuống kích động đến vô pháp không chê tâm, nói, ngươi nói rõ ràng. Vương Phủ có vài tòa mỏ vàng E giờ Hai tòa A Mới vừa rồi nốt thì nghe lén đến thế tử phi nói Nàng còn nói Vương Phủ muốn tiền có tiền Muốn quyền có quyền Không đáng lấy nhiệt mặt dán trường nhạc quận chúa Lanh Mông nha hoàn còn nói làm nàng nhẫn nhẫn Không lâu sau Vương Phủ liền sẽ phân ra Đến lúc đó Vương Phủ liền thanh tịnh Không có một ít không đứng đắn người hát đệm đắn đo nàng E giờ Không đứng đắn Mấy chữ này kêu tam thái thái giận thượng trong lòng Nàng cố nên nói Cái gì kêu Vương phủ không lâu sau liền phân ra e giờ nha Hoàn lắp đầu lại lắp đầu e giờ cha mẹ ở không phân ra e giờ lão Vương gia đã qua đời lão Vương Phi còn ở đâu có nặng ở Vương phủ liền sẽ không phân ra e giờ không lâu sau phân ra kia không phải ý nghĩa lãoo Vương Phi sẽ e giờ đều nói bệnh tới như núi lão thượng tuổi người liền càng nói không chừng vạn nhất đã có thể thật sự muốn phân ra a e giờ Tam thái thái mặt thật là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, nàng gả tiến vương phủ mười mấy năm, còn chưa kịp một cái mới vừa vào cửa thế tử phi biết đến nhiều, vương phủ có hai tòa mỏ vàng, nàng cư nhiên cũng không biết. E giờ, thế tử phi đối đãi lao vương phi không có như vậy ở nhẫn, có phải hay không nàng đã sớm biết lao vương phi không nhiều ít nhật tử hào sống? E giờ, nhìn không được, tam thái thái xoay người quay đầu lại. E giờ, nàng bước chân thực mau, nhưng đến lên đài giai khi. Bước chân lại chậm lại. E giờ. Nàng cùng Tam lão ra hỏi lão Vương Phi. Vương ra có phải hay không nhận được. lão Vương Phi đều thể thuốc phủ nhận. E giờ. Mỏ vàng một chuyện. Trước nay không ai ở nàng trước mặt đề qua. Tùy tiện do hỏi. lão Vương Phi khẳng định sẽ không thừa nhận. Nàng tổng không thể đi hỏi Vương ra đi. E giờ. Tam Thái Thái cũng không ngu ngốc Nàng thoáng một cân nhắc. Sau đó mới vào nhà. E giờ. Vào nhà sau. Tam Thái Thái liền xua tay làm nhà hoàn lưu xuống. Lào vương phi thấy liền nói, làm sao vậy? E giờ, tam thái thái mặt căng thẳng, nói, thật là không quy không củ, chờ thế tử phi từ trong cung lần đầu tới, thật muốn hảo hảo quản quản, đều nói tại không ngoài lộ, nàng mới gả tiến vào, liền đến chỗ tuyên dương vương phủ có hai tòa mỏ vàng, hoàn nhi như thế nào cái gì đều cùng nàng nói, cũng không sợ quá rêu dao mỏ vàng bị hoàng thượng thu hồi đi. E giờ, lao vương phi cái chán nhíu một cái trước mắt, lại bung lỏng ra vài phần, bưng nói vì nàng Thế tử liền thái hậu đều buộc tội, có hai tòa mỏ vàng nói cho nàng lại tính cái gì, nhân ra cao hứng, chính là làm trên đường cái nôn áo, mỏ vàng cũng không ai có thể tịch thu đi, theo bọn họ đi thôi. E giờ. lão vương phi dùng trà trản cái khẻ hai hạ, nhẹ hạt một ngụm, giấu đi đáy mắt một mặt tinh quang cùng lánh mang. E giờ. Nàng không biết đứng ở nơi đó tam thái thái nội tâm là cỡ nào sóng gió mách liệt. E giờ. Vương phủ, thế nhưng, thật sự có mỏ vàng. E giờ. Hơn nữa vẫn là hai tòa. E giờ. Kia chính là mỏ vàng A. E giờ. Vương gia đều không phải Lão Vương Phi thân sinh, một cái con vợ lẽ, thậm chí có khả năng là tư sinh tử, cư nhiên cũng có thể kế thừa ly vương phủ, còn có kia hai tòa mỏ vàng. E giờ. Nàng không phục E giờ. Tam Thái Thái còn muốn nói chuyện, Lão Vương Phi xua tay nói, không cần nói nữa, lui ra đi. E giờ. Tam Thái Thái đến bên miệng nói sinh sôi nuốt xuống, nàng vội vã trở về Tây Viện. Đem hỏ vàng một chuyện cùng tam lão ra vừa nói. E giờ. Lần trước tam lão ra tin nàng, đi hỏi lao vương phi, bị lao vương phi quả trách, hắn không dám. Tam thái thái nói lao vương phi thừa nhận linh tinh nói, tam lão ra không tin. E giờ. Nhà mình tức phụ, ngủ mười mấy năm bên gối người, điểm này không người thủ đoạn, nhiều năm như vậy. Dùng không có 100 lần, cũng có 8 tháng 9 năm một không lần rồi, hắn muốn lại mắc mưu, liền xuẩn về đến nhà. E giờ. Hắn không những không tin. Tam thái thái khuyên nhiều hắn bài câu, hắn còn bực nói, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm nhi, ta lớn như vậy, trước nay không nghe nói ly vương phủ có cái gì mỏ vàng, nếu là thực sự có, ta có thể không biết. Nếu đại ca không phải mẫu thân sinh, nương có thể chịu đựng cái gì thứ tốt đều làm đại ca chiếm đi sao, ngươi dùng đầu vóc hảo hảo suy nghĩ một chút đi. một Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 529 Tiến Cung Lời này Tam Thái Thái vô pháp phản bác người bình thường đều như vậy ai không hướng về chính mình thân sinh sinhất đục nhưng lão Vương Phi không phải người bình thường a trời biết nàng trong óc là nghĩ như thế nào Tam lão ra hận sắc không thành thép nữ nhân chính là nhàn thủ hậu Trạch địa bàn nghèo lă lột tận thiên làm ngộ đẹp còn mỏ vàng đâu nàng như thế nào không trực tiếp nằm mơ bầu trời rớt vàng đem nàng tạp cái chết kiếp người đến cùng Tam Thái Thái nhiều lời Tam lão ra liền đứng dậy đi điJ nương trong phòng Nếu là bình thường thời điểm Tam thái thái như thế nào cũng sẽ lưu lại hắn, nhưng hôm nay, nàng không kia tâm tư, những cái đó di nương lại nhảy nhót, cũng bỏ không đến nàng trên đầu tới, không đáng sợ hãi, vương ra trong tay mỏ vàng, nàng không được đầy đủ lấy tới, như thế nào cũng muốn phân một nửa đi. Chỉ là tam lão ra không giúp nàng, nàng lại không thể đi hỏi lao vương phi, lão vương phi một câu vương ra là nàng thân sinh liền đem nàng đổ gắt ao, hơn nữa nàng mới vừa rồi bộ lao vương phi nói, hỏi lại, còn không phải là không đánh đạc hai. Láo Vương Phi đối nàng tuyệt không sẽ có sắc mặt tốt. Thừa dịp Láo Vương Phi còn sống, nàng còn có mưu hoa cơ hội, tương lai lão Vương Phi chết thật. Phân ra, nàng chính là dài quá mấy trăm chỉ tay, cũng dỗi không tiến ly vương phủ tới. Cần phải như thế nào cha đâu. Tam Thái Thái lâm vào buồn rầu Lý Mụ Mụ ở một bên bảy mưu tính kế nói, nếu không từ Ngọc Điệp tra khởi. Lại nói Minh Lan, cũng là vận khí tốt, mới muốn đem mỏ vàng tin tức thọc cấp Tam Thái Thái biết. Ra trường huy viện liền đụng phải tam thái thái trong viện nhị đảng nhà hoàn. Tâm tình sung sướng ra phủ, kết quả ở nhị môn chô cùng tiêu nhu không hẹn mà gặp. Nhìn đến Minh Lan lại đây, nàng nói, đại tẩu đây là muốn cùng chúng ta cùng đi nên đón trường nhạc của chúa. Chỉ một câu, Minh Lan hảo tâm tình liền tiêu tán trên 9 tầng mây. Tiêu mẫn khen nói, đại tẩu lòng dạ rộng lớn, lệnh người kính nghể. Không đợi nàng nói xong, Minh Lan dơ tay đánh gãy nàng, nói, không cần bội phục ta, ta nhưng không có như vậy rộng lớn lòng dạ. Ta chỉ là tiến cung mà thôi, đừng nói ta không có cùng trường nhạc quận chúa sinh mâu thuẫn, chính là không có, ta cũng sẽ không đi tiền viện nên đón nàng. Quận chúa thân phận là thực tôn quý, nhưng nàng hiện tại là ly vương thế tử phi, so nàng càng tôn quý. Nàng đi nên đón trường nhạc quận chúa, mệt các nàng nghĩ ra được, không mang đầu góc ra cửa sau. Minh Lan nói xong, bước chân nhanh hai phần, miễn cho cùng trường nhạc quận chúa mấy cái đụng tới. Trên đời sự, chính là có như vậy kỳ quái, người càng không hy vọng đụng tới con liền càng sẽ đu tới. Minh Lan một chân bán ra Ly vương phủ, bên kia Ngụy Quốc công phủ xa Phu Lạc Khẩn dây cương, lâu dài hô một tiếng, "Thu." Trương Nhạc quận chúa sốc lên màn xe, vừa lúc nhìn đến Minh Lan ra tới, trên mặt nàng tươi cười càng sáng lạ. Không cần phải nói, nàng cùng Tiêu Nhu, Tiêu Mẫn tưởng giống nhau, cho rằng Minh Lan là ra tới nên đón nàng, cao hứng rất nhiều, đáy mắt liền mang theo vài phần kinh miệt. Kẻ hèn tính ninh bá phủ đích nữ, ở kinh đô tiểu thư khoe các trung thật đúng là không tính cái gì. Liền tính nàng giấm triệu yên hai lần, làm người lau mắt mà nhìn, nhưng tài hoa ở gả trồng việc thượng, chỉ có thể xem như dạy hoa trên gấm, ra thế bối cảnh môn đăng hộ đối mới là quan trọng nhất, lấy thân phận của nàng, có thể vào lau vương phi mắt mới là lạ. Nàng ở ngụy quốc công phủ rơi xuống nàng mặt ngũi, ly vương phủ không làm theo mời nàng tới ngắm hoa, hiển nhiên một chút đều không có đem nàng cảm thụ để ở trong lòng, bằng không sẽ không làm như vậy, ít nhất sẽ không nhanh như vậy. Hiện tại tới đón tiếp nàng, không chừng cũng là bị buộc. Ly vương thế tử ở bên ngoài hành, ở trong vương phủ, trưởng bối thân phận áp xuống tới, hắn cũng không chiếc. Trương nhà quận chúa nêu dám đến, tự nhiên tưởng thông thấu. Nàng bưng mảnh, chờ Minh Lan trước cùng nàng nói chuyện, kết quả đợi một hồi lâu, cũng không gặp Minh Lan, đảo chờ đến xa phu nói, quận chúa, Ly vương phủ tới rồi. Trương nhà quận chúa sốc lên màn xe, liền nhìn đến tiêu nhu hỏa tiêu mận sóng vai đi ra, đến nỗi Minh Lan, sớm không ảnh. Ly vương thế tử phi người đâu? Nàng cắn răng hỏi. Sa Phu không biết nàng suy nghĩ cái gì, có hỏi liền đáp, ly vương thế tử phi ngồi xe ngựa đi rồi. Đến nỗi đi chỗ nào, hắn cũng không biết. Tiêu nhu đi tới, nói, đại tẩu tiên cung. Trường nhạc quận chúa mặt nóng rát tiêu đau, mới vừa rồi nàng đem chính mình tưởng qua trọng yếu, lần trước chính là bởi vì hoàng thượng chuyển triệu, ly vương thế tử phi mới bảo vệ mặt mũi hôm nay là ở khoe ra sao. Tiêu mẫn cười nói, mau xuống ngựa xe đi, chúng ta tiến vương phủ nói chuyện. Ly vương phủ ly hoàng cung rất gần, thức mau liền đến cửa cung. Hơn nữa đặc biệt xảo, nàng gặp mặt khác một giá ngụy quốc công phủ xe ngựa, bên trong làm vừa vận là Thẩm Chỉ Hinh. Hai người đều sốc lên màn xe, nhìn đến đối phương, đều cảm thấy kinh ngạc. Minh Lan kinh ngạc nàng như thế nào không có cùng đi Ly vương phủ ngắm hoa, Thẩm Chỉ Hinh kinh ngạc nàng như thế nào không ở trong vương phủ, liếp nhau, đống nhiên lại cười. Ly vương phủ tôn quý, ngụy quốc công phủ lạc hậu vài bước, chờ xe ngựa dừng lại, Thẩm Chỉ Hinh mới đi tới, nói Ly vương phủ tàm cô nương mời chúng ta đi ngắm hoa, ta còn do dự vài thiên muốn hay không đi đâu, hôm nay buổi sáng ta mới hạ quyết tâm lấy cớ tiến cung thấy gì tránh đi, còn cảm thấy xin lỗi người, không nghĩ tới ta chó ngáp phải rồi. Bích Châu nhịn không được cười nói, há ngăn là chó ngáp phải rồi, thẩm cô nương là chúng ngay hồng tâm, nhà ta thế tử phi cũng là đi xem Liêu Phi cùng tiểu hoàng tử. Thẩm chỉ hinh ngẩn ra hạ, cười như hoa sán lạ. Có bạn, Minh Lan cùng nàng vừa nói vừa cười chiều Liêu Phi trụ tẩm điện đi đến. Minh Lan Tiên cung, cung nữ nhìn thấy, chạy nhanh bẩm báo Triệu Hoàng hậu biết. Phượng Loan trong cung, vừa vặn Lý Quý phi cũng ở. Triệu Hoàng hậu nghe xong, ta nàng liếc mắt một cái, cười nói, buồn cung còn nhớ rõ Lý Vương Thế tử phi lần đầu vào cung, là Quý phi chuyển Triệu, Lý tứ cô nương cùng nàng vừa nói vừa cười, Lăng Nhu công chúa còn thế nàng xuất đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng liền cùng Ngụy Quốc công phủ đại phòng nhị cô nương đi như vậy gần, chẳng lẽ hộ Quốc công phủ vài vị cô nương cũng cùng nàng náo loạn không thoải mái. Triệu Hoàng Hậu nói, cô cắn sủ. Lý Quý Phi nghe được thực chói thai, nàng biết Triệu Hoàng Hậu là cô ý nói cho nàng nghe. Liên tính nàng trong lòng lại không thoải mái, nàng cũng sẽ không ở trên mặt lộ nửa phần, nàng vốt ve móng tay thượng tân đổ sơn móng tay, cười nói, này có cái gì, bất quá là tiến cung thấy liều Phi mà thôi, ly vương thế tử Phi bằng hữu chẳng lẽ liền như vậy thiếu sao. Triệu Hoàng Hậu câu môi cười, nói, muội muội như vậy tưởng cũng đúng, ta sợ chính là chúng ta tranh ngươi chết ta sống. Cuối cùng kêu một cái mới sinh ra nãi hoa hoa nhặt tiện nghi đi, mấy ngày này, hoàng thượng hướng liều phi trong cung chạy bao nhiêu lần, ta chính là nghe nói hoàng thượng ôm tiểu hoàng tử không đông tay. Đứa nhỏ này, là càng ôm càng thích, trong cung ngoài cung người lại quán biết gió chiều nào theo chiều ấy, đừng nhìn lúc này chỉ có tam hoàng tử cùng thái tử tranh, ngày nào đó hoàng thượng tâm huyết dâng trào sủng ngũ hoàng tử, còn không biết nhiều ít đại thần sẽ hướng về ngũ hoàng tử, mặc dù là một cái mới sinh ra không bao lâu tiểu hoàng tử, cũng không thể thiếu cảnh giác. Điểm này, không cần triệu hoàng hậu nói, Lý Quý Phi trong lòng hiểu rõ. Nhưng triệu hoàng hậu dụng tâm hiểm ác, nàng càng là minh bạch. Còn không phải là tưởng cùng nàng liên thủ diệt trừ Liêu Phi trước, sau đó lại tiếp theo đấu sao. chương 530 tiến phong, nếu tam hoàng tử bẻ không ngã thái tử, nàng tha rằng cùng thái tử lưỡng bại câu thường, đỡ Liêu Phi nhi tử thượng vị, như vậy hộ quốc công phủ cùng tam hoàng tử liền đều còn có một đường sinh cơ. Thái tử đăng cơ, liền cho hộ quốc công phủ bị diệt muôn đi. Thập nhị hoàng tử không có hoặc là cùng liều phi giao hảo, giúp thập nhị hoàng tử một phen, đối nàng cùng tam hoàng tử đều không phải chuyện xấu. Lý Quý Phi câu môi cười, nói, là đâu, mấy ngày này hoàng thượng là có chút thiên sủng Liêu phi, bất quá nhân ra vừa mới giúp hoàng thượng thêm thập nhị hoàng tử, được sủng ái chút cũng hẳn là, năm đó chúng ta không cũng như vậy lại đây, hướng hồ người ta cũng đều tuổi không nhỏ, như thế nào cùng trong cung những cái đó như hoa như ngọc tiểu nhân như so, tỷ tỉ, tỉ còn có việc, liền cáo lui trước. Triệu Hoàng hậu lấy Hoàng hậu tự cho mình là, xưng hô Lý Quý Phi vì muội mội. Lý Quý Phi tắc lấy chính mình hầu hạ Hoàng thượng thời gian lâu, lấy tỉ tỉ tự cho mình là. Nhiều năm như vậy, là ai cũng không ngừng ai. Nhìn Lý Quý Phi đỡ nha hoàn tay rời đi, Triệu Hoàng hậu mặt tâm u. Bên người ma ma nói, Lý Quý Phi thế nhưng giúp Liều Phi nói chuyện, nàng không phải là tưởng cùng Liều Phi liên thủ đi. Triệu Hoàng hậu cắn răng nói, ta cũng không tin nàng sẽ cam tâm nâng đỡ thập nhị Hoàng tử. Ma ma cũng cảm thấy khả năng không lớn. Nhưng Lý Quý Phi cùng các nàng tranh nhiều năm như vậy, đều có chút xin si ngốc, bảo không chuẩn liền có thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành ý tưởng, nương nương vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Thập nhị hoàng tử là thừa Lý Vương Thế Tử Phi ân tình mới sinh hạ, liều Phi đối nàng là cảm động đến rơi nước mắt, thập nhị hoàng tử tuổi con nhỏ. Hiện tại Lý Vương Thế Tử Phi không giúp được hắn nhiều ít, nhưng nàng sẽ ở Lý Vương Phủ đứng bước góc chân, qua cái. 10 năm, thập nhị hoàng tử liền trưởng thành. Lý Vương Phủ giúp thập nhị hoàng tử có thể cùng thái tử còn có tam hoàng tử hình thành ba chân thế chân vạc chi thế. Nếu lúc này hộ quốc công phủ lui một bước cùng hộ thập nhị hoàng tử, kia thái tử chữ quân chi vị liền giữ không nổi. Cơ hồ có thể khẳng định, Lý Quý Phi cùng hộ quốc công phủ tuyệt đối sẽ dùng hết hết thể lực lượng ngăn cản thái tử đăng cơ, bọn họ ủng hộ thập nhị hoàng tử không phải không có khả năng a mama càng nói, triệu hoàng hậu liền càng là phiên lòng. Nàng có thể không biết, muốn nàng nhắc nhở nàng, nàng chỉ là không muốn như vậy tưởng mà thôi Bất quả muốn nói lo âu cũng hơi sớm, Lý Quý Phi nhiều nhất cùng Lý Phi giao hảo, nói nâng đỡ còn qua sớm, không đến bạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không đi này một bước. Nàng chỉ là tạo thế, bước nàng chó cùng rất rậu, đối Lý Phi cùng thập nhị hoàng tử xuống tay. Như vậy, nàng chính là đem Lý Phi hướng Lý Quý Phi bên người đấy. Lý Phi cùng thập nhị hoàng tử ở vào kẽ hở chung, Lý Quý Phi chỉ cần nhiều quan tâm Lý Phi vài câu, liên lập với không thắng bất bại chi địa, mà nàng chỉ có thể ném chuột sợ vỡ đồ. Nghĩ vậy chút, triệu hoàng hậu liền mắt lộ hàn mang. Này hết thảy, đều là ly vương thế tử phi làm hại. Nếu không phải nàng lắm mộm, nàng tuyệt không sẽ làm thập nhị hoàng tử sinh hạ tới. gia phượng loan cung, tìm cái gần nhất đỉnh hóng gió, Lý quý phi ngồi xuống, thổi phong, làm hôn độn đầu thành tình chút, kế tiếp lộ nàng nên đi như thế nào. Bên kia, Minh Lan cùng thẩm chỉ hình vừa nói vừa cười vào liêu phi tầm điện. Nhìn đến Minh Lan tới, liêu phi vẻ mặt cao hứng, nói, thế tử phi như thế nào tiến cung. Thậm chỉ hình cười khenh khách nói, thế tử Phi là riêng tới xem gì cùng tiểu hoàng tử. Liêu Phi có chút thụ sủng nước kinh. Minh Lan cười nói, hoàng thượng đem Liêu Phi mấy tháng làm đồ lót đều đưa cho ta, ta cũng không thể bạch thu. Đã nhiều ngày, ta cấp tiểu hoàng tử làm chút kim chỉ, quyền đương đáp lễ, ta kim chỉ so ra kém Liêu Phi, nhưng đừng ghét bỏ. Liêu Phi cười nói, thế tử Phi xuất giá, ly vương Phi liền áo cưới đều không cho ngươi thân thủ đều, liền sợ ngươi mệt, ngươi có thể cho tiểu hoàng tử làm chút kim chỉ, là hắn phúc phận. Nào dám ghét bỏ, mau ngồi Bích Châu đem túi tiền giao cho cung nữ Cung nữ mở ra cấp Liêu Phi xem Liêu Phi thấy thích, nói thẳng Minh Lan quá khiêm tốn Này Kim chỉ so nàng làm khá hơn nhiều Liêu Phi ở cữ, nơi nào cũng đi không được Đãi ở tầm điện lý chính phiền muộn đâu Mấy ngày này hoàng thượng súng nàng Cũng mới có thể thường thường chuyển triệu thẩm chỉ hình Cùng thẩm đại thái thái tiến cung bồi nàng nói chuyện giải buồn Trước kia nào dễ dàng như vậy a Hiện tại Minh Lan có thể tới bồi nàng Nàng là vạn phần cao hứng Tổng cảm thấy có nàng ở, liền phá lệ an tâm. Mama ôm tiểu hoàng tử lại đây, cười nói, hôm nay sáng sớm liền có hỷ thức bay tới, đứng ở cửa sổ bên đều, nguyên lai like là nói cho chúng ta biết, tiểu hoàng tử quý nhân muốn tới. Nhìn đến tiểu hoàng tử, Minh Lan đứng lên, Mama thấy nàng thích, khiến cho nàng ôm một cái. Thậm chỉ hình ở một bên rổ miệng, Hiển nhiên nàng không có hưởng thụ đến Minh Lan đãi ngộ. Minh Lan ôm tiểu hoàng tử ngồi xuống, tiểu hoàng tử sinh ra không mấy ngày, đại bộ phận thời điểm đều là ngủ. Tỉnh lại nhất định là đói bụng muốn ăn mãi. Nhưng là hôm nay, hắn mở to mắt xem Minh Lan, cặp mắt kia phản phất là thủy tẩy quả nho, lại đại lại sáng ngời. Này đôi mắt, rất giống hoàng thượng đâu. Minh Lan cười nói. Liêu Phi gật đầu, hoàng thượng cũng là nói như vậy. Thân là hoàng tử chính là thiên đại phúc khí, lại cùng hoàng thượng có vài phần tương tự. Vậy không biết là tu nhiều ít thế mới có phúc báo. Đương cha đương nương, ở một chúng hài tử chung, sẽ phá lệ cưng cái kia giống chính mình. đến hoàng thượng cưng Liên ý nghĩa quyền thế địa vị, thậm chí là chữ quân chi vị. Đương nhiên, Liêu Phi không có như vậy đại tâm, nguyên bản nàng, có công chúa ở dưới gối liền cao hứng hỏng rồi. Minh Lan ôm trong chốc lát, tiểu hoàng tử đói bụng liền khóc, ma liền đem bà vũ kêu lại đây vì tiểu hoàng tử ăn mãi. Minh Lan không vội mà hồi vương phủ, liền bồi Liêu Phi nói giỡn, hơn nữa thẩm chỉ hình ở một bên, Liêu không xong đề tài. Không sai biệt lắm canh giờ, Minh Lan cảm thấy nên cáo tử, chỉ là còn chưa mở miệng. Bên ngoài một cung nữ chạy như bay tiến bào, nói, nương nương, nương nương, Phúc Công Công tới tuyên chỉ. Liêu Phi ngơ ngẩn, tuyên chỉ, tuyên cái gì chỉ. Cung nữ lắc đầu như trống bỏi, nàng không biết đâu. Phúc Công Công tới tuyên chỉ, Liêu Phi muốn lên, thậm chỉ hình vội vàng đỡ nàng xuống giường, bên kia Phúc Công Công đã vào được. Nhìn đến Minh Lan, Phúc Công Công cười nói, thế tử Phi cũng ở đâu. Minh Lan gật gật đầu, đem tới tìm Liêu Phi mục đích vừa nói, Phúc Tổng Quảng cười nói, thế tử Phi mời ngồi. Phạm là tuyên chỉ, chỉ cần ở đây đều là phải quỳ, là Minh Lan ngồi, chính là miễn quỳ ý tứ. Minh Lan thực nghe lời, liền ngồi hạ. Phúc Tổng Quản lúc này mới kết quả thánh chỉ tuyên đọc lên. Ân chấm nét khen từ một đống, cuối cùng ý tứ liền một cái, tiến phong Liếu Phi vì Hiền Phi. Nghe Phúc Tổng Quản tuyên đọc xong, Liếu Phi đều ngốc. Nàng cứ như vậy. Phong Hiền Phi. Phúc Tổng Quản cười nói, Hiền Phi nương nương tiếp chỉ đi. Liếu Phi phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ tạ thánh ân, tiếp thánh chỉ sau thậm chí hinh lại đem nàng nâng dậy tới, Liễu Phi khó hiểu nói, hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên phong ta vì hiền phi? Phúc tổng quản đảo cũng không giấu giếm, bởi vì giấu không được, hắn nói, mới vừa rồi Lý Quý phi đi gặp hoàng thượng, nói Liễu Phi ngài sinh hạ thập nhị hoàng tử, có công với Giang Sơn xã tác, chỉ phong liếu ra, còn không có phong lụy, hoàng thượng lại ở cao hứng trên đầu, ngài liền tiến phong hiền phi. Đến nỗi Lý Quý phi vì cái gì có này hảo tâm? Phúc tổng quản nhìn Minh Lan liếc mắt một cái. Nếu hắn đoán không tồi, Hẳn là cùng thế tử phi có quan hệ. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 531 chúc mừng. Lý Quý phi là người thông minh, chỉ bằng hoàng thượng đối liều phi yêu thương, tiến phong là chuyện sớm hay muộn, liền tính không tiến phong, có hoàng tử bản thân, lại là Liêu phi, trừ bỏ Triệu hoàng hậu cùng Lý Quý phi, cũng không ai dám khi dễ nàng. Hiện giờ tiến phong cũng vẫn là như vậy, nhưng Liêu phi phải thừa Lý Quý phi tình, tương lai Lý Quý phi tiến thối cũng dễ dàng. Phục công công tuyên chỉ xong, liền nói, buổi tối Hoàng thượng sẽ qua tới, nhà ta liền cáo lui trước. Chờ phúc công công đi rồi, Liễu Hiền Phi còn ở vào ngốc giật mình trạng thái, cùng nàng không sai biệt lắm chính là thẩm chỉ hình. Minh Lan hướng nàng chúc mừng, chúc mừng Hiền Phi nương nương. Liêu Hiền Phi cao hứng nước mắt đều chảy ra, nàng tiến cung nhiều năm như vậy, vẫn luôn đi gian nan, nhưng từ khi gặp được Lì Vương Thế Tử Phi, nàng nhân sinh giống như là khai quải, cái gì cũng chưa làm, liền phong Hiền Phi. Ta lại một lần thác Thế Tử Phi hứng phúc. Liêu Hiển Phi trong lòng thông thấu đâu. Nếu không phải Minh Lan tới xem nàng, thập nhị hoàng tử lại là lấy nàng phúc mới sinh hạ tới, Lý Quý Phi căn bản liền sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hắn là thập nhị hoàng tử, xếp hạng hắn phía trước còn có 11 vị hoàng tử, trừ bỏ thái tử cùng chết non, hoàng thượng còn có 6 vị hoàng tử, còn chưa trăng tròn liền phụ hoàng đều sẽ không kêu thập nhị hoàng tử thật không tính hiếm lạ. Liêu Hiển Phi chiều Minh Lan nói lời cảm tạ xong bên kêu Lý Quý Phi liền tự mình tặng hạ lễ tới. nàng chậm rãi Một thân đẹp đẽ quý giá cung trang, đoan trang hào phóng, chỉ là tiến phòng, liền trước đánh cái hát xì. Nàng dùng khăn xoa xoa cái mũi, tinh xảo trắng non trên mặt mang theo một mặt cười, gấp 3 phần bất đắc dĩ 7 phần đắc ý, môi đỏ hé mở nói, đây là có người mắng ta đâu. Nay trong cung, ai có can đảm mắng nàng, còn làm nàng cao hứng chỉ có một, đó chính là triệu hoàng hậu. Có thể đem triệu hoàng hậu khí rậm chân thực khó nuốt xuống, nàng có thể cao hứng bài thiên. Liêu hiển phi mới vừa lên giường không bao lâu. Nàng tiến phong hiền phi một chuyện lại là được Lý Quý Phi tương trợ, nàng vội vàng đứng dậy, phải cho Lý Quý Phi chào hỏi, lại bị nàng cản lại, cười nói, hiền phi muội mội thân mình còn chưa hảo, nên nằm trên giường hảo hảo nghỉ ngơi, không nên nhiều động, mau nằm hảo. Liêu hiền phi thân mình hư, trên người ác lộ còn chưa sạch sẽ, trừ phi tất yếu, nàng cũng là thật sự không nghĩ động, hơn nữa Lý Quý Phi sức lực đại, nàng liền không đi lên, nói, tỷ tỷ giúp ta hướng hoàng thượng góp lời, ta mới tiến phong hiền phi. Ta không biết nên như thế nào tạ tỷ tỉ, tỉ mới hảo. Lý Quý Phi ở một bên ngồi xuống, như là chiếu cố muội mội dường như, giúp Liêu Hiển Phi dịch hảo trăn, ôn nu nói, tại đây trong cùng ta cũng không có gì nói chuyện được chi tâm người, ta cùng với mội mội vẫn luôn liền không có cái gì mâu thuẫn, sau này phải thường xuyên đi lại, nói nói thân mật lời nói mới là Trước kia, nhìn đến Lý Quý Phi cùng triệu hoàng hậu, Liêu Phi cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, rốt cuộc một năm trước nàng mới là một cái nho nhỏ tuệ thần, ở mập ốm cao thấp. Chầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa hậu phi đôi, thật đúng là không có gì lệnh người thay đổi cách nhìn triệt để vừa thấy loang loang điểm. Lý quý phi cùng triệu hoàng hậu bóp chết tuy rằng không thể hòa giải bóp chết một con con kiến như vậy dễ dàng, cần phải làm khó dễ nàng, đó chính là động động mồm mép sự, nàng không có hậu trường cùng chỗ dựa, thân ở hậu cung, suốt ngày hoảng loạn. Chính là nằm mơ, nàng đều không có nghĩ tới sẽ có cùng Lý quý phi cùng ngồi cùng ăn một ngày, tuy rằng bốn phi lấy quý phi cầm đầu, nhưng phẩm dai là giống nhau. Liêu Hiển Phi trời sinh tính cẩn thận, còn không có từ tiến phong trung phục hồi tinh thần lại, chỉ khiêm tốn nói, nhận được tỷ tỷ xem khởi, chỉ là muội muội ngu dốt, mong rằng tỷ tỷ không cần ghét bỏ ta mới hảo. Như thế nào sẽ đâu lý quý phi vô Liêu Hiển Phi tay, cười tỉ muội tỉnh tâm. Chân chính ngu dốt người, là những cái đó một có điểm phong cảnh, liền nông tiểu thượng thiên, e sợ cho đại gia không biết nàng được sủng ái người, người như vậy, chỉ có nhất thời phong cảnh, súng bắn chim đầu đàn, không phải đã chết, chính là tiến lãnh cung thanh tỉnh đầu góc đi mà Liêu Hiên Phi là đại trí dạ ngu. Hoài con nối dõi, tuy rằng Ly Vương Thế Tử Phi lừa nàng là công chúa, nhưng sinh công chúa ở hoàng thượng đấy lòng địa vị cũng không phải những cái đó nhất thời được sủng ái phi tần có thể so sánh, công chúa Mộ Phi xem ở nữ nhi mặt mũi thượng cũng sẽ nhiều đảm đương vài phần. Nàng sinh hạ hoàng tử không mấy ngày, đúng là yêu cầu người hầu hạ thời điểm, hoàng thượng lại lần nữa tới xem nàng, thuyết minh cùng nàng ở chung, hoàng thượng thực sung sướng, thực thư thái. Hôm nay Nàng đi ngự thư phòng thấy hoàng thượng, buồn ý là thử hoàng thượng, liều phi rốt cuộc có đáng giá hay không nàng tranh thủ, không nghĩ tới nhắc tới thập nhị hoàng tử, hoàng thượng vẻ mặt tươi cười, nàng liền thuận nước đẩy thuyền, thế liều phi thỉnh phong, hoàng thượng một ngụm nhận lời. Đại khái, hoàng thượng cũng đang đợi người khai cái này khẩu đi, rốt cuộc liều phi có thai cùng ngày liền tiến phong, lại phong liếu ra, lại phong một hồi, không thể nào nói nổi. Chỉ cần hoàng thượng đề nghị, nhất định sẽ lọt vào triệu hoàng hậu cùng nàng ngăn trở. Nhưng là nàng chủ động thế liều phi thình phong, triệu hoàng hậu cũng chỉ có giận dối phân. Việc này, hoàng thượng đều không có cùng triệu hoàng hậu nói một tiếng, liền trực tiếp hạ chỉ. Tin tức truyền tới triệu hoàng hậu lốt thai, đồ vật bùn bùn không biết quăng ngã nhiều ít tới cho hạ giận. Sợ cái gì liền tới cái gì? Lý quý phi này nhất chiêu, sau này liền tính cùng liều phi quan hệ nhạt nhạt. Liều phi cũng đến nhớ nàng một phần tình, bằng không tương lai sẽ bị người chọc cột sống nói nàng vong ân phụ nghĩa, tri ân không báo. khí một hồi sau Triệu hoàng hậu còn phải làm người bị hậu lễ tới chúc mừng. Có thể đem Triệu hoàng hậu bức nghiến răng nghiến lợi, còn phải bồi gương mặt tươi cười, Minh Lan tâm tình hết sức thoải mái, nếu Triệu hoàng hậu vừa vào cửa không trước thưởng nàng hai nhớ hàng đau mắt nói, nàng sẽ càng cao hứng. Triệu hoàng hậu cùng Liễu Hiển Phi hàn huyên vài câu, đầu mâu liền tranh đối nàng, nói: "Hôm nay Ly Vương phủ không phải mời Ngụy Quốc công phủ vài vị cô nương cùng trường nhạc quận chúa vào phủ ngắm hoa sao? Thế tử phi như thế nào không bồi? Ý định chê cười nàng đâu?" Minh Lan đạm cười nói: Hoàng hậu nương nương ở thâm cung, vội vàng quản lý hậu phi cùng dạy dỗ công chúa, đối ta Ly Vương phủ sự còn như vậy rõ như lòng bàn tay, thật sự là gọi người kính nể. Triệu hoàng hậu ánh mắt lạnh lùng, Minh Lan đây là đang nói nàng phái người giám thị Ly Vương phủ đâu, lời này truyền ra đi, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nàng cười nói, "Ly Vương phủ không ngừng mời trường nhạc quân chúa, còn thỉnh yên Nhi, nàng do dự, không biết nên không nên đi." Hôm qua còn riêng tiến cung giáo bổn cung, ngày ấy ở Ngụy quốc cung phủ Nếu không phải hoàng thượng chuyển triệu, thế tử phi liền mặt mũi quét rác. Nàng còn có mặt mũi đề nghị quốc công phủ, là bởi vì triệu gia thanh danh vãn hồi rồi, cho nên không sợ bị người chê cười phải không. Minh Lan Đạm cười nói, ngày đó thật đúng là xảo, nếu hoàng thượng bất chuyển ta tiến cung, ta tự nhiên nhập ra tùy tục cùng triệu đại cô nương so thượng một so, mà khác lại đem trường nhạc quận chúa cũng kêu lên, ta tin tưởng đại gia biết chơi thực vui sướng, ta đi rồi, không có thể nhìn thấy triệu đại cô nương thiên hạ vô song răng múa, thật sự là đáng tiếc thẩm chỉ hinh ở một bên nện cười. Ly Vương Thế Tử phi này há mồm sinh thật là xảo, thẳng trọc triệu hoàng hậu trố đau a. Liên tính triệu gia thanh danh vãn hồi rồi, nhưng Triệu Yên mất mặt cũng là thật thật tại tại, kia một màn, đến nay làm người ôm bụng cười. Cùng Triệu Yên từng có mâu thuẫn, cái nào không cười quay hàng đau, ly Vương Thế Tử phi bỏ lỡ, khẳng định hối hận. Mà ly Vương Thế Tử phi có thể giẫm Triệu Yên hai lần, kia lại giẫm nàng một hai lần, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, tưởng lạc nàng mặt mũi, môn đều không có. Trước 532 thế chân bạc, triệu hoàng hậu mặt ẩn ẩn phát thanh, nhưng nghĩ đến cái gì, nàng đống nhiên lại cười, tức giận tiêu hết. Biến sát mặt cực nhanh, minh lan lưu lưới, trong lòng cũng ẩn ẩn sinh ra vài phần bất an tới. Bên ngoài, cung nữ tiến vào bẩm báo, nói tôn triêu nghi tới cấp nàng chúc mừng. Sau đó, tôn triêu nghi tới. Lại sau đó, lưu triêu dung cũng tới. Liên triệu hoàng hậu cùng Lý Quý Phi đều tới chúc mừng, các nàng này đó tiểu phi tần có thể không tới sao. Tầm điện nội. Náo nhiệt bất phàm, ngươi một lời ta một ngữ, kẹp thương mang côn, trong đông có kim, Minh Lan liền đứng dậy, đối Liêu Hiển Phi nói, canh giờ không còn sớm, ta liền về trước phủ, ngày khác lại đến xem tiểu hoàng tử. Thậm chỉ hình cũng nhân cơ hội nói, gì, ta cũng đi về trước. Liêu Hiển Phi cười ôn hòa huyền nu, thậm chỉ hình hòa ly vương thế tử Phi đi gần là chuyện tốt, không chừng thế tử Phi chính là xem ở các nàng mặt mối thượng mới giúp nàng. Minh Lan còn có chuyện cùng Liêu Hiển Phi nói, chỉ là nhiều như vậy Phi tần ở. Nàng cũng không nói gì cơ hội, cùng Thẩm Chỉ Hinh nói cũng giống nhau. Ra cung, nửa đường, Minh Lan nói lên lần đầu tiên tiến cung cùng Triệu Yên khởi tranh chấp tình hình. Thẩm Chỉ Hinh là người thông minh, nghe hiểu được Minh Lan ý tại ngôn ngoại. Lý Quý Phi cùng Triệu Hoàng hậu đấu cái người chết ta sống, nhưng vì ít lợi, đều có thể đem đưa đến nàng trước mặt hung hăng dẫm đạp Triệu ra thể diện cơ hội đều có thể bỏ lỡ. Đương nhiên, khi đó Lý Vương Thế Tử Phi không có gì mượn sức giá trị, nếu lại cấp Lý Quý Phi một lần lựa chọn cơ hội Nàng lúc trước nhất định sẽ không làm Ly Vương Thế Tử Phi nén lĩnh dận. Hiện tại lý Quý Phi tưởng cùng nàng gì liên thủ, bất quá là vì chống cự triệu hoàng hậu mới giúp nàng, đều không phải là xuất phát từ chân tâm. Này hậu cung, nói thiệt tình cũng quá buồn cười chút. Ở cung vây đấu đá chung, có giá trị lợi dụng, mới có thể sống lâu lâu. Nhưng gì? Thật đúng là nói không chừng. Ai đối nàng hảo, nàng có thể đào tim đào phổi, mẫu thân dặn dò nàng tại hậu cung không cần tham dự đảng tranh, không cần cùng người kết toán Vạn sự di hòa vi quý, an phận thủ thường. Vào cung nhiều năm như vậy, Di thực nghe đương nói, lại đến nàng hoài có thai, bởi vì là tiểu công chúa, Mẫu thân biết sau, lập tức liền tiến cung, vừa vặn nghe được có phi tần hâm mộ nàng, nói cái gì nàng trước kia điệu thấp, hiện tại có thai, nên có điểm sủng phi bộ dáng. Mẫu thân lúc ấy chưa nói cái gì, chờ kia phi đi rồi, cùng Di thành thật với nhau vừa lật, có công chúa, liền càng dễ dàng nhận người hâm mộ đố hận, những cái đó sinh không ra hoàng tử công chúa phi tần Chưa chừng tồn lộng chết nàng tâm, sau đó nuôi nấng tiểu công chúa trưởng thành. Sinh nhân không kịp dưỡng lân đại, đã chết 10 năm 8 năm, còn có thể trông cậy vào tiểu công chúa nhớ kỹ nàng sao. Không nghe thấy ly vương thế tử phi đều nói nàng bị hại đẻ non, hại nàng người bị xét nhà diệt tộc sao. Đã biết, liền phải tiểu tâm cẩn thận, tránh đi mầm thai họa bằng không hối hận thì đã muộn, càng là cô phụ ly vương thế tử phi một phen khổ tâm. Một phen lời nói, đem gì dọa cái chết khiếp, bởi vì trên đời này, Chỉ có cha mẹ huynh tỉ đối gì tốt nhất, nàng cũng là nhất nghe mẫu thân nói. Ly vương thế tử phi đại khái cũng là nhìn ra tới điểm này, cho nên riêng nhắc nhở nàng. Thậm chỉ huynh cảm kích nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, ở trong cung không nên nói quá thấu, lẫn nhau minh bạch liền hảo. Minh Lan cười nói, hộ quốc công phủ tứ cô nương không tồi, nhưng thổ lộ tình cảm. Đơn độc nhắc tới lý tứ cô nương, có thể thấy được nàng là thật sự thực hảo, đến nỗi những người khác, bên ngoài thượng quá đi liền thành. Hai người một đường nói nói cười cười ra cùng, tới rồi xe ngựa chỗ, Lưu Luyến chia tay một phen, liền ngồi lên xe ngựa, ai về nhà nấy. Minh Lan hồi Vương phủ Khi, Trương Nhạc quận chúa cùng Ngụy Quốc công phủ đại cô nương đều còn không có đi, như là cô ý nàng nan kham dường như, liền ở nàng hồi Cẩm Hoa Hiên nhất định phải đi qua chi trên đường chờ, vừa nói vừa cười. Thật là âm hồn không tan, vì cái gì một hai phải lạc người khác mặt mới đặc biệt cao hứng đâu? Minh Lan thâm hô một hơi, cất bước đi qua đi, Tiêu Nhu thật xa liền hô. Đại tẩu như thế nào tiến cung lâu như vậy mới trở về. Minh Lan cười nói, Liêu Phi đại hỷ, Lý Quý Phi giúp đỡ nói vài câu lời hay, Hoàng thượng tiến phong nàng vì hiền phi, ta liền ở nàng trong cung nhiều đãi một lát. Chỉ một câu, trường nhạc quận chúa sắc mặt liền cứng đờ vài phần, đương nhiên sắc mặt khó coi còn số thẩm lan hình. Liêu Phi cùng Lý Quý Phi liên thủ, kia ngụy Quốc công phủ đại phòng thế lực liền lớn, tương lai ngụy Quốc công phủ tức vị còn có thể hay không rơi xuống tam phòng trên đầu đã có thể nói không chừng. Minh Lan nói một câu Chấm gì gì nói, liêu ra liên tiếp đại hỉ, ta phải bị một phần hậu lễ làm người đưa đi túc ninh hậu phủ, liền không cùng các ngươi. Nàng cười cười, vẻ mặt không so đo hiểm khích trước đây trở về cẩm hoa hiên. Phía sau, thẩm lan huynh ánh mắt đi theo nàng thật lâu. Các nàng tuy rằng là khuê các nữ nhi, bình thường quay chung quanh cha mẹ chuyển, trên chiều đỉnh sự cũng có biết một vài, liêu phi có hôm nay phong cảnh, nhưng toàn bái nàng ban tạo. Nàng quả thực chính là tam phòng khắc tinh. Trở về cẩm hoa hiên. Minh Lan uống lên chén trà nhỏ, liền tiến nhà kho chọn hạ lễ, làm trần mụ mụ đưa túc ninh hầu phủ đi. Lý Quý Phi giúp Liêu Phi tiến phong hiền phi sự, một trận gió quát biến kinh đô, lớn nhỏ triều thần đều bị khiếp sợ, Liêu Phi phản phất trong một đêm rút khởi, ẩn ẩn có thế không thể đỡ chi thế. Hộ quốc công biết được việc này sau cũng là khiếp sợ không thôi, lập tức đệ thiệp tiến cung, gặp mặt Lý Quý Phi. Hai cha con ở ngự hoa viên đình hóng gió thương nghị nửa canh giờ, cung nữ thái dám đứng xa xa nhìn cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Ngày hôm sau, triều đình liền náo nhiệt, gió nổi mây phun. Liêu Phi như có thần trợ, nay cổ thần phong tử trong cung quát tới rồi Ngụy Quốc công phủ đại phòng, Lý Quý Phi một đảng hỏi Ngụy Quốc công như thế nào chậm chạp không lập người thừa kế, nói Ngụy Quốc công phủ đại lao ra tài đức vẹn toàn, kham đương trọng dụng, Ngụy Quốc công phủ so Tĩnh Ninh bá phủ tình huống tốt hơn nhiều, Tĩnh Ninh bá phủ đều định ra người thừa kế, như thế nào Ngụy Quốc công phủ còn một chút đều không có. Ngụy Quốc Công lập ai vì tức vị người thừa kế, nói đến cùng chỉ là Ngụy Quốc Công phủ ra sự, hắn chính là đem tức vị cấp ngốc nhi tử kế thừa, kia cũng là chuyện của hắn, nhiều nhất hoàng thượng không ỷ lấy trọng trách là được, triều đình dưỡng sâu mọt không biết ai đến nhiều ít, không kém Ngụy Quốc Công phủ một cái. Nhưng nếu người khác đều nói ra, Ngụy Quốc Công có thể ngoảnh mặt làm ngơ sao? Vốn lý tức vị nên đích trưởng tử kế thừa, hắn chậm chạp không lập thế tử, có phải hay không đối thẩm đại lao ra tâm tồn bất mãn? Nếu thật làm cho cả triều võ mặt nói như vậy, nhất định sẽ phụ tử Ly Tâm. Hán tuy rằng ủng hộ Triệu Hoàng hậu cùng Thái tử, nhưng không nhìn thấy trên triều đỉnh hướng gió đều thay đổi sao? Lý Quý phi một đảng đều tự cấp Liêu phi tạo thế, Túc Ninh hầu phủ nếu là tranh đua, hoàng thượng lại kéo một phen, là có thể cùng Triệu Hoàng hậu còn có Lý Quý phi hình thành ba chân thế chân bạc chi thế. Đến lúc đó Lý Quý phi một đảng tiến khả công, lui khả thủ, Triệu Hoàng hậu còn lại là hai mặt thu địch, tình huống nguy rồi. Ngụy Quốc công trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ hảo, hoàng thượng cười nói: Nguy lao quốc công tuổi cũng không nhỏ, là nên định ra người thừa kế. Hoàng thượng đều buộc hắn lập thế tử, Hoàng thượng đây là muốn giúp Liêu Hiển Phi A. Nguy quốc công trong lòng chấn động, vội bước ra khỏi hàng, không dám nói trở về suy nghĩ một chút, chỉ nói, thần trở về liền viết thỉnh lập thế tử tấu trương. chương 533 ngủ đông, không ai hỏi ngụy quốc công tính toán lập cái nào nhi tử vì thế tử, ai mở miệng đều là đắc tội với người, một phần tấu trương mà thôi, nhiều nhất một hai ngày cũng liền viết hảo. Này một hai ngày còn lại là mấu chốt, là leo lên thẩm đại lao ra vẫn là thẩm tam lao ra, một khi thế tử định ra, liền treo cao không thượng, bằng không tỏng lòng chi công như thế nào như vậy đáng quý đâu. triều đình thượng thay đổi thất thường, cẩm hoa hiên nội cơ hồ không chịu cái gì ảnh hưởng. Minh Lan đáp ứng giúp sở ly làm áo gấm, nhàn tới không có việc gì liền động thượng thủ, sở ly méo nàng mà nói, không nghĩ tới nương tử cũng có làm mưa làm gió bản lĩnh. Minh Lan chiều hắn biểu môi, ta nào có. Sở ly cười nói Giang ba câu, hơn nữa tiến cung hai lần, liền đem triều đình rảo như vậy dung chuyển, hay là trước kia đều ở dấu rốt. Nàng không phải dấu rốt, là ông trời phù hộ, làm sai mà lại đúng. Nàng chỉ là nhất thời không đành lòng, hơn nữa những người đó đều hảo lừa liều phi mới có thể đem tiểu hoàng tử bình yên vô sự sinh hạ tới. Nói nữa, nàng nơi nào dự đoán được hoàng thượng sẽ như vậy đau tiểu hoàng tử, này đó đều không phải nàng có thể không chế. Nói nữa, nàng giúp liều phi lúc ấy, nàng lại không biết sẽ gả cho sở ly. Bất quá nếu nhắc tới Liễu Phi, Minh Lan hỏi, Ngụy Quốc Công sẽ lập thẩm đại lao ra vì thế tử sao? Sở Ly cười nói, chưa chắc. Minh Lan mày chầm xuống, nếu là Ngụy Quốc Công lập thẩm tam lão ra vì thế tử, kia Liễu Phi liền tuyệt không sẽ có cùng Lý Quý Phi các nàng chống lại thế lực, tuy rằng nàng cùng Liễu Phi giao hảo, nhưng nàng rốt cuộc cách một tầng, Ly Vương phủ liền ngôi vị hoàng đế đều không cần, chẳng lẽ còn để ý ai ngồi hoàng đế sao? Nàng cùng Liễu Phi chi giao, chỉ là nàng việc tư, Hoa Ly Vương phủ không quan hệ. Sở Ly ngồi thẳng vài phần, nói: "Triệu Lao Thái phó tự mình đi Ngụy Quốc công phủ." Cái này, Minh Lan tâm đều trầm, Triệu Lao Thái phó tự thân xuất mã, khẳng định sẽ đại biểu Triệu hoàng hậu cùng thái tử đối Ngụy Quốc công ứng thuận hứa hẹn, tỉ như phong Vương, như vậy dụ hoặc Ngụy Quốc công chưa chắc chống cự trụ, huống hồ, nhân ra không chuẩn liền có làm Tam lão ra thừa tức quyết tâm." Minh Lan tiếc hận nói: "Nếu là thất bại, kia Triệu hoàng hậu cùng thái tử nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều." Nàng ghét hận Triệu gia, Triệu gia xui xẻo. Nàng liền vui vẻ. Sở Ly cười nói: "Nương tử chuẩn bị lâu như vậy, ta như thế nào nhẫn tâm ngươi thất bại trong gắng sức?" Minh Lan trước mắt sáng ngời: "Ngươi muốn giúp Ngụy Quốc công phủ đại phòng. Sở Ly không nói chuyện, cười nói: "Triều đình thế lực bốn phần, Thái tử một đảng, Tam hoàng tử một đảng, còn có không tham dự đảng tranh, cùng với dấu tài nhiều năm thái hậu một đảng, hiện tại Liêu Hiển phi hoành sát ra tới, liền lý quý phi đều lấy nàng đường đường lui, trong chiều những cái đó chưa kịp chiến đội, phòng trưng đều sẽ hướng Liêu Hiển phi." nhưng thật ra Thái Hậu, ngủ đông nhiều năm như vậy, cũng không có nâng đỡ ai, không biết nàng muốn làm cái gì. Thái Hậu liền sinh nhị từ một nữ, hiện tại chỉ có trưởng công chúa còn sống, duy nhất cháu ngoại còn đã chết, cũng chỉ thừa một cái trưởng nhạc của chúa. Nàng căn bản liền không có người có thể nâng đỡ, nhưng Thái Hậu trong tay thế lực lại là một chút không ít, nhưng Sở Ly cảm thấy, càng là như vậy bình tĩnh, càng là nguy hiểm, tựa như ngủ đông bỏ cặp độc, không biết nàng khi nào liền nhảy ra tới các người. Sở Ly nhắc tới Thái Hậu, Minh Lan liền ở hồi tưởng kiếp trước. Kiếp trước Thái Hậu vẫn luôn không có làm, Thái Hậu nhưng thật ra rất thích Triệu Dực, trưởng công chúa đối Triệu Dực cũng không tồi, Triệu Dực là hoàng trưởng tử chiếu thư chiêu cáo thiên hạ thời điểm, Thái Hậu cái gì cũng chưa nói, vẫn luôn bảo trì trầm mặc trạng thái, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ Thái Hậu liên tiếp đau thất thái tử, đã không có hy vọng, tuyệt ý niệm chỉ nghĩ bảo tồn trong tay chỉ có thế lực. Không tranh không đoạt, nàng trong tay có, người khác cũng đoạt không đi, như thế có khả năng. Ngày hôm sau Nguy quốc công tấu trương liền viết hảo, không có trực tiếp trình đến ngựa tiền, mà là suy ở trong ngực. Trước thương nghị quốc gia đại sự, chờ thương nghị xong rồi, có người nhắc tới hắn, ngụy quốc công mới đứng ra, đương nhiên nếu không ai để, hắn là tính toán có thể kéo một ngày là một ngày, hiện tại triều đình hắn có chút xem không hiểu, thay đổi trong nháy mắt, một cái mới sinh ra còn không có trang tròn tiểu nãi hoa hoa, cũng có cùng đã thành niên thái tử còn có tam hoàng tử tranh thế lực, nói ra đều cảm thấy vớ vẩn. Nhưng sự thật liền bại ở trước mắt, Lý Quý Phi Phùng hắn, vì hắn tạo thế. ngụy quốc công đang muốn tiến lên đâu, ngự sử đại trình một phần tấu trương đưa cho Hoàng thượng. Tấu trương là buộc tội ngụy quốc công phủ tam lao ra, buộc tội hắn năm trước thế Hoàng thượng tuần tra lượng giang tam phủ, thu nhiều ít hối lộ, không chỉ là buộc tội, hơn nữa là chứng cứ vô cùng xác thực. Tham-ô, là Hoàng thượng nhất thống hận cùng chán ghét, kia đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, chỉ cần bắt được, trước nay đều là thật mạnh trừng phạt, gian đe cảnh cáo. Ở lập thế tử như vậy thời điểm mấu chốt, như vậy một phong buộc tội Tấu chương, đây là đang làm sự tình a. Thẩm tam lão ra quỳ xuống tới nói van uổng, chứng cứ tuy rằng có, nhưng còn đợi điều tra minh là thật, nếu không chẳng phải thành oanủa người. Việc này lúc sau, hoàng thượng lại nhìn Ngụy Quốc công, Ngụy Quốc công lặng lẽ thay đổi phân Tấu chương, lập thẩm đại lao ra vì thế tử. Tấu trương còn chưa thỉnh cấp hoàng thượng, có người đứng ra, hơn nữa nói chuyện người, làm người khiếp sợ. Võ Quốc công. Thái hậu nhà mẹ đẻ huynh đệ hắn giúp Thẩm Tam lão Gia nói chuyện, hắn nói, cho tới nay, thần đều không tham dự đảng chính, nhưng Thẩm Tam lão Gia mới có thể xa ở Thẩm Đại Láo Gia phía trên, ở lập người thừa kế thời điểm, xuất hiện như vậy một phong buộc tội tấu trương, rõ ràng có vũ hoan giá họa hiểm nghi, thần cảm thấy vẫn là chờ việc này đã điều tra xong, lại thương nghị không mượn Võ Quốc Công nói xong, có Đại Thần cười nói, Võ Quốc Công lời này, ta liền không tán đồng, Thẩm Tam lão Gia tuy là con vợ cả, lại không phải trưởng tử, Thẩm Đại Láo Gia là đích tử Lập thế tử cùng cha có phải hay không có người vũ hoan giá họa thẩm tam láo ra đây là hai chuyện khác nhau. Há có thể nói nhập là một, chẳng lẽ ngụy quốc công còn viết hai phân thỉnh lập thế tử tấu trương, đã xem triều đỉnh hướng đi, lại quyết định lập ai vì thế tử. hiển nhiên, ngụy quốc công trong lòng ngực có hai phân tấu trương. Nhưng muốn thật hỏi hắn, hắn có thể thừa nhận sao? Xác định vững chắc không thể a Nhi tử có hay không tham ô hắn so với ai khác đều rõ ràng, tuy không đến mức đại thế đã mất, nhưng có viết nhơ lại phi đích trưởng tử, tình thế với hắn bất lợi. Nếu quyết định lập thẩm đại thiếu ra vì thế tử, liền không thể có bắt cá hai tay hiềm nghi, phụ tử ly tâm. Có thể tra được tam lão ra tham ô, hơn nữa lượng ra chứng cứ phạm tội, thẩm đại lao ra sau lương thế lực chỉ sợ xa không có hắn nhìn đến đơn giản như vậy. Ngụy Quốc công một mực chắc chắn không có hai phân tấu chương, cũng không ai dám đi lục soát hắn thân, tấu chương trình đến hoàng thượng trước mặt, hoàng thượng xem qua sau, khen Ngụy Quốc công văn thải nổi bật, sau đó chuẩn đấu. Cứ như vậy, Thầm đại lao ra thế tử chi vị định rồi thật là không dễ dàng a đến tận đây lấy túc Ninh hầu cùng thẩm đại lao ra cầm đầu liễu Hiển Phi một đảng thế lực làm lớn là tất nhiên thẩm đại lao ra bị lập vì thế tử tin tức chuyển quay lại ngụy Quốc C công phủ thẩm đại thái, thái cao hứng không khép miệng được liền cung nằm mơ dường như chờ thẩm đại lao ra trở về nàng hỏi rốt cuộc sao lại thế này ta xem Tam đệ mỗi hôm nay kia đắc ý rào dạt biểu tình lập tam lão gia vì thế tử hẳn là năm chắc sự ta này tâm đều lệnh không nghĩ tới sẽ là như thế này, đao loạt miễn phí đọc ý. chương 534 tổ phổ, thầm đại lao ra cũng làng gốc nói, không biết là ai giúp ta, ta hỏi triệu ngự xử, hắn chỉ cười cười, cái gì cũng chưa nói. Thầm đại thái thái nghi ngờ nói, có thể hay không là ly vương thế tử phi. Thầm đại lao ra trầm mặt sau một lúc lâu, gật đầu nói, có khả năng, nhưng chỉ dựa vào ly vương thế tử phi, nàng hẳn là cha không đến tam đệ tham ô chứng cứ. Thầm chỉ hình ở một bên, cười nói, Ngày đó trường nhạc quận chúa cùng đại tỷ tỷ giúp Triệu đại cô nương khi dễ Ly Vương Thế tử phi, Ly Vương Thế tử vì nàng liền thái hậu đều đỗ tội, Ly Vương phủ còn chèn ép nàng, Thỉnh Trưởng nhạc quận chúa vào phủ, Ly Vương Thế tử há có thể làm thế tử phi chịu này phân khí, lúc ấy Thế tử phi tránh đi tiến cùng, đây là ở ngạn đại triều đâu. Thầm đại lao ra ngồi xuống, cho chính mình châm trà, nói: "Ly Vương Thế tử như vậy sủng tức phụ hiếm thấy." Thẩm đại thái thái rối nói: "Nhân gia so ngươi tuổi còn nhỏ nhiều ít, việc này Ngươi thật nên cùng nhân gia hảo hảo học học." Thẩm đại lao ra, thậm chỉ hình che miệng cười trộm, nàng trước nay không gặp cha mẹ nhẹ nhàng như vậy nói chuyện qua, hiện giờ đại phòng cuối cùng là có thể tùng một hơi. Ly Vương Thế Tử Phi đối với các nàng lẫn tỉnh, cảm giác không có trả hết lúc, nàng nói: "Nương, ngày đó Ly Vương Thế Tử Phi đi thời điểm nói, nàng lại đến Ngụy Quốc công phủ chính là chúng ta đại phòng bị lập vì người thừa kế, trong chốc lát ta tự mình viết thiệp, thỉnh nàng vào phủ ngắm hoa." Thẩm đại thái thái cười nói: "Đương nội, Ngày đó thế tử phi ở quốc công phủ vứt mặt có chút đại, muốn tìm trở về, đến cơ hội thích hợp. thẩm chỉ hình còn quá non, nàng hỏi, cái gì cơ hội thích hợp? thẩm đại thái thái chỉ cười không nói. Trước mắt, liền có một cái thích hợp cơ hội. Ngụy quốc công phủ, là một nửa vui mừng một nửa yêu. Ly vương phủ, Minh Lan vẻ mặt khiếp sợ, đương nhiên, làm nàng khiếp sợ không phải thẩm đại lao ra bị lập vì ngụy quốc công phủ người thừa kế. Sở Ly đều nói giúp hắn, có hắn ra ngựa, tự nhiên là năm chắc Làm nàng khiếp sợ chính là vương phủ gia quy Tam phòng thiếu ra tiêu dương bị người kéo vào Xuân Hương lâu bị Tam Thái Thái đã biết hung hăng gian dậy một đốn còn quan tiến từ đường làm hắn tỉnh lại Xuân Hương lâu tự nhiên không phải cái gì hảo nơi đi ăn chơi chắc táng ôn nhu Hương tiêu kim quật nhưng thế ra thiếu ra nói vào thanh lâu ăn uống trà thưởng thức ca Vũ nàng tin muốn nói có chưa đi đến quá thanh lâu nàng không tin nhưng bị bắt được tới rồi quát lớn một đốn không phải tính Tam Thái Thái như vậy tức giận còn quan tiến từ đường tỉnh lại Liền quá mức nghiêm khắc, nàng không tử ra quy nhìn đến nảy một cái. Làm nha hoàn quản gia quy ôm ra tới, Minh Lan từng trang phiên. Sở ly đánh mảnh tiến bảo, thấy nàng giữ nhà quy xem nghiêm túc, cười nói, gia quy có như vậy đẹp. Minh Lan nhìn sở ly, nói, ta không nghĩ tới vương phủ gia quy như vậy nghiêm, ta còn là nhìn xem rõ ràng đi, vạn nhất khi nào phạm vào gia quy, ta không được bị quan phật đường A. Sở ly ngồi xuống, cho chính mình châm trà, hắn tập võ tắm gội mới trở về. Tựa hồ còn có thể cảm giác được nhiệt khí từ hắn trong thân thể ra bên ngoài dũng, hắn nói, ngươi là chỉ tam thẩm phạt tam đệ sự. Minh Lan gật gật đầu. Sở ly đấy mắt hiện lên một mặt ý cười, nói, nếu là việc này, vậy ngươi liền không cần giữ nhà quy. Minh Lan phiên trang tay dừng lại, nói, vì cái gì? Sở ly uống lên một chén trà nhỏ, lại cho chính mình đổ một ly, mới nói, mấy tháng trước, tứ đệ tiến bách hoa lâu, nhị thẩm cỡ trách hắn không học vẫn không nghề nghiệp, tam thẩm còn nói nàng quá nghiêm khắc. Kinh đô cái nào thế ra thiếu ra không tiến thanh lâu, hắn nếu không đi vào, đảo có vẻ cùng người không hợp nhau, quan trọng là ra nước bùn mà không nhiễm, lúc này đến phía nàng, lại đem tam đệ quan tiến từ đường, hẳn là có mục đích riêng. Có thể có cái gì mục đích? Minh Lan ngây thơ không biết. Sở Ly liền nói, ngươi không phải nói cho nàng vương phủ có hai tòa mỏ vàng sao. Minh Lan bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói nàng cha tổ phổ. Từ đường, nàng vào không được, Ngọc Điệp nàng lại lấy không được, tam thúc không giúp hắn nàng chỉ có thể dựa tam đệ sở ly cười ý vị thâm trường. Nữ nhân này, không biết khi nào liền phạm mơ hồ, mùi câu đều thả ra đi, các cắn thượng câu, nàng cũng không biết. Từ đường là vương phủ trong địa, giống nhau không ai dám tới gần, hơn nữa bên trong trừ bỏ tổ phổ cùng tổ tông bài vị, không có gì quan trọng đồ vật này một khối mâu phi quảng ít nhất, một khi tiêu dương vào từ đường, không ai nhìn, hắn là phát quỳ, vẫn là ngã xuống đất ngủ nhiều, không ai quản phiên tổ phổ với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Như sở ly sở liệu, tiêu dương vào từ đường, vì 15 phút, chờ gã sai vặt đi rồi, hắn liền đứng dậy, từ trong ngăn kéo nhảy ra tổ phổ, sau đó thoạt nhìn. Cũng không biết nhìn thấy gì, hắn giữa chán nhăn gắt gao. Xem xong rồi, đem tổ phổ thả lại đi, sau đó quý xuống. Bên này tam thái thái tức giận, đem hắn quan tiến từ đường, nhị thái thái cùng tứ thái thái đều khuyên nàng đừng quá nghiêm khắc, tiểu trừng đại giới một phen liền thành, tiêu dương tuổi không nhỏ, không thể mọi chuyện đều quản Ngay cả Lão Vương Phi đều đau lòng Tôn Nhi. Tam Thái Thái Tiêu tức giận, phạt đủ rồi nửa canh giờ, khiến cho Tam Thiếu ra ra tới. Gã sai vật đem Tiêu Dương đỡ hồi Tây Viện, Tam Thái Thái đem người đều chi khai, hỏi hắn nói, nhưng tra được cái gì? Tiêu Dương khó hiểu nói, nương vì cái gì muốn cha đại bá phụ sinh nhật? Tam Thái Thái nóng nội a thúc giục nói, mau nói. Tiêu Dương liền nói, đại bá phụ sinh nhật, viết ta xem không hiểu. Tam Thái Thái như mày, như thế nào kêu ngươi xem không hiểu? Sinh thần bát tự còn có thể xem không hiểu. Tiêu Dương không biết nói như thế nào, chỉ nói, mặt trên chưa viết nào một năm sinh ra, chỉ viết 9 tháng sơ 10 là hắn sinh nhật. Tổ phổ cũng không phải là cho đùa, muốn viết chữ viết tinh tế, không dùng có sai. Nhưng đem sinh ra chi năm cấp để sót đây là không có khả năng sự, nhưng ra phả thượng chính là không viết. Hắn nói, bất quá lao vương phi là tháng 6 sơ 6 gả tiến vương phủ. Tam Thái Thái ngồi ở chỗ kia, dưới đáy lòng tính toán. Đem nàng biết đến sở hưu về Lao Vương Gia cùng vài vị Lao Gia sinh nhật đều lấy ra tới loát rõ ràng. Cuối cùng, đến ra một kết luận. Hoặc là, Lao Vương Phi gả vào cửa phía trước, liền hoài Lao Vương Gia cốt đủ, hoặc là Vương Gia liền không phải Lao Vương Phi thân sinh. Lấy tam lão Gia sinh nhật tới suy tính, Lao Vương Phi mới vừa sinh hạ Vương Gia còn không đến một tháng liền hoài thượng hắn, khi đó ác lộ chưa trừ, căn bản không có khả năng hoài thượng. Nếu muốn hoài thượng, chỉ có đem Vương Gia sinh nhật nằm đi phía trước đẩy một năm. Nhưng khi đó lao vương phi còn không có gả tiến ly vương phủ. Phía trước biết được thế tử phi có thai. Lao vương phi vẻ mặt ghét bỏ, nói một câu chẳng biết xấu hổ, bại hoại gia phong. Nếu nàng gả cho lão vương gia phía trước liền cùng lao vương gia, nàng lại dựa vào cái gì mắng thế tử phi. Cho nên, vương gia tuyệt không phải nàng thân sinh. Hơn nữa vương gia chân thật tuổi muốn so đại gia biết đến lớn tuổi một tuổi. Hiện tại không cần lão vương phi chính miệng thừa nhận, tổ phổ là có thể chứng minh vương gia không phải nàng thân sinh. Nhưng tam thái thái tưởng không rõ, không phải nàng thân sinh, lão vương phi vì cái gì sẽ đồng ý kỳ danh rời gối, cho hắn con vợ cả thân phận, còn làm hắn kế thừa vương vị, nàng có hay không suy xét quá tam láo ra. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 535 thói quen. Đào mắt, liền đến đua ngựa ngày này. Đua ngựa là kinh đô mỗi năm một lần rầm rộ, không biết từ khi nào bắt đầu, tựa hồ đã rẳng con mười mấy năm. Sớm. Minh Lan liền rời giường, bích châu hầu hạ nàng mặc một bộ yên la tím theo chi chi ngọc lan trăm nếp gấp thường, eo nếu tế liễu, vai như tứ thành, dung sắc tinh anh như ngọc, da thịt thắng tuyết, tiểu mỹ vô cùng, chỗ cổ treo một giọt nước hình huyết ngọc vàng cổ, cùng giữa chán ngọn lửa giao tương hô ứng, càng sấn nàng xương quai xanh mắt lạnh. Sở Ly một thân đẹp đẽ quý giá áo gấm, khí vũ bất phàm, hơn nữa trên mặt hắn mang tử kim mặt nạn, thần bí khó lường, khó nhất gọi người bỏ qua vẫn là kia cổ cùng thân đều tới, bệ nghệ thiên hạ khí thế. Đáng tiếc hắn không lộ mặt, bằng không còn không biết bao nhiêu người phải vì chi điên cuồng. Dùng cơm sáng sau, liền đi đua ngựa chàng, không ngừng Minh Lan cùng sở ly, còn có tiêu nhu, tiêu mẫn, tiêu dương bọn họ đều đi. Đua ngựa chàng rất lớn, bọn họ đi tính vãn, đến thời điểm, đua ngựa chàng hồn ào náo động náo nhiệt. Xuống xe ngựa, đi chưa được mấy bước, bên kia lý bộ dao cùng thẩm chỉ hình tay trong tay đi tới, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, ngọt nị nói, Minh Lan tỷ tỉ, tỉ ngươi nhưng tính ra, Chúng ta đều chờ ngươi đã lâu, ngươi như thế nào tới như vậy văn A kia ván trách ánh mắt, nếu là đỉnh đầu có rượu, đều phải Minh Lan tự phạt tâm ly. Minh Lan cười nói, không phải chúng ta đã tới trưởng, là các ngươi tới qua sớm. Lý bộ giao vô pháp phản bác, nàng nịch ngậm phun ra hạ đầu lưới, thân mật vãn quá Minh Lan thủ đoạn, nhỏ giọng hỏi, tới người hoặc nhiều hoặc ít đều hạ chú, ngươi mua ai thắng. Minh Lan đúng sự thật nói, sở tam thiếu ra. Lý bội giao ánh mắt sáng lên, nói, ta đây cũng mua hàn thắng. Thầm chỉ hình che miệng cười nói, ngươi tam ca không cũng tham gia đua ngựa sao, ngươi như thế nào không mua hàn thắng. Lý bộ dao cổ hơi ngẩn, lộ ra tuyết trắng cổ, nàng nói, ta tam ca chính là tới thấu cái náo nhiệt, hắn không thua quá thảm, ta liền cảm thấy mỹ mãn, mua hàn thắng, ta còn không bằng đem bạc ném trong nước, còn có thể nghe được điểm tiếng vang đâu. Thầm chỉ hình miệng trương đại, đại khái là chưa thấy qua như vậy tổn hại nhà mình thân huynh trưởng nàng đại ca cũng tham gia đua ngựa, tuy rằng thắng hy vọng cũng thực xa vời. Nhưng nàng vẫn là mua một trăm lượng, yên lặng duy trì đại ca. Minh Lan tắc cười nói, ngươi Tam ca lại chọc ngươi. Lý bộ giao lộc cũng nói, hắn liền không có nào một ngày không chọc ta, ta đều thói quen. Hai người cùng Minh Lan vừa nói vừa cười, sau đó Minh Lan liền đi theo các nàng đi rồi, sở ly ở một bên, khỏe miệng ám trừ hạ, hiển nhiên, Minh Lan đem hắn cấp vứt ở sau đầu. Bên kia có không ít tiểu thư khuê các ở, mà nhất thấy được chính là một bộ lửa đỏ váy thường triệu yên, nàng vĩnh viễn là trong đám người nhất thấy được cái kia cùng tham gia yến hội rườm ra đẹp đẽ quý giá so sánh với, nàng hôm nay trang điểm thoải mái thanh tân rất nhiều, càng hiện nàng anh tư tác sảng. Minh Lan nhìn nhiều vài lần, này một thân trang điểm nhưng thật ra cùng kiếp trước giống nhau như lúc, như vậy lửa đỏ váy thường, hơn nữa một con tuyết trắng tuấn mỹ, hồng bạch tương sến, làm người kinh diễm, không trải qua đối nàng lau mắt mà nhìn, cũng không biết nàng trọng sinh lâu như vậy, có hay không ảnh hưởng đến nàng cùng người kết thủ, bị người tản nhợ tay. Nhìn đến Minh Lan, Triệu Yên thói quen tính đem nàng từ đầu nhìn đến chân, cuối cùng ánh mắt ở Minh Lan trên mặt nhiều dừng lại một lát, mà không đọa ly Vương phủ thân phận, nhưng muốn nói xuất sắc, đảo cũng không có. Ít nhất so ra kém nàng một thân cưỡi ngựa trang thoải mái thanh tân lưu loát, nhưng nàng làn ra đặc biệt hảo, bóng loáng tinh tế, phản phất nhất thượng đảng mỡ dê ngọc, tìm không thấy nửa điểm tì vết. Nàng ngày ngày bảo dưỡng, làn ra cũng thực bóng loáng, nhưng so với Minh Lan, còn kém một đoạn, làm nàng nhịn không được tâm sinh đố kỵ. Triệu Yên tính tình tranh cường thắng, Thích đại gia ánh mắt quay trung quanh nàng đảo quanh, vì thế, nàng cũng trả giá rất nhiều nỗ lực, kiếp trước ở Triệu gia ở 7 năm Minh Lan tự nhiên rất rõ ràng. Nếu không phải nàng dính trọng sinh quang, nếu muốn áp xuống Triệu Yên quan màng, nàng muốn so hiện tại nỗ lực gấp 10 lần không ngừng. Luận Tài Hoa, Triệu Yên đương khởi kinh đô tiểu thư khuê các đứng đầu danh hiệu, đáng tiếc lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn ngon độc, so với Tài Hoa, nhân phẩm càng quan trọng. Đại khái là lần trước ở Ngụy quốc công phủ nháo không thoải mái, không ai dám thế Triệu Yên xuất đầu. Kích tướng Minh Lan cũng đua ngựa. Nhưng người khác không dám, không đại biểu một tịnh hoa không dám, nàng cười nói, biểu tỷ không tham gia đua ngựa. Giọng nói của nàng ôn hòa, còn mang theo tươi cười, đều nói đôi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Minh Lan tự nhiên cũng khách khí nói, ta không am hiểu cưới ngựa, liền không thấu cái này náo nhiệt, cho các người hò hét trợ y. Một tịnh hoa cười nói, biểu tỷ chính là như vậy thích khiêm tốn. Khiêm tốn cũng hảo, có tự mình hiểu lấy cũng thế, nàng đều không sao cả. bên kia Thẩm Chỉ Hinh gặp người càng ngày càng nhiều, Cấp Nha hoàn đưa mắt ra hiệu. "Thức mau, Nha hoàn liền cầm một chương đỏ thấm thiệp lại đây, Thẩm Chỉ hình tự mình giao cho Minh Lan, nói: "Lần trước quốc công phủ làm yến hội, hoàng thượng ban thường ngươi, ngươi vội vàng vội tiến cung lĩnh thường đi, cũng chưa có thể hảo hảo cho chuyện, hôm qua bổn tính toán đem thiệp đưa đi ly Vương phủ cho ngươi, chỉ là tới không ít khách nhân, ta giúp mâu thân tiếp đón khách khứa, nghĩ ngươi hôm nay phòng chừng sẽ đến xem đua ngựa, liền trực tiếp đem thiệp mang đến, ngươi cũng đừng trách ta thất lễ." Bên kia trường nhà quận chúa cùng thẩm lan hình mặt xoát một chút âm trầm xuống dưới. Này trương thiệp mời là ở đánh các nàng hai mặt. Ngày đó, ở ngụy quốc công phủ, trường nhà quận chúa lời nói, như sấm bên thai, rõ ràng là không chào đón Minh Lan đi ngụy quốc công phủ. Nhưng nàng không chào đón không quan hệ, Ngụy quốc công phủ có người hoan nên nàng, hơn nữa đại phòng bị lập vì người thừa kế, tương lai ngụy quốc công phủ đại phòng làm chủ, không tới phiên các nàng khoa tay múa chân. Nhìn kia trương đại hồng mạ vàng thiệp, Minh Lan đấy lòng áp Tuy rằng ngày đó nàng thể diện bị hoàng thượng bảo vệ, nhưng khó tránh khỏi năng kham, thậm chỉ hình trước mặt mọi người mời nàng, là đem vứt bỏ mặt mũi từng giọt từng giọt đều cho nàng nhạc về. Minh Lan còn chưa tiếp thiệp, bên kia thẩm Lan Huynh đi tới cười nói, mấy ngày trước đây, Ly Vương Phủ mời ta cùng trường nhạc đi ngắm hoa, trở về ta liền tưởng đưa thiệp thỉnh Ly Vương Phủ vài vị cô nương tới quốc công phủ, không tưởng ngươi liền đem thiệp đưa tới. Liền tính nàng trước mặt mọi người đưa thiệp mời, giúp Ly Vương Phi tìm về mặt mũi có ích lợi gì Các nàng rơi xuống Ly Vương phi mặt mũi, Ly Vương phủ làm theo thỉnh các nàng đi ngắm hoa. Vậy thuyết Minh ngày đó trưởng nhạc quận chúa làm không sai. Nếu không phải Ly Vương phủ trước hết mời các nàng đi, nét ngụy quốc công phủ chưa chắc đồng ý thẩm chỉ huynh cấp Minh Lan đưa thiệp mời, muốn tìm hồi mặt mũi, tưởng đảm Mỹ. Minh Lan khỏe miệng xẹt qua một mặt cười lạnh. Thẩm chỉ huynh nắm thiệp mời tay nắm thật chặt, nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cười nói, đại tỷ tỷ là trách ta trực tiếp đưa thiệp, không trước báo cho ngươi một tiếng sao, này cũng không thể trách ta. Ngày đó các ngươi đi ly vương phủ cấp thế tử phi nhận lỗi, ta tiến cung thấy gì, cũng không có đi theo, trùng hợp ngày đó thế tử phi cũng vào cùng ta còn tưởng rằng các ngươi phát không còn đâu, nếu một chút tiểu không thoải mái nói khai, này phân thiệp mời các ngươi đưa nhất thích hợp. Nói, nàng đem thiệp mời đưa cho thẩm lan hình, làm nàng tự mình giao cho Minh Lan. Này nhất chiêu chuyển bại thành thắng, xem bích châu đều hô to thông khoái. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 536 ánh mắt, thẩm lan hình hận không thể đương trường đem thẩm chỉ hình xé nát, các nàng đi ly vương phủ là ngắm hoa, ai đi nhận lỗi. Nhưng một phủ tỷ mội đều nói như vậy, nàng muốn phản bác, chính là cùng thẩm chỉ hình không hợp. Hiện tại đại phòng mới là người thừa kế, nàng một phản bác, chính là ở nói cho đại gia, Ngụy quốc công phủ chỉ có đại phòng hòa ly vương thế tử phi giao hảo, vốn dĩ đại phòng đoạn tước, liền có một cổ thế lực âm thầm tương trợ, chưa chừng liền đoán được là ly vương thế tử. Hòa ly vương thế tử phi trở mặt, làm hại quốc công tức vị cũng chưa, không biết bao nhiêu người sẽ ở sau lưng chê cười nàng qua xuẩn. Nàng lại không cam lòng, cũng chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng huyết ướt. Thậm chỉ huynh liền như vậy nhìn nàng, dù sao nàng không dám nói lời nói thật, tiêu mẫn cùng tiêu nhu cũng không dám xuất đầu giúp nàng nói chuyện. Lúc trước lao vương phi cùng tam thái thái nói muốn Minh Lan lấy đức thu phục người, liền tính Minh Lan ngày đó không cho mặt mũi tiếng cung, nhưng trong vương phủ tặng hiện tại là nàng ở quảng. Ăn nó uống tốt nhưng không có chút nào chế bại. Ở bên ngoài xem ra, Minh Lan là các nàng đại tẩu, Vương phủ một vinh đều đinh, nhất tổn câu tổn. Vương phủ chủ động tương mời, đã không có mặt mũi, Nguyên bản trường nhạc quận chúa lên tới cửa nhặt lỗi, ngày đó ở Ngụy Quốc công phủ, có hoàng thượng giải vây, vẫn chưa mất mặt, hôm nay các nàng lại khuỷu tay quẻo ra ngoài, Vương gia đã biết, nên đỡ trách các nàng không phải. Thẩm Lan huynh vân tay háo hạ tay nắm chặt, khớp háng đều cắn lỏng, lúc này mới tiếp thiệp mời, đôi tay đưa tới Minh Lan trước mặt. Nói, còn thỉnh ly vương thế tử phi hành diện. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước đầu. Lúc trước vinh váo tự đắc, lạc nàng mặt mũi rào rạt đắc ý, hiện tại tắc quỷ dạp trên mặt đất cho nàng dẫm, so nàng vứt mặt lớn hơn nữa. ngụy quốc công phủ đại phòng quả không phụ nàng kỳ vọng, lúc này mới lập vì thế tử không mấy ngày, liền phản áp tam phòng một đầu. Thiệp mời nàng thu, đến nôi có đi hay không, quay đầu lại lại nói. Tiếp thiệp mời, Minh Lan tùy tay đưa cho Bích Châu, mới cười nói. Nguy quốc công phủ Thịnh tình tương mời, ta cùng thẩm nhị cô nương quan hệ lại vẫn luôn không tồi, nhất định sẽ cho mặt mũi Thẩm Lan Hinh một ngụm hàm giang suýt nữa không cắn. Nàng quay đầu lại, liền nhìn đến trường nhà quận chúa thẹn quá thành giận nhìn nàng. Ngũ không ai bằng, liền không biết chờ ly vương thế tử phi đem thiệp mời thu, nàng nói nữa sao. Tuy rằng bị buộc đưa thiệp mời không phải nàng, nhưng thẩm Lan Hinh cùng nàng là một đám, thẩm Lan Hinh đưa cùng nàng đưa cũng không có gì khác nhau. Chính mình mất mặt liền tính, còn đem nàng mặt cũng cùng nhau ném Thầm Lan Hinh bốn dĩ liền cảm thấy bất cứ quỷ khuất, hiện tại trường nhà quận chúa còn quái nàng, tức khắc hỏa không biết từ cái nào góc trào ra tới, bỏng cháy nàng tâm can phổi đều đau, nàng không ra đầu liền tính, còn trái lại quái nàng, có bản lĩnh liền trường thẩm Chỉ Hinh, là nàng biệu đặt lung tung, nói hiệu nói vượng, có người nghẹn quất liền có người dương mi thổ khí. Đại phong bị chèn ép nhiều năm, thẩm Chỉ Hinh cũng vẫn luôn ép dạ cầu toàn, mới vừa rồi là vì giữ gìn Minh Lan trên mặt, nàng mới bất cứ giá nào. Hiện tại xem các nàng nghiến răng nghiến lợi bộ ráng, nàng là cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều thống khoái. Triệu Yên đứng ở cách đó không xa, tinh xảo tuyệt mị trên mặt ngông một tầng băng xương. Lý Quý Phi nâng đỡ liêu hiền phi, trở thành hộ quốc công phủ đường lui, hoàng thượng cũng giúp liêu ra, hiện tại triệu gia nhật tử một chút đều không hảo quá. Hai ngày này, triệu lao thái phó không biết thêm nhiều ít tóc bạc. Chuyển tin đi sở ra, nhưng là vương phi ai cũng không thấy. Triệu Yên nắm tay nắm gắt gao, triều đình đại sự. Nàng quản không được nhiều như vậy, nàng chỉ biết bên người nàng vây quanh tiểu thư khuê các không có trước kia nhiều, liên tiếp mất mặt, nàng kinh đô tiểu thư khuê các đứng đầu tên tuổi giữ không nổi. Hôm nay, nàng vô luận như thế nào cũng muốn tỏa sáng rực rỡ. Triệu ra sừng sững không ngã. Thuộc về cô mẫu cùng triệu ra ngôi vị hoàng đế, ai cũng đoạt không đi. Nói nói cười cười, thời gian liền đi qua, tới tham gia đua ngựa cùng quan khán đua ngựa đều tới rồi. Minh Lan đi đến sở ly bên người ngồi xuống, khát nước, bưng trà nhẹ suyết. Đua ngựa sắp bắt đầu, tất cả tham gia đua ngựa đều không thể tự mang ngựa, rốt cuộc bình thường mã tưởng thắng qua thiên lý mã quá khó khăn, vì bảo đảm công bằng, sở hữu mã đều đặt ở chuồng ngựa, làm đại gia chọn lựa. Đây là ở khảo nghiệm đại gia trong mắt. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Chiêng trống một gõ, ba bốn mươi vị thế gia thiếu ra liền đi chọn mã, kiện thạch mã thành thơ đang ăn cổ, không ừ. hề có bởi vì một lát liền muốn ra sức bay nhanh mà khẩn trương. Sở Tam thiếu gia từng cái xem qua đi. Này con ngựa xấu. Này thất càng xấu. Cư nhiên còn có như vậy xấu mã. Này thất xấu xuất cảnh giới. Này thất xấu mã tương đối thích hợp biểu ca. Ngoa tào. Này thất xấu đến không thành hình mã cũng đặt ở chu ngựa, liền thật quá đáng điểm đi. Sở tam thiếu ra nhìn kia thất gầy có chút da bọc xứng mã, hỏi, như vậy mã, cũng tham gia thi đấu. Phụ trách huy mã gã sai vật nói, trung ngựa mã đều tham gia thi đấu. Sở tam thiếu ra đỡ đỡ chắn đầu, thập phần không tình nguyện nói. Ta liền phải này thất đi. Gã sai vật. Gã sai vật cho rằng chính mình ngay lầm, hỏi, sở tam thiếu ra xác định muốn này thất. Còn có so nó càng xấu sao? Sở tam thiếu ra hỏi. Nếu là còn có càng xấu, hắn liền không thể so. Gã sai vật lắt đầu, này một con tuyệt đối là xấu nhất, không gì sánh kịp xấu. Nhưng đua ngựa so chính là tốc độ cùng sức của đôi bàn chân, không phải so xấu A. Gã sai vật tiên lặng đi đem ngựa dắt ra tới, kia con ngựa không chỉ có xấu có cá tính. Còn rất có tính tình, gã sai vật dắt nó, nó còn dầu chân, một chút mặt mũi đều không cho. Như vậy có tính tình xấu mã vẫn là đầu một hồi thấy, sở tam thiếu ra xua tay nói, ta chính mình dắt đi. Hắn qua đi túng mã, đừng nhìn mã gầy không kéo mấy, một chút xem đầu không có, tính tình thật đúng là không nhỏ, sức lực cũng đại, trong lúc nhất thời, sở tam thiếu ra thật đúng là không tác động hắn. Nhưng hắn sức lực cũng không phải là gã sai vật có thể so sánh, dùng một chút lực, liền đem kia thất xấu mã cấp dắt ra tới. Bên kia, Phượng Đại Thiếu Gia nắm mã lại đây, nhìn đến Sở Tam Thiếu Gia mã, lúc ấy liền hôn đột, chỉ vào đường cái, ngươi liền chọn này thất thi đấu. Mã không thể tướng mạo nước biển không thể dùng đấu để đong đếm Sở Tam Thiếu Gia nhè răng nói. Phượng Đại Thiếu Gia nắm tay ho nhẹ một tiếng, nói, lời nói là không tồi, nhưng là không phải quá có tổn hại ngươi hình tượng. Liên tính không thắng được, ít nhất cũng muốn thua ngăn nắp lượng lại đi. Ta cần thiết muốn thắng. Sở Tam Thiếu Gia nói năng có khí phách. Thua. Liền phải uống do Tây Bắc, mấy ngày này, quắt vẫn là Đông Nam Phong. Liền rửa nó. Bên kia Minh Quận Vương đi tới châm nét cũng là cười trong bụng chịu chịu. Tuy rằng sở tam thiếu ra thường xuyên không ấn lẽ thường ra bài, nhưng có một chút, hắn là bất biến, đó chính là muốn lúc nào cũng muốn bảo trì hắn nhẹ nhàng phong độ. Hiện tại liền phong độ cũng không cần sao, đã không có cố kỵ cùng lược điểm, hắn chẳng phải là muốn vô địch. Bọn họ ngươi một câu, ta một câu, nói sở tam thiếu ra nội tâm đều hẳng mất. Như vậy số x thật sự có người sẽ tuyển sao. Lần trước Quyến hỏi, là ai tuyển như vậy xấu mã, thật sự là dũng khí đáng khen, nếu là thật thắng, hắn nhất định phải cùng hắn thống khoái uống thượng mấy chén, liêu biểu kính để chi tình. Bên kia thuận bình hầu thế tử đi tới, phía sau gã sai vặt thế hắn dẫn ngựa, hắn cười to nói, sở tam thiếu ra ánh mắt, thật sự là. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 537 sinh động, hắn lời nói còn chưa nói xong Sở tam thiếu ra dơ tay sen lời hắn, bọn họ ghét bỏ mã xấu liền tính, ngươi so với ta chọn mã cũng đẹp không đến chạy đi đâu, ngươi ghét bỏ cái gì. Thuận Bình Hầu Thế Tử giận tím mặt, Minh Quận Vương ngẹn cười. Mọi nơi không ít người đều bội phục sở tam thiếu ra làm giận bản lĩnh, thuận Bình Hầu Thế Tử này không phải đưa tới cửa thảo không thú vị sao. Thuận Bình Hầu Thế Tử cắn răng nói, ta là hảo tâm nhắc nhỏ ngươi, không cần thua quá thảm quá khó coi. Sở tam thiếu ra vướt mã, chiều hắn cười Phun ra ba chữ nói. Không cần. Bên kia, Thuận Bình Hầu Thế Tử đường đệ lại đây, nói, đại ca, sở tam thiếu da có tự mình hiểu lấy, ngươi hà tất hảo tâm nhắc nhở hắn đâu. Đây là chê cười sở tam thiếu da cũng cũng chỉ xứng thượng như vậy xấu mã, Thuận Bình Hầu Thế Tử gật đầu nói, nói cũng là. Bên kia, làm một lên, thích xem náo nhiệt sở tam thiếu da mấy cái đi qua, đến gần, có người đảo chịu hút nói, một con ngựa ngàn lượng hoàng kim, đó chính là một vạn lượng bạc ca, nào con ngựa giá trị nhiều như vậy tiền. Này đó tham gia thi đấu mã, từ chuồng ngựa bị lấy ra tới, cũng liền ý nghĩa mua nó. Giá cả từ một lượng vàng đến 100 trăm lượng hoàng kim chi gian, cụ thể giá cả như thế nào, ở tỉ thí lúc sau công bố. Này một lượng hoàng kim là đơn độc viết ở một bên, thuyết minh đại bộ phận mã đều là bình thường giá cả, duy độc này một con giá trị săn quý, vô mã nhưng ra này hưu. Sở tam thiếu ra vướt mã đầu nói, ngươi sẽ không giá trị 1.000 lượng hoàng kim đi. Thuận binh hầu thế tử cười to. Nó muốn giá trị 1000 lượng hoàng kim, bổn thế tử nằm sắp xuống đất cho người đường Ma Kỵ. Sở Tam thiếu ra vô ngữ, chỉ đối con ngựa nói, có cốt khí người, sẽ đem sở hưu chê cởi người của hắn đều đạp lên dưới lòng bàn chân. Lời còn chưa dứt, lạch cạch một tiếng, kia thất xấu mã kéo một đống phân. Sở Tam thiếu ra. mọi người cười vang. Duy độc hắn mặt không đỏ khí không xuyến nói, tuy rằng nó đang cười hắn là một đống phân, nhưng các ngươi đi theo cười liền không đúng rồi. Mọi người trên mặt cười cứng đờ trụ ẩn ẩn chịu vài cái. Bên kia, Minh Lan che miệng cười, nói, này con ngựa cùng sở tam thiếu ra thật đúng là tuyệt phối. Thuận Bình hầu thế tử khí tạc mau, cùng sở tam thiếu ra đấu võ mồm, hắn liền không thăng quá, lại trước sau làm không biết mệt. Cười qua đi, liền bắt đầu chuẩn bị đua ngựa. Chiên trống một gõ, liền đều đứng ở trên vạch xuất phát. Sở tam thiếu ra vốn dĩ ở đằng trước, khí phách hăng hái, nếu xem nhẹ kia thất ngựa gầy nói. Nhưng kia con ngựa yên lặng Từ hồ không muốn cùng người tranh dường như, như vậy khiêm tốn mã hiếm thấy, càng không thích hợp thi đâu à, sở tam thiếu ra yên lặng về phía tây phương bắc hướng nhìn thoáng qua. Hắn có phải hay không bị biểu tẩu cấp hố? Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hắn chỉ có thể căng ra đầu thượng, chỉ mong không cần thua quá thảm. Chiên trống lại gó vang, đua ngựa liền chính thức bắt đầu rồi. Mới đầu này thất lại gầy lại số mã, chạy cũng không tính mau cùng những cái đó chạy bằng băng mã khoảng cách nước kéo càng lớn. Nhưng chạy nửa vòng sau. Nó tốc độ liền mau đứng lên, phẳng phất phía trước chậm chạy là ở nhiệt thân. Càng chạy càng nhanh, ba vòng sau, liền đuổi theo những cái đó mã, lại đưa bọn họ ném ở mông mặt sau. Nhìn kia thất xấu mã chở tuấn Mỹ như thần chi sở tam thiếu ra, thấy thế nào như thế nào biến hữu như vậy xấu mã, thế nhưng có như vậy cường bạo phát lực, thật sự là gọi người kinh ngạc cảm thán. Không hề nghi ngờ, kia thất xấu mã thắng. Sở tam thiếu ra đều đến mục đích địa, vốt mã mau trở bọn họ lại đây. Một đám thế gia thiếu gia bị đả kích thương tích đầy mình. phương đại thiếu gia tấm tắc nói, này con ngựa tà môn thực. Tuấn mã chạy băng băng, thiên lý mã phần lớn đều tuấn mỹ, này con ngựa xấu thậm chí đều không muốn nhiều xem một cái a Minh quận vương tắc nói, giá trị thiên kim mã, sẽ không chính là này một con đi. Sở tam thiếu gia vướt mã mau, cười hoa chi loạn chiến, quý là quý chút, nhưng thắng nhẹ nhàng như vậy, này giá cả đăng giá. Mã trên cổ treo một bài, đối ứng có dãy số. Bên kia che lũa đỏ bố cáo bài bị sốc lên, mỗi con ngựa giá trị vừa xem hiểu ngay. Sở tam thiếu da kia thất xấu mã giá trị và lượng. Sau đó, mọi người xem kia con ngựa ánh mắt liền thay đổi, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng thầm đạc, còn có vài phần không dám tin tưởng. Sở tam thiếu da cưới ở trên lưng ngựa, thảnh thơ thảnh thơi đi đến thuận bình hầu thế tử trước mặt, trong tay roi ngựa riu a riu a, không cần quá khoe khoang. Hắn cười nói, mới vừa rồi chọn mã thời điểm là ai nói ta nếu là thắng, liền cho ta đương ma kỵ Nam tử Hán đại trợ phu Thuận bình hầu thế tử sẽ không nói không giữ lời đi lời này lúc ấy không ít người đều nghe thấy được lúc này thấy sở Tam thiếu ra nói ra một đám trên mặt đều mang theo xem náo nhiệt biểu tình một ngụm nước bọt một cái đinh nói ra nói liền phải tính toán nếu không như thế nào dừng chân với trong thiên địa nhưng cho người ta đương mã kỵ không biết Thuận bình hầu thế tử có hay không này phân quyết đoán Thuận bình hầu Thế tử nhìn trầm chằ sở Tam thiếu ra đáy mắt lạnh băng, cai tránn gân xanh bạo khởi hiển nhiên coát nhục như vậy hắn bất kham chịu được. Sở Tam thiếu ra trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Thuận Bình hầu thế tử đáy mắt ánh lửa lập lòe. Bên kia, lại đây một gã sai vặt, ở bên thai hắn nói nhỏ hai câu, Thuận Bình hầu thế tử sắc mặt lạnh hơn. Đại gã sai vặt rời đi sau, Sở Tam thiếu ra cười nói, đánh cuộc khởi, thua không nổi sao? Thuận Bình hầu thế tử nắm tay nắm chặt, xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang, trước mắt bao người, hắn thật đúng là nằm sắp xuống tới. Sở Tam thiếu gia tấm tắc nói, không thấy ra tới. Thuận bình hầu thế tử như thế có được rắn được, thật sự gọi người bội phục Hắn xoay người xuống ngựa, chiều hắn đi qua đi, phượng đại thiếu ra đem hắn ngăn lại nói, không thể chơi quá mức. Thuận bình hầu thế tử trước mặt mọi người làm đánh cuộc, thua hắn làm theo, chính là điều hắn tử, nhưng sở quân hành muốn thật đem hắn đương mã kỵ, liền quá nhục nhã người, đến lúc đó bị người vọng nghị chính là hắn. Nhưng sở tam thiếu ra tính tình kiên nghị, nơi nào là người khác khuyên, hắn liền sẽ nghe. Hắn đi đến thuận bình hầu thế tử bên người Vòng quanh hắn xoay hai vòng, trong tay roi ngựa, hung hăng chiều thuận bình hầu thế tử đĩnh tiểu ngông chiều đi xuống. Bang! Thuận bình hầu thế tử ngao một tiếng kêu, phóng người lên, một đám thế gia thiếu gia sợ ngây người, mà tiểu thư khuê các tắt xem mặt đỏ tai hồng, phiết quá mặt đi. Thuận bình hầu thế tử hung hăng xẻo sở tam thiếu gia, sở tam thiếu gia tâm tình thực tốt thưởng thức rồi, nói, được rồi, hôm nay cho ngươi mở rồi, làm ngươi trướng trướng trí nhớ, về sau còn như vậy, đã có thể không phải một roi sự. Dừng một chút, sở tam thiếu ra cười nói, mới vừa rồi kia một tiếng kêu, cùng mã còn rất giống, sinh động. Cười vang. Thuận Bình Hầu Thế tử tưởng nhào qua đi căn chết sở tam thiếu ra tâm đều có. Bên kia Thuận Bình Hầu sắc mặt xanh mét, đặc biệt thấy mọi nơi đồng liêu đầu lại đây ánh mắt, càng là trong cơn giận dữ, mất mặt xấu hổ. Làm hắn cút cho ta hồi phủ tỉnh lại. Gã sai vặt dọa chạy nhanh đi báo cho Thuận Bình Hầu Thế tử. Sở tam thiếu ra tắc chiều bên kia bố cáo bài đi đến. Hỏi một tan mặc thẳng chế trường thường trung niên nam tử nói, ta chọn kia con ngửa có cái gì không tầm thường lai lịch không có. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 538 kêu thẳng thiết. Trung niên nam tử cười nói, sở tam thiếu ra hảo nhãn lực, liếc mắt một cái liền chọn chúng này thất ngàn giảm mới tìm được một hảo mã, thắng được thi đấu, thật đáng mừng. Sở tam thiếu ra rào rạt đắc ý, tuy rằng hắn biết căn bản liền không phải như vậy hồi sự, nhưng không ngại ngại hắn khoe khoang Trung nhiên nam tử tiếp tục nói, này con ngựa là mấy ngày nay mới vào kinh, ở biên quan khi liền rất gầy ốm, nhà ta chủ nhân hoa ba lượng mặt mùa, thấy nó gầy yếu, buồn tính toán phóng sinh, cho nó một cái đường sống, không nghĩ tới nó một đường theo đuôi vào kinh, nhà ta chủ nhân kỵ chính là ngàn giảm lương câu, một đường tốt nhất thực liêu nuôi ngấng, vào kinh tới đều khó tránh khỏi thở hồng hộ, hồ. này con ngựa lại tinh thần sáng láng, Hiển nhiên là một con thiên lý mã trung thiên lý mã, nhà ta. Chủ nhân dưỡng mã nhiều năm, Tự nhận đối mã rõ như lòng bàn tay, lúc này đây lại nhìn lầm, vừa lúc gặp đua ngựa, liền đem này con ngựa cùng nhau để vào chuồng ngựa chung, xem nó có không kết bạn người có duyên. Thì ra là thế sở tam thiếu ra gật đầu cười nói. Hắn bước má mau, nói, về sau ngươi liền đi theo ta lan lộn. Kìa con ngựa phản phất nghe hiểu được tiếng người giống nhau, phiết quá đầu chiều sở tam thiếu ra hơi thở. Minh Quận Vương cười nói, ta xem này con ngựa tựa hồ không lớn nguyện ý đi theo ngươi à, nếu không cùng ta hốn. Sở tam thiếu ra hai mắt vừa lật, minh quận vương khi nào nghe hiểu mã ngữ. Muốn cướp hắn mã, không có cửa đâu. Gã sai vật lại đây đem mã dắt đi xuống, sở tam thiếu ra khí phách hăng hái ngồi xuống, mồm to rót trà. Nam tử thi đấu xong, liền xem nữ tử thi đấu, nữ tử đua ngửa không có như vậy tình cảm mãnh liệt mềm ngông, nhưng tư thái tuyệt đẹp A Tham gia thi đấu tiểu thư khuê các không ít, có hơn 20 người, các nàng qua đi chọn mã, chọn tự nhiên là tính tình ôn hòa mã. Chính là như vậy tính tình ôn hòa mã đột nhiên phát điên, đem Triệu Yên từ trên lưng ngựa ngã xuống, một chân dẫm đi lên, đem nàng dẫm thành trọng thương. Hơn nữa sau lưng xuống tay người, Triệu ra tìm nhiều năm, vẫn luôn không có tìm được. Nàng không ngừng một lần nghe Triệu Đại Thái Thái nói qua, tìm được xuống tay người, nhất định phải làm nàng nếm thử cái gì kêu thiên đau vạn quả, sống không bằng chết thống khổ. Minh Lan ngồi ở chỗ kia, đôi mắt nhìn chầm chầm vào Triệu Yên đảo quanh, rốt cuộc không ai biết Triệu Yên sẽ chọn nào con ngựa. Là có người cố ý tính kế nàng, vẫn là nàng xui xẻo thay người khiêng thai cũng không có biết. Nay một đời, nàng phải hảo hảo nhìn xem rõ ràng. Minh Lan nhìn kia thất tuyết trắng, không có một chút tạp ma mã, nhìn nó bị một tỉnh hoa dắt ra tới. Nàng may gần như không thể phát hiện những hạ, như thế nào là nàng chọn kia con ngựa. Kia nàng muốn hay không nhắc nhở nàng một tiếng. Vạn nhất này con ngựa bị người hạ dược làm sao bây giờ. Minh Lan do dự, chỉ thấy triệu yên triệu một tỉnh hoa đi qua đi, hiển nhiên. Nàng muốn kia con ngựa, chỉ là bị Mục Tịnh Hoa đoạt trước. Mục Tịnh Hoa cùng Triệu Yên quan hệ giống nhau, Triệu Yên hy vọng Mục Tịnh Hoa đem mãi nhường cho nàng, nhưng là Mục Tịnh Hoa không muốn. Nhưng cuối cùng, kia con ngựa vẫn là tới rồi Triệu Yên trong tay, Mục Tịnh Hoa sắc mặt rất khó xem, cùng Triệu Yên tươi cười sán lạn đối lập Tiên Minh. Triệu Yên đem con ngựa trắng dắt đi, Mục Tịnh Hoa lại chọn một con ngựa màu mật chín. Chiêng trống một vang, thi đấu liền bắt đầu. Này hết thể cùng kiếp trước, tựa hồ không có gì khác nhau. Thấy Minh Lan nhìn không chắc mắt, chữ phong lại đây nói, không có người đối kia con ngựa xuống tay. Không có. Minh Lan tâm tình có chút phức tạp, triệu yên xui xẻo, nàng cao hứng, nhưng nghĩ đến muốn xem như vậy huyết tinh trường hợp, nàng thật là có chút không đành lòng. Phòng trưng này một đời, nàng trọng sinh, làm rất nhiều người sinh ra biến hóa, triệu yên nơi trốn nhằm vào nàng, ngược lại vô tâm tư nhằm vào người khác, không kết thủ, tự nhiên cũng liền không ai hại nàng. Đã không có cúng hảo, kiếp trước triệu yên xui xẻo lúc sau. Cơ hồ liền không có tiểu thư khuê các lại đua ngựa. Triệu Đại Thái Thái tổn Tâm làm Triệu Yên gả cho Triệu Dực, tương lai mẫu nghi thiên hạ, nàng bị thương thân mình, vừa lúc không ai cầu thú, có thể vẫn luôn chờ, chờ đến Triệu Dực đăng cơ kia một ngày. Nếu nàng hoàn hảo vô khuyết, tuổi các kê, nàng cần thiết phải gả người. Nàng lại dùng chút nhu mẹo, có lẽ có thể mau chóng rũ ra Triệu Dực không phải Triệu Đại Thái Thái thân sinh sự tới. Hạ quyết Tâm, Minh Lan bưng trà nhẹ xuýt, xem các nàng một đám cười ở trên lưng ngựa, tâm sinh hâm mộ. Thật mau, đua ngựa liền chính thức bắt đầu rồi. Tiểu thư Khuê các chạy không mau, Triệu Yên chạy ở đằng trước, lúc sau là Trường Nhạc quận chúa cùng Thẩm Lan Hinh, lại mặt sau là vài vị xuất thân tướng môn cô nương. Mục Tình Hoa sau đó vài bước, nhưng các nàng khoảng cách không có kéo ra. Chạy hai vòng sau, có chút tiểu thư Khuê các liền lạc hậu, Triệu Yên riêng một mặt cờ, không ít quý phu nhân đều hâm mộ Triệu Đại Thái Thái sinh cái hảo nữ nhi. Triệu Đại Thái Thái cao hứng không khép miệng được, vẻ mặt có nữ như thế, có trung minh dự vừa lòng biểu tình. Nhưng mà, thi đấu trong sân thay đổi trong nháy mắt. Đột nhiên, Triệu Yên mã phát cuồng, rơ chân đi phía trước chạy, Triệu Yên nhược chất nữ lưu, sao có thể trảo khẩn dây cương, liền từ trên lưng ngựa lăn xuống dưới, vừa lúc lăn đến trường nhạc quận chúa vó ngựa hạ, nàng đều còn không có phản ứng lại đây, mã một chân dấm đi lên. Triệu Yên tiếng kêu thảm thiết phá tan tận trời. Những cái đó xem náo nhiệt người cơ hồ đều bị một màn này kinh đứng lên. Triệu Đại Thái thái một hơi không để đi lên, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh Thi đấu chẳng nháy mắt loạn làm một đoàn. Minh Lan cũng kinh ngạc không nhẹ, nàng làm Trử Phong nhìn chầm chằm kia con ngựa trắng, hắn mới vừa nói cũng không có người động tay chân, Triệu Yên sao có thể còn đã xảy ra chuyện đâu? Chẳng lẽ yếu hại nàng người liền ở đua ngựa trong đội ngũ? Nhưng những cái đó tiểu thư khuê các lạ như thế nào động tay? Minh Lan nhìn chầm chầm đua ngựa chàng, những cái đó tiểu thư khuê các sôi nổi là khẩn dây cương, Triệu Triệu Yên vây qua đi. Chỉ có một người ở phía sau lui, phảng phất bị người đôi cấp bài trừ tới. Một tịnh hoa sắc mặt trắng bệnh, đôi tay nắm, không biết như thế nào, trên tay nàng mang nhẫn lệch cạch một tiếng rơi xuống đất. Nàng vội và ngồi sổn xuống, đem nhẫn nhặt lên. Nàng đem nhẫn gắt gao nắm ở trong tay, đuổi theo đem triệu yên ngâng đi gã sai vật mà đi. Minh Lan lại bị một màn này kinh đáy lòng nhấc lên phiên thiên sóng lớn tới, không phải là nàng hạ độc thủ đi. Mẫu thân chuyển cho nàng kim vòng có cơ quan ám khí, đó là một dương hầu phủ đồ vật, mẫu thân có, bảo không chuẩn, cứu cứu cũng có đâu. Mới vừa rồi một tỉnh hoa cưới ngựa liền ở Triệu Yên phía sau sườn, ly rất gần rất gần, nàng hoàn toàn có xuống tay cơ hội. Nghĩ đến mới vừa rồi một tỉnh hoa kêu cấp vội vã loạn bộ dáng, Minh Lan không xác định là hại người sau trột dạ sợ hãi, vẫn là bị Triệu Yên kéo ngựa dọa, nàng không thích suy đoán, đem chử phong kêu lại đây, dặn dò hắn bài câu. Đua ngựa chàng gặp biến đổi lớn, không ai lại có tâm tình xem đi xuống, đều thế Triệu Yên méo một phen mổ hôi lạnh. Đặc biệt là những cái đó tướng quân, trên chiến chi Không biết có bao nhiêu tướng sĩ chết ở địch nhân thiết kỵ hạ, kia một dưới chân đi, triệu đại cô nương giữ nhiều lánh y ta. Triệu yên bị đưa về triệu ra, nét sở ly tắc mang theo Minh Lan trở về vương phủ. Vào nhà, mới vừa ngồi xuống, trử phong liền nhảy cửa sổ vào được, hắn đi đến Minh Lan trước mặt, đem một con tiểu nhẫn đặt ở nàng trước mặt, nói, đây là một dương hầu phủ đại cô nương ném. Nàng quả nhiên là đem nhẫn cầm ném. Nàng trước kia thật là quá coi thường nàng. Cầm lấy nhẫn, Minh Lan tiện tay xoay hai hạ. Chỉ thấy nhận bắn ra một cây nhìn không thấy ngân trầm, thẳng lăng lăng chiếu một bên đa bảo cắt vật tới, một con thượng đẳng màu xứ mâu đơn bình lệch cạch một chút rơi xuống đất, nát đầy đất. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 539 thích hợp. Hảo cương nguy lực. Trừ Phong hít hà một hơi. Hắn nhãn lực đủ tốt, đều không có thấy rõ ràng nhận bắn ra tới chính là cái gì, bình xứ liền nát, lực đánh vào như thế cường đại, nếu là thế tử phi đối hắn xuống tay, Hán tuyệt đối trốn không thoát. Lúc trước chỉ là suy đoán, hiện tại có nhẫn, liền có thể khẳng định là một tịnh hoa. Thế nhưng thật là nàng hạ tay. nắm nhẫn, Minh Lan hoảng hốt không dám tin tưởng. Nay một đời, Triệu Yên thiến quá nàng cái tác, Triệu ra bức nàng làm tiếp bức nàng gánh tội thay, tới cửa nhận lôi, lấy một tịnh hoa tính tình, nàng ra tay tàn nhẫn không khó lý giải. Nhưng kiếp trước đâu? Kiếp trước một tịnh hoa cùng Triệu Yên quan hệ tốt liền cùng trợ thủ đắc lực giống nhau, Triệu ra đau lòng Triệu yên Nàng cũng đi theo mắng xuống tay người Những lời này đó Nàng lại như thế nào mắng xuất khẩu Nghĩ vậy sao nhiều năm Cứu cứu cùng biểu ca như vậy đau nàng Một tỉnh hoa hận nàng hận hàm răng ngứa Minh Lan liền nghĩ mà sợ liên tục Lương một trận phát lệnh Triệu Yên chân trước bị ngâng hồi triệu ra Sau lương thái y ở viện các thái y, y liền chạy tới Đem hết toàn lực thi cứu Bảy vị thái y ở triệu gia đái một ngày một đêm Mới miễn cưỡng giữ được triệu Yên mệnh Cùng kiếp trước giống nhau Triệu Yên mệnh Tuy rằng bảo vệ Nhưng là đời này cũng vô pháp sinh hài tử. Triệu Đại Thái thái đau lòng nữ nhi, vài lần khóc ngất xỉu đi. Kinh đô không người bất đồng tình Triệu Yên tao ngộ, hảo hảo một cô nương, có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, ngạo thị hoa thơm, cỏ lạ tài hoa, không biết cái dạng gì thế ra thiếu ra mới có thể xứng được nàng. Đáng tiếc đời này cứ như vậy hủy hoại, muốn nói Triệu ra mấy ngày này cũng quá tạm một chút, thượng đến Triệu hoàng hậu, hạ đến Triệu Yên cùng nha hoàn, đều mọi việc không thuận. Ngày này, Minh Lan đại ở phía trước cửa sổ phát nhóc cũng không biết suy nghĩ cái gì, bên ngoài Trình Mụ Mụ đi vào tới, nhìn Minh Lan nói: "Thế Tử Phi, có chuyện ta cân nhắc cả đêm, vẫn là cảm thấy cần thiết nói một tiếng." Minh Lan ánh mắt nhẹ động, hỏi: "Chuyện gì?" Trình Mụ Mụ liền nói: "Ta biết Thế Tử Phi cùng Triệu Đại cô nương mâu thuẫn không nhỏ, lần này, Triệu Đại cô nương tao ngộ thật là gọi người đồng tình, Triệu gia lại là Vương phi nhà ngoại, Triệu Đại cô nương chết thảm." Vương phủ lến lên tới cửa thăm, "Ta biết Thế Tử Phi không muốn đi, nhưng lễ nghĩa không thể thiếu, này một chuyến Thế tử Phi không muốn đi, ta đi toàn này lệ nghĩa. Ấn, toàn lệ nghĩa đồng thời lại nhân tiện báo cái tin đúng không? Minh Lan biểu tình lười biếng, nói, không cần, triệu đại cô nương bị thương sự, mâu Phi khẳng định biết, nàng sẽ đi triệu gia, vương phủ không cần thiết lại thêm vào đưa một phần, triệu gia không mừng ta, liền tính là trình mụ mụ người đi, triệu gia cũng sẽ không cao hứng. Trình mụ mụ giữa mày gom lại, còn muốn nói nữa, Minh Lan chỉ nói, ta biết lệ nghĩa rất quan trọng, nhưng triệu gia tâm tình không tốt, ta cho người đi không chừng còn bị hiểu lầm là đi vui sướng khi người gặp họa Trinh mụ mụ có thể nói cái gì đâu, hiện tại Vương Phủ về Minh Lan Quảng, có đi hay không Minh Lan định đoạn, nàng không thể ngộ trở làm thay. Trinh mụ mụ chưa nói cái gì, liền lui xuống. Sau nửa canh giờ, Lao Vương Phi liền phái người tới chuyển nàng đi trường huy viện, vì đúng là triệu gia sự. Một câu không hỏi, trước cửa trách một hồi, Lao Vương Phi thanh âm lãnh đạm nói, người hiện tại là Ly Vương Thế Tử Phi, không cần tổng y theo yêu thích làm việc. Minh Lan mày hung hăng nhớ hạ, nàng khi nào y đi theo yêu thích làm qua sự, rõ ràng bức nàng làm không thích sự chính là các nàng, hiện tại còn trái lại trả đũa. Minh Lan chăng nghe không hiểu, nói, Lào Vương Phi nói, ta không minh bạch. Lào Vương Phi đáy mắt hiện lên một mặt ghét bỏ, Tam Thái Thái liền nói, Lào Vương Phi là chỉ ngươi không cho trình mụ mụ đi triệu ra thăm sự, cùng trưởng công chúa phủ quan hệ không tốt, cùng triệu ra quan hệ lại cứng đờ. Chúng ta ly vương phủ tuy nói có quyền thế, nhưng cũng không có người như vậy ai đều không bỏ ở trong mắt. Bất hòa triều thần lui tới, người khác sẽ nói vương phủ kiêu căng, tự cao tự đại. Minh Lan liền nhìn tam thái thái nói, ta không phải bằng yêu thích làm việc, ta cũng là vì triệu đại cô nương suy nghĩ, nếu lào vương phi cùng tam thẩm đều cảm thấy ta làm không đúng, nếu không vất vả tam thẩm đi một chuyến. Tam thái thái mày nhăn lại, đối Minh Lan sai xử nàng thực không cao hứng, ngươi là ly vương phủ thế tử phi, trong vương phủ lớn nhỏ sự đều là ngươi làm chủ, trình mụ mụ đi là đại biểu ly vương phủ, ta đi chỉ có thể đại biểu tam phòng. Đây là một hai phải nàng đồng ý trình mụ mụ đi triệu ra không thể, vẫn là muốn nàng cùng trình mụ mụ cùng đi. Nàng có đi hay không triệu ra, thực sự có như vậy quan trọng sao, còn chỉ có thể đại biểu tam phòng, chỉ cần nàng nói một câu thế tử phi ôm bệnh nhẹ, làm nàng đi một chuyến không phải thành sao. Minh Lan mặc không lên tiếng, tưởng tượng đến muốn vào triệu ra, nàng liền lưng như kim chích như ngạnh ở hầu. Nàng đời này đều không nghĩ lại bước vào triệu ra một bước. Nàng không nói lời nào, lão Vương Phi liền càng không mau Liền kém không chụp cái bàn, ngươi có thể hay không có điểm vương phủ thế tử phi bộ ráng, nếu là cái này ra ngươi quản không tốt, khiến cho ra tới, đều có người thế ngươi quản thỏa đáng. Lao vương phi thanh âm trầm lánh mà sắp bén, Minh Lan đứng ở nơi đó sau một lúc lâu, liền ở mọi người đều nhận định nàng là suy nghĩ chấp có lệ từ chối Lao vương phi thời điểm, nàng gật gật đầu. Chỉ cần Minh Lan từ chối, không thể thiếu một hồi chỉ trích, không nghĩ tới nàng thế nhưng đồng ý, Lao vương phi một hơi tạp trong cổ họng, trên không ra trên dưới không ra dưới chỉ xua tay nói, đi xuống đi. Minh Lan liền ngoan ngoan cáo lui. chờ ra trường huy viện, tuyết lê lo lắng nói, thế tử phi thật sự muốn đích thân đi triệu ra thăm triệu đại cô nương. Đối lao vương phi cùng tam thái thái, tuyết lê là một chút hảo cảm đều không có, giống như thế tử phi không năng kham, không thoải mái, nàng liền khó chịu dường như, nàng một cái lao thái thái, hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ, ngậm kẻo đùa cháu không tốt sao. Minh Lan nhàn nhạt nói, lê nghĩa tới rồi là được, không phải phi ta không thể Vốn dĩ Minh Lan tính toán làm trần mụ mụ đi một chuyến, nhưng hiển nhiên trình mụ mụ so nàng càng thích hợp, cái này khẩu nàng trương không khai, trần mụ mụ chính mình cũng sẽ tự tuyệt. Minh Lan liền chờ sở ly luyện või trở về, nhìn hắn, có chút trột dạ nói, nếu không, tướng công ngươi hướng triệu ra đi một chuyến. Sở ly hung hăng nắm Minh Lan cái mũi nói, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Nàng không nghĩ đi triệu ra, hắn liền càng không nghĩ. Minh Lan nấu cái mũi, kia làm sao bây giờ, vậy chỉ có thể làm trình mụ mụ đi. Vẫn là làm phụ vương đi thôi. Ngươi Hoành ngươi lợi hại. Ngươi muốn thật có thể làm vương ra tự mình đi triệu ra, sẽ đem lão vương phi tức chết đi được. Sở Ly đứng lên, Minh Lan ngơ ngẩn, chạy nhanh ngăn lại hắn nói, ngươi thật đúng là làm phụ vương đi à. Nghe Minh Lan thanh âm đều khe run, Sở Ly yêu dã mắt vượng ý cười điểm điểm, nói, như vậy điểm việc nhỏ, làm phụ vương đi chính thích hợp. Chính là bởi vì sự tình quá tiểu, mới càng không thể làm vương ra đi, nàng cố nhiên có thể khí lao vương phi một hồi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, này không cũng cho lão vương phi một số lạc nàng cơ hội sao. Vương ra trăm công ngàn việc, như vậy điểm việc nhỏ đều phải hắn đi, nàng đem vương ra đương cái gì, gã sai vật sao. Nói nữa, vương ra tính tình không nhỏ, sai xử hắn, vạn nhất hắn tức giận, sở ly đã có thể thảm. Sở ly chỉ cười nói, phụ vương sẽ thật cao hứng chạy này một chuyến. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 540 cự tuyệt. Trường huy viện. Sở ly chân trước mang theo hậu lễ ra cẩm hoa hiền, sau lưng nhà hoàn liền bẩm báo Lao Vương Phi. Lao Vương Phi mặt tâm u, phản phất bao tắp tiến đến trước không trùng, mây đen răng đầy. Tam thái thái ở một bên ngồi, lửa cháy đổ thêm dầu nói, khó trách thế tử phi như vậy không nghĩ đi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Nguyên lai là sớm nghĩ kia rồi làm hoàn nhi thế nàng chạy này một chuyến, hoàn nhi sủng nàng sùng không khỏi cũng thật quá đáng chút, liền nam chủ ngoại nữ chủ nội quy củ đều đã quên. Lao Vương Phi vốn là không ngò. Tam thái thái còn ngại không đủ, tiếp tục nói, sau này, ta nhưng đến hảo hảo lĩnh bợ thế tử phi, bằng không tương lai hoàn nhi kế thừa vương vị, nàng thổi điểm gối bên phòng, chúng ta tam phòng còn có thể có ngày lành quá. Không tiền đồ. Lao vương phi không thể nhịn được nữa, mắng một câu, cũng không biết là mắng tam thái thái vẫn là mắng sở ly, lại hoặc là hai người cùng nhau mắng. Nàng gả tiến ly vương phủ nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người dám cùng nàng bằng mặt không bằng lòng, nàng chụp tiểu vài đạo, đem thế tử phi cho ta gọi tới. Nhà hoàng tới cẩm hoa hiên truyền lời thời điểm Minh Lan đang ở An điểm tâm Nghe vậy, hướng lên trời hoa bản phiên một xem thường Tịnh tay, sau đó mới đi trường huy viện Mới vừa đi đến viện muôn khẩu Nàng liền nhìn đến sở ly rất xa đi tới Minh Lan khỏe miệng hơi hình cung Bước chân cũng nhẹ nhàng vài phần Nội phòng Minh Lan vòng qua xuân đi thu tới hai mặt kêu bình phong khi Vừa lúc nghe ngụy mụ mụ khuyên đủ Lao vương phi uống ly trà xin bớt giận Đừng tức giận hỏng rồi thân mình Kêu ly trà, vương Phi tiếp Thật mạnh khái ở trên bàn nhỏ, nước trà đều tràn ra tới không ít. Minh Lan đôi mắt chớp chớp, tức chết người không đền mạng giả ngu nói, ai chọc Lao Vương Phi không mau Còn con không phải là ngươi. Tam thái thái đều phục nàng, không có việc gì Lao Vương Phi ăn no chống tiêu nàng lại đây. Minh Lan cung kính có lễ hành lễ chào hỏi, sau đó liền không hề mở miệng. Nhưng nàng không nói, Lao Vương Phi cũng sẽ không cứ như vậy tính, nàng đi chịu ra thăm là cơ bản nhất nhân tình lui tới, là nàng buồn phận nội sự. Nàng ra sức hấp từ liền tính, tốt xấu cuối cùng cũng ứng thừa, không nghĩ tới nàng cư nhiên sai sử sở ly, tam tỏng tứ đức, nàng học quá không có. Lao Vương Phi lời lẽ nghiêm khắc và trách, tam thái Thái ở một bên bổ khuyết bổ lầu, Bích Châu ở một bên nghe được đều cảm thấy ồn ào, mất công thế tử Phi có thể nhẫn. Nói nửa ngày, ngụy mụ mụ cấp Lao Vương Phi thay đổi ly trà, chờ nàng bưng lên tới uống không đường, Minh Lan mới tóm được cơ hội, vẻ mặt ngây thơ hỏi, ai nói cho lão Vương Phi ngại, ta làm tướng công đi triệu ra Như vậy, phản phất Lao Vương Phi cùng Tam Thái Thái nói nửa ngày, nàng mới vừa loát rõ ràng là chuyện như thế nào. Tam Thái Thái như mày nói, chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải. Nàng tuy rằng có này ý tưởng, nhưng sở ly thật không muốn đi, nàng còn có thể cưỡng bức hắn sao. Trong phòng, nháy mắt an tĩnh xuống dưới, tĩnh châm rơi có thể nghe. Thế tử Phi không có làm thế tử ra đi triệu ra, kia mới vừa rồi Lao Vương Phi cùng Tam Thái Thái bỡ lạ bỡ là một đống, chẳng phải là hoa nguồn thế tử Phi. Lao vương phi sắc mặt cứng đờ trụ, nói, kêu Hoàng Nhi cầm một đống lễ vật, đây là muốn tặng cho ai. Minh Lan lâu dài nga một tiếng, nói, là đưa cho phụ vương, triệu đại cô nương ké ngựa bị thương, mẫu phi hôm nay sẽ đi triệu ra thăm, tướng công đem việc này nói cho phụ vương, phụ vương muốn đi triệu ra đổ mẫu phi, thấy ta cũng đi, tướng công liền nói không thích hợp, ta đáp ứng rồi lao vương phi muốn đi, chỉ có thể lôi kéo hắn cùng nhau, nhưng tướng công không muốn, đành phải làm phụ vương tiện thể mang theo tay đem lễ vật cùng nhau mang đi. Lao Vương Phi mặt một chút biến thành Minh Lan còn bỏ thêm một câu, phụ Vương dễ nói chuyện, đáp ứng, rồi. Làm sở ly đi triệu gia tặng lễ, ăn một hồi mắng, kết quả đến phiên Vương gia đưa, ngược lại không ai hẹ răng. Chẳng lẽ muốn nàng cùng Vương gia cùng đi triệu gia sao, ông tức đồng hành, còn thể thống gì. Hơn nữa, Vương Phi cũng đi triệu gia, nàng là Vương Phi con dâu, đi một cái liền thành, không cần thiết cả gia đình toàn dũng đi. Ngươi liền không thể cùng Vương gia tránh đi sao. Tam Thái Thái nói, Minh Lan Ám Phiên một xem thường, thâm chấp nhận gật đầu nói, ta cũng là như vậy tưởng, nhưng tướng công thuyết Minh Minh phụ vương là có thể tiện thể mang theo tay sự, vì cái gì muốn nhiều đi một chuyến, có kia thời gian rỗi cho hắn xoa bóp vai cũng hảo, còn nữa Lao vương phi cũng thúc dục gốc, ta chậm chạp không đi, khủng ngai sốt ruột thượng hỏa, sớm một chút đem lễ đưa đến, ngài cũng an tâm. Dù sao có cái gì không tốt sự liền hướng Sở Ly trên người đấy, có bản lĩnh các ngươi tìm hắn chất vấn đi à. Tìm Sở Ly đó là không có khả năng Vương gia đều đồng ý, tìm sở ly tới, một câu qua loa lấy lệ lại đây, phụ vương đều đáp ứng rồi, chẳng lẽ phụ vương không yêu mặt mũi sao, vẫn là các ngươi cảm thấy phụ vương thực dễ nói chuyện. Vương gia đương nhiên khó mà nói lời nói. Gặp được sở ly, 89 phần 10 các nàng sẽ á khẩu không trả lời được. Tam thái thái như mày nói, vương gia cái gì thân phận, làm hắn tự mình đi triệu ra tặng lễ, triệu ra cũng xứng. Hoan nhi hồ nháo, ngươi cũng không khuyên điểm nhi. Này một câu triệu ra cũng xứng. Nói đến Minh Lan tâm khẳng đi. Triệu gia đương nhiên không xứng vương gia tặng lễ. Triệu Lao Thái Phó đều không xứng, hung chi là triệu yên. Đặc biệt ở vương gia biết triệu gia bức vương phi phát thề độc lúc sau, liền càng không xứng. Kêu lễ chỉ là làm vương gia mang cho vương phi, cấp vương gia một cái cùng vương phi nói chuyện cơ hội, tân lại nhân tiện nói cho vương phi, trong vương phủ có người khi dễ nàng con dâu, chạy nhanh trở về giúp con dâu chống lưng. Minh Lan trong suốt con người, bích ba lưu chuyển, dịu dàng hiền lương nói. Tam thẩm vừa mới còn nói Tam tổng tứ đức, lấy phu vi thiên, ta cũng vẫn luôn ghi nhớ, tướng công nói cái gì chính là cái gì. Bang, ồn ồn nu nu thanh âm như là một cái tắt phiến lại đây, không ngừng tam thái thái, ngay cả lao vương phi mặt đều đau. Một ngụm lao huyết tạp ở trong cổ họng, ẩn ẩn có mùi máu tươi. Lại nói vương gia, Sở Ly đem lễ vật đưa đi cho hắn, Tiêu tổng quản mang lên, liền đi theo vương gia cưới ngựa đi triệu gia. Ở khoảng cách triệu gia hai con phố thời điểm, liền nhìn đến mương phi cưới xe ngựa. Vương gia không có lộ ra, cũng không làm xa phu bẩm báo Vương Phi, chỉ cưới ngựa đi đến xe ngựa bên, cùng xe ngựa đồng hành. Tới rồi triệu gia, Vương Phi mới biết được Vương gia theo nàng nửa ngày. Một đường lại đây, không ít người thấy, đều ở nghị luận sôi nổi, Ly Vương hỏa Ly Vương Phi khi nào lại hòa hảo. Triệu gia gã sai vật tiến lên trò hỏi, gặp qua Ly Vương, Ly Vương Phi. Vương gia tâm tình thực không tồi. Vương Phi tâm tình liền rất không song, hòa Ly, liền không cần lại có liên lụy. Nàng càng không muốn cùng vương gia cùng nhau tới triệu gia. Khả nhân đều tới rồi, nàng có thể quay đầu chạy lấy người sao. Vương Phi do dự muốn hay không xuống xe ngựa, nét vương gia xuống ngựa, đi đến nàng trước mặt, cưng nghỉ nghiêm túc trên mặt mang theo một mặt ô nu, rối tay nói, xuống dưới đi. Đáng tiếc, vương Phi không dao động, không hiếm lạ vương gia đỡ nàng. Vương gia cũng không xấu hổ, chỉ nói, có một số việc, trong chốc lát nói với người. Vương gia ngữ khí mềm nhẹ, ánh mắt muôn màu muôn mẻ, phản phất đang nói, Ngươi không muốn biết sẽ hối hận. Vương Phi do dự, không biết Vương Gia muốn cùng nàng nói cái gì. Vương Gia nói, là Hoàn Nhi để cho ta tới giúp ngươi, ngươi có thể cự tuyệt ta, ngươi muốn cự tuyệt Hoàn Nhi sao? Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 541 tôi cười. Trên triều đình sự, nha Hoàn Biết đều nói cho Vương Phi, triệu gia phái người vài lần thỉnh nàng, vì cái gì tìm nàng, Vương Phi cũng rất rõ ràng, nàng không nghĩ quản nhiều như vậy có thể đẩy liền đẩy, nhưng triệu yên kẽ ngựa bị thương, nàng là biểu gì, không tới nhìn xem nàng không thể nào nói nổi. Có vương gia ở Cũng Hảo, ít nhất nàng có thể tránh đi cùng triệu gia người đơn độc ở chung. Nhìn vương gia, vương phi xinh đẹp con ngươi mang theo chút hồng nghi, hoàn nhi vì cái gì không đích thân đến được. Hoàn nhi bị thương, tới không được. Vương phi ngực nhắc tới, khẩn trưng nói, hoàn nhi như thế nào sẽ bị thương. Vương gia rủi tay đi kéo vương phi, nói, việc này chờ lát nữa lại nói. Vương Phi một lòng một dạ tất cả tại sở ly bị thương thượng, vương gia đem nàng đỡ xuống xe ngựa, nàng cũng chưa phát hiện. Chờ vào triệu ra, vương phi hỏi lại, vương gia liền nói, hắn huấn luyện khi, không cẩn thận ăn một hồn roi, không có gì trở ngại, thượng dược, miệng vết thương chưa kết vẩy, không tiện ra cửa. Sở ly ai roi, là kiện thực bình thường sự, không tính nói dối lửa vương phi, này đây vương gia ngựa khí thực thản nhiên. Liên tính hắn hôm nay không ai roi, ngày hôm qua ăn, bảo không chuẩn ngày mai còn sẽ ai một roi. Mấy ngày hôm trước, một đống biểu thiếu ra tiến vương phủ, tung tăng nhảy nhót đi vào, cuối cùng bị nâng ra tới, mỗi người trên người vết roi chồng chất sự, nàng cũng biết. Ly vương phủ có sân huấn luyện, dùng roi huấn luyện người sự, theo bọn họ bị đánh cũng truyền khai. Liên biểu thiếu ra đều tiến vương phủ huấn luyện, sở ly thân là vương phủ người thừa kế, sao có thể tránh khai, nếu ta võ, liền khó tránh khỏi va va đập đầu, điểm này trong lòng chuẩn bị, vương phi vẫn phải có, nàng nhàn nhạt nói, vương gia muốn nói với ta chính là việc này. Không phải vương gia trả lời. Đó là chuyện gì? Vương Phi muốn ta ở triệu gia nói vương phủ cơ mật. Vương gia nhướng mày nói. Vương phủ lớn nhất cơ mật, cũng chỉ có một chuyện đó chính là lao vương gia cũng chưa chết, hắn là mất tích Vương Phi tâm đều nhắc lên, mặc kệ kế tiếp vương gia muốn nói cho nàng là tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu, tổng so không có tin tức cường. Triệu gia, đích sắc không thích hợp nói chuyện này. Vương Phi không hỏi lại, cùng vương gia sóng vai chiều nội viện đi đến. Nghe nói vương gia cùng vương phi cùng nhau tới, Triệu đại thái thái tâm tình không tốt, vẫn luôn canh dự ở Triệu Yên trước giường. Nàng tâm phúc nô mụ mụ ra tới nên đón, nói, nô tỳ liền nói vương gia cùng vương phi là làm bằng xác nhân duyên, tán không được. lao thái phó mấy ngày này vẫn luôn vì vương phi cùng vương gia hòa ly sự canh cánh trong lòng, cảm thấy thẹn với các người, hiện tại vương gia cùng vương phi có thể cùng nhau tới Triệu gia, lao thái phó nhất định cao hứng. Phải không? Vương gia lạnh lùng cười, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng. Nỗ mụ mụ trên mặt cười cứng đờ trụ, không biết câu nào nói không đúng, chọc vương ra không cao hứng. Nàng trong óc hồi tưởng mới vừa nói nói, xác định chưa nói cái gì chọc người không cao hứng nói, liền không suy nghĩ, chỉ ở phía trước dẫn đường, để tránh nhiều lời nhiều sai. Vương Phi cùng nỗ mụ mụ giống nhau, cũng không biết vương ra như thế nào sẽ ngữ mang trào phúng, lời này không giống như là vương ra nói, đảo như là hoàn nhi, chẳng lẽ là hoàn nhi dịch dung. Vương Phi càng nghĩ càng cảm thấy là, Hoàn nhi không có khả năng làm vương gia tới giúp nàng, liền nhìn về phía vương gia, muốn tìm đến giờ dấu vết để lại, vương gia nhận thấy được, tâm tình sung sướng sở chính mình mặt, cười nói, ta trên mặt có dơ đổ vật Này tôi cười. Hoàn nhi cũng là như vậy cười. Hoàn nhi, ngươi không cần hồi nháo, dịch dung thành ngươi phụ vương, đều hắn đã biết, nhất định tấu ngươi, ngươi đi về trước đi, mẫu phi có thể ứng phó vương phi hạ giọng nói. Vương gia, hắn nào điểm như là giả. Liền tính nhiều năm như vậy phu thê cảm tình bất hòa, cũng không đến mức liền hắn là thật là giả cũng phân không rõ đi. Vẫn là nói, hoàn nhi rất giống hắn. Vương gia thực thất bại. Một đường trầm mặc vô ngữ. Nhưng mà, tiến đến dẫn đường, lỗ thai dựng cao cao ngô mụ mụ vài lần quay đầu lại. Triệu đại thái thái không đến đại môn nhị môn nên đón, tới rồi chính viện, nàng không tới liền nói bất quá đi. Nhìn đến vương gia cùng vương phi đi tới, trên mặt nàng cười thực miễn cưỡng, so với khóc còn khó coi hơn. Hai chồng mắt xương đỏ như hạch đào thanh âm cũng ám ách. Nô mụ mụ đi đến bên người nàng, thì thầm một câu, cũng không biết nói gì đó, triệu đại thái thái mặt lúc ấy liền lệnh vài phần. Thật là vô pháp vô thiên, làm nhi tử cũng dám giả mạo thân cha. Triệu đại thái thái trên mặt bất động thanh sắc, thỉnh vương ra cùng vương phi vào nhà nói chuyện, nàng sau đó một bước, phân phó ngô mụ mụ hai câu. Nô mụ mụ liên tục gật đầu, liền xoay người đi rồi. Nhà chính nội, không ngừng triệu lao phu nhân còn có trưởng công chúa cùng trưởng nhà quận chúa. Tuy rằng trưởng nhạc quận chúa không phải cô ý dâm thương triệu yên, là triệu yên lăn đến nàng vó ngựa hạ, nàng căn bản trốn không thoát, nhưng một cái cô nương ra thương như vậy nghiêm trọng, tổng nên có vài phần đồng tình tâm, đến xem trấn an vài câu cũng là tốt, hướng chi trưởng công chúa cùng triệu đại thái thái quan hệ cá nhân vẫn luôn thực hảo. Nhìn đến ly vương phi tiến bảo, trưởng công chúa đứng dậy cười nói, ngươi đã đến, đến rồi, ta còn tính toán ngày nào đó đi sở đại tướng quân phủ tìm ngươi nói một chút lời nói đâu Vương Phi đạm đạm cười, tia tươi cười như là sáng sớm sưng ngủ, bị gió thổi qua liền tan thành mây khói, nàng hành lễ cấp triệu lao phu nhân chào hỏi. Triệu lao phu nhân đứng lên, nhìn vương gia nói, vương gia đại gia quang lâm, ta triệu gia không có tử xa tiếp đón. Vương gia cũng rất ít tới triệu gia, một năm tới hai lần đều tính nhiều, lần này triệu yên bị thương, hắn có thể tới, có chút ra ngoài triệu gia dự kiến. Bất quá này đối triệu gia tới nói là chuyện tốt, triệu hoàng hậu bị Lý Quý Phi bức không thở nổi. Ly vương lúc này tới triệu gia, trong triệu những cái đó đại thần khẳng định sẽ do dự, muốn hay không từ bỏ thái tử, chuyển đầu mặt khác hoàng tử một đảng. Nếu triệu gia có thể nói phục ly vương giúp thái tử, kêu thái tử địa vị liền không ai có thể lay động. Triệu lao phu nhân cung kính chào hỏi, vương gia cái gì cũng chưa nói, càng không có cùng dĩ vạng giống nhau nâng dậy nàng nói miễn lễ. Vương phi liền càng chắc chắn bên cạnh trạm chính là nàng nhi tử. Chỉ có hoàn nhi mới có thể đối không thích người có nề nếp, một chút đều không thông cảm. Nếu Trang, tốt xấu Trang giống một chút đi. Triệu đại thái thái ánh mắt ngưng, nét đáy mắt lánh mang lập lòe. Chờ triệu lao phu nhân trả hỏi sau, vương gia mới nói, đứng lên đi. Triệu lao phu nhân cũng không nghĩ tới sẽ kết bạn hành thi lễ, còn phải thỉnh vương gia ghế trên, vương gia cũng không khách khí. Vương gia ngồi, vương phi tự nhiên đến ngồi bên cạnh hắn, triệu lao phu nhân cũng chỉ có thể ngồi xuống đầu. Ngồi xuống sau, nhà hoàn thượng trả, vương phi mới hỏi, tiên nhi có khá hơn. nhắc tới nữ nhi Triệu đại thái thái liền nước mắt ở đáy mắt đảo quanh, nghẹn nào nói không nên lời lời nói. Triệu lao phu nhân thở dài, yên nhi mệnh quá khổ. trưởng công chúa cũng chua sót, dù sao cũng là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, nàng nhìn vương ra cùng vương phi nói, thai y đi hề viện thai y thậm chí vương lao thai y đi đều tới xem qua, đều lấy yên nhi thương bó tay không biện pháp, chỉ có thể thế nàng giữ được tánh mạng, ta biết thế tử nhận được một vị thần y đi hề. Vương ra vương phi có không hỗ trợ nói nói lời hay, làm vị kia thần y tới một chuyến Yên nhi một cái nữ nhi ra, làm nàng cả đời đều làm không được nương, đối nàng quá mức tàn nhẫn. chương 542 ân tình. Lần này, triệu yên tao nổ đích xác gọi người đồng tình. Nhưng thần y căn bản là không có gì thần y kìa, làm vương ra cùng vương phi như thế nào hỗ trợ. Bọn họ hai cái thân phận đều không bình thường, đáp ứng rồi, liền không thể tư lợi bộ ước. Thuận miệng đáp ứng, là có thể tạm hoán nhất thời, nhưng quay đầu lại nhi tử không hỗ trợ, kia bọn họ liền mất mặt. Làm cha mẹ tìm nhi tử làm một chút việc nhỏ còn ra sức khức tử, cha mẹ đương cũng quá bất ức, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Vương Phi không nói lời nào, ở nàng xem ra, Vương gia chính là sở ly dịch dung, nên làm cái gì bây giờ, hắn đều có chủ ý. Vương gia nhìn trưởng công chúa liếc mắt một cái, lanh lanh đạm đạm nói, triệu gia đối Vương Phi ân tình, buồn Vương cùng Vương Phi ghi nhớ với tâm. Nói này một câu, Vương gia bưng trả nhẹ suyết. Trưởng công chúa cùng triệu đại thái thái đợi nửa ngày cũng không chờ đến tiếp theo câu. Vương gia nói như vậy bà phải cái nào cũng được, rốt cuộc là đáp ứng hỗ trợ vẫn là không đáp ứng hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, không ai dám hỏi, Vương Phi khỏe miệng hơi câu, đem để tài chuyển khai đạo, mấy ngày trước đây, ta thân mình không khỏe, triệu gia phái người chuyển tin với ta, ta cũng không có tới, chính là tìm ta có chuyện gì. Triệu Lao Phu nhân nhẹ điểm đầu nói, trên triều đình sự, thiền nhi hẳn là có điều nghe thấy, mọi người đều là người một nhà, ta liền không nói lời nào quanh coi lòng vòng. Lý Quý Phi cùng Hoàng hậu tranh nhiều năm như vậy, vẫn luôn không cam lòng khuất cư Hoàng hậu dưới, bước Hoàng hậu cùng Thái tử không thở nổi. Lý Quý Phi biết nàng cùng Hoàng hậu khó phân cao thấp, lại vừa lúc gặp Liêu Phi đã thế, thế nhưng nâng đỡ Liêu Phi, lấy thập nhị Hoàng tử làm đường lui, hiện giờ Liêu Hiển Phi thế lực. Tiệm thịnh, tuy rằng còn khó cùng ta chịu ra tranh chấp, nhưng cũng không thể coi thường. Sớm đoán được là vì Hoàng hậu cùng Thái tử, Vương Phi một chút đều không kinh ngạc, nàng chỉ nói, trên chiều đình sự, ta cực nhỏ quan tâm Vẫn là nghe vương gia nói như thế nào đi. Vương gia khỏe miệng nhẹ trừ hạ, hắn xưa nay lời nói thiếu, lời ít mà ý nhiều, thái tử theo khuôn phép cũ, triệu gia giữ khuôn phép, hoàng thượng liền không có phế thái tử lý do. Lời này, ai đều biết, nhưng nói dễ dàng làm lên khỏi à, triệu lao phu nhân nóng bội nói, nhưng lý quý phi cùng tam hoàng tử đau khổ tương bức. Vương gia dơ tay đánh gây nảng, nói, triệu gia hoàng hậu cùng thái tử chi vị, vốn dĩ cũng là đoạt tới, nếu danh chính nguồn thuận. Lý Quý Phi cùng tam hoàng tử cũng không dám như vậy trắng trận táo bạo đoạn, triệu gia có thể đoạn, hộ quốc công phủ tự nhiên cũng có thể, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sự, buồn vương không tán đồng. Triệu lao phu nhân mặt trong nháy mắt thanh hồng tím thay phiên biến. Nàng làm vương gia giúp triệu gia, vương gia lại giúp Lý Quý Phi nói chuyện. Hơn nữa, nàng còn không thể nào phản bác. Nguyên bản nàng nữ nhi chính là từ chắc phi chi vị nghiền áp chính phi bước lên hậu vị, nàng nói, hậu vị, hiền lương giả cư chi. Lúc trước hoàng thượng lập nàng nữ nhi vì hoàng hậu, mà không phải lý quý phi, thuyết minh nàng nữ nhi càng thích hợp làm hoàng hậu, không phải tranh tới. Lại lui một bước nói, hắn năm đó cầu thú hoàng hậu, không cũng chính thuyết minh hoàng hậu đủ hào sao. Có thể làm ly vương phi, làm hoàng hậu không đủ tư cách sao. Nếu không phải biết vương gia đối triệu gia năm đó làm vương phi thế gả việc nhiều có bất mãn, triệu lao phu nhân thật muốn đem trong lòng lời nói đều đảo ra tới, hiện giờ, có việc cầu người, chỉ có thể nhịn Vương ra khỏe miệng một mặt lạnh leo nhấp nháy rồi biến mất, hỏi, kia triệu ra tưởng như thế nào làm. Triệu Lao phu nhân thân mình trước huynh, muốn mở miệng, triệu đại thái thái đánh gây nàng nói, Lao phu nhân, này đó triệu đình đại sự, vẫn là làm Lao thái ra bọn họ thương nghị đi. Triệu Lao phu nhân kinh ngạc nhìn triệu đại thái thái liếc mắt một cái, mày gần như không thể phát hiện những hạ, lại cũng không nói gì thêm. triều đình đại sự, vương phi đẩy cho vương ra, triệu đại thái thái cũng nói làm triệu Lao thái phó đi quảng. Nàng một cái lao phu nhân hành ở phía trước mọi chuyện đúng tay, không khỏi quản quá rộng. Cũng thế, nàng một cái nữ tắc nhân ra, nửa cái chân đều bước vào trong quan tài, lại có thể quản nhiều ít. Thực mau, triệu lao thái phó liền tới đây, nếu là trước kia, vương gia liêu biểu kính ý, như thế nào cũng sẽ đứng dậy hàn huyên một phen, lúc này hắn dứt khoát ngồi nơi đó không núp đích. Triệu đại thái thái đáy mắt hàn mang lập lòe, thật là không lớn không nhỏ, vương phi đều đến tôn lão thái ra một tiếng cứu cứu, hắn một cái tiểu bối cũng dám ở lao thái ra trước mặt thác đại, vương phi cũng mặc kệ một quảng, sẽ không sợ hắn bị trời đánh sao. Tuy rằng không mừng triệu ra, nhưng vương ra như vậy xa cách thái độ, vương phi cao mày, sợ lòi, hoàn nhi như thế nào càng ngày càng lỗ mãng. Triệu lao thái phó cũng có chút không mau cả triều văn võ, cho dù là hoàng thượng cũng sẽ cho hắn vài phần mặt mũi vương gia cư nhiên như thế đối hắn, nhưng hắn vẫn chưa biểu lộ ở trên mặt, chỉ nói, có đại thái thái cấp nàng bồi thiền nhi, vương ra cùng ta đi thư phòng Chúng ta cha vợ con rể đánh cờ một ván. Bởi vì Vương Phi là từ triệu gia xuất giá, đánh cũng là triệu gia nữ nhi tên tuổi, này một tiếng cha vợ con rể, đảo cũng không tính nói sai. Nhưng là Vương gia không có nể tình, lãnh đạm nói, lần tới đi, ta còn có chút sự muốn tìm sở đại tướng quân thương nghị, này liền cùng Vương Phi hồi sở ra. Vương gia một phát lời nói, Vương Phi liền đem chung Trà buông xuống, triệu đại thái thái liền nói, Vương Phi khó được tới một chuyến, không đi xem yên nhi sao. Vốn dĩ Vương phi chính là tới thăm Triệu Yên, tới không đi, có chút không thể nào nói nổi. Vương phi gật gật đầu, theo Triệu đại thái thái đứng lên, vương gia cũng đi theo đi rồi. Thật là đi chỗ nào theo tới chỗ nào a. Trưởng công chúa vẫn luôn không nói chuyện, thấy vương gia đi rồi, nàng cười nói, "Đều Hòa Ly, vương gia như thế nào còn dán vương phi không bỏ a?" Triệu đại thái thái trên mặt ý cười mai một vài phần nói, "Thật sự vương gia sao có thể dán vương phi không bỏ?" Trưởng công chúa vẻ mặt kinh ngạc, "Ngươi là nói Ly Vương?" Ly vương hắn là, chứ bỏ ly vương thế tử, ai còn dám dịch dung thành ly vương bộ dáng. Ta triệu ra là đầm rồng hang hổ, vẫn là có thể sống ăn mẹ hắn, không yên tâm còn muốn đích thân theo tới triệu đại thái thái một bụng hòa khí. Thật vất vả đem người mong tới rồi, thiên theo cái giả vương ra tại bên người, lời nói cũng chưa bắt đầu nói, đã bị đổ trở về, một chút mặt mũi đều không cho. Triệu lao phu nhân bừng tỉnh, ta nói vương ra như thế nào thái độ khác thường, đối ta triệu ra rất có bất mãn, nguyên lai là thế tử. Trường công chúa tắc khó hiểu nói, ly vương thế tử như thế nào dịch dung thành ly vương, hắn trực tiếp bồi vương phi tới không phải thành. Ai biết được, ly vương thế tử tính tình cổ quái, trời biết hắn là nghĩ như thế nào, có lẽ là vương gia càng thích hợp đi theo vương phi đi, vương phi tại thế tử trong lòng phân lượng không phải vương gia có thể so sánh triệu đại thái thái không muốn nghĩ nhiều. Muốn nàng nói, ly vương thế tử chính là tưởng châm ngỏi triệu gia hòa ly vương quan hệ, hắn vẫn luôn không mừng triệu gia, nhưng hắn lại là tiểu bối, nói chuyện quá vọng. Vương phi sẽ ngăn trở hắn, nhưng dịch dung thành vương ra, vương phi liền sẽ không nói hắn cái gì. Vương gia tùy vương phi đi thăm triệu yên, dọc theo đường đi, vương phi đều tự cấp hắn đưa mắt ra hiệu. Cái loại này đem hắn đương nhi tử xem ánh mắt, vương ra thực phát điên, thực bất đắc dĩ, lại thực mất mát. Vương phi ở hắn trước mặt chưa từng có lộ quá nhiều như vậy biểu tình. Một đường đi phía trước, xuyên qua hoa viên thời điểm, vương ra nhớ tới lần đầu tiên tiến triệu ra tình hình. Đạo loạt miễn phí đọc khí. Trong 543 bao dung, kia một ngày, hắn tử ám vệ trong miệng biết được lão vương gia phải cho hắn chọn lựa thế tử phi, tuyển chính là Triệu gia nữ nhi, tài mạo song tuyệt, quốc sắc vô song. Thế tử phi là bồi hắn quá cả đời người, hắn há có thể làm lão vương gia một tay làm chủ, đương nhiên muốn tới nhìn một cái, vạn nhất không chúng hắn ý, muốn kịp thời cự tuyệt, bằng không việc hôn nhân định ra lại từ hôn, phiền thoái không nói, còn hai nhà kết thủ. Hắn không phải một cái thích phiền toái cùng nhiều chuyện người. Hắn tiến Triệu gia, Đã bị một trận mỹ rượu tiếng nhạc cấp hấp dẫn, hắn tìm theo tiếng mà đi, liền thấy Vương Phi ngồi ở bàn đu dây thượng, dùng lá cây thổi khúc, hợp hoan hoa rơi xuống đầy đất, đẹp như rơi vào phảng trần tiên tử. Một đầu khúc còn chưa thổi xong, bên kia một nhà hoàn lại đây, nói là triệu lao thái phó thỉnh nàng trước phòng khách gặp khách. Nàng hỏi trước một lần, là Ly Vương ra tới. nha hoàng cao hứng ngợt đầu, là đâu, là Ly Vương tới. Nàng trở về phòng, thay đổi một thân tươi sáng váy thường nhưng dung trang lại so với phía trước xấu vài phần. Lúc ấy, vương gia liền rất không cao hứng. Lao vương gia tới triệu gia là cho hắn chọn thế tử phi, việc này liền tính không có nói khai, nhưng ít ra lộ vài phần manh mối nàng cố ý giả xấu, nói không biết hai tin. lão vương gia cùng triệu lao thái pho ở hoa viên uống trà, triệu hoàng hầu ở đánh đàn, thấy nàng lại đây, liền ngừng tay, làm nàng cũng đánh đàn một khúc. Nàng không có cự tuyệt, vô cùng cao hứng, hứng nhưng một đầu khúc đạn sai rồi vài cái âm điệu. Thật là không tính là dễ nghe. Một mảnh lá cây đều có thể thổi ra âm thanh của tự nhiên, đánh đàn lại như vậy khó nghe, ai sẽ tin. Nàng chính là rõ ràng không muốn bị Lao Vương ra nhìn chúng, đối hắn có ý kiến. Lao Vương ra tiểu tọa một lát, cùng triệu Lao Thái Phó nói chuyện phía một lát, liền cáo tử. Triệu Lao Phu Nhân hỏi nàng, như thế nào cầm đều đạn sai rồi, Lao Vương ra cầm nghệ rất cao, mới vừa rồi đều như mày, nàng run rảy thanh âm nói, ta cầm nghệ vẫn luôn không kịp biểu tỉ mới vừa rồi lại quá khẩn trương. Triệu Lao Thái Phó nói, Hảo, không cần đối thiền nhi quá mức nghiêm khắc, sau này lại cần thêm luyện tập là được. Triệu Lao Phu Nhân vẫn chưa nói cái gì, Triệu Hoàng Hậu đỡ nàng cánh tay làm đũng, vừa nói vừa cười đi xa, Vương Phi tắc mang theo nhà hoàn trở về sân. Nửa đường, đụng tới Triệu Đại Lao ra, trong tay hắn cầm một hộp gấm là đưa cho Vương Phi lễ vợ. Vương Phi đầu tiên là cự tuyệt, cự tuyệt không được liền nhận lấy, nha hoàng cao hứng khen Triệu Đại thiếu gia Văn thải xuất chúng Là kinh đô tiểu thư khuê các nhóm nhất ái mộ hôn phu. Hắn ma xuôi quỷ khiến theo một đường, nàng trở về thư phòng, ngồi xuống vẽ tranh, một bức bút pháp thần kỳ đàn thanh, mới vẽ một nửa, nàng nhìn chầm chầm họa sau một lúc lâu, chậm chạp không giấy bút, hắn đều xem xuất ruột, kết quả nàng đem mặc một phen khâu ở hòa thượng, đem bút một ném, không kiên nhẫn nói, thiêu. Nói xong, liền lại đi chơi đánh đu. Đó là hắn lần đầu tiên thấy vương phi, cho hắn lưu lại ấn tượng thật không tốt. Thâm cơ thâm trầm xuất trinh phía trước, cũng thấy vài lần, cũng chưa cái gì ấn tượng tốt. Lại sau lại, hắn mù khôi phục khi, mở to mắt, liền nhìn đến một trường khẩn trương bất an, ẩn ẩn lại mang theo vài phần chờ đại mặt, cặp mắt kia thực mỹ, giống như là mông lung đêm trăng hạ một vòng tiểu nguyệt. Nhưng là hắn cũng không cao hứng, này không phải hắn tưởng cưới người. Hơn nữa, hắn mù thời điểm, nàng vẫn luôn cùng hắn liêu triệu ra, hắn vẫn luôn lấy nàng đường triệu hoàng hậu, nàng cũng chưa từng có phủ nhật quá, sau lại hắn mắt hào Nàng nhưng vẫn cùng nàng liêu nàng chính mình, hắn cũng không vui nghe được về chuyện của nàng, liền hỏi nàng, ở ngươi trong lòng, sợ cô nương như thế nào. Nàng ngừng lại một chút, nói, biểu mội nàng. Thực hảo. Hắn lúc ấy cười, nàng nơi nào hảo. Nàng kiên định nói, nào nào đều hảo. Thì như đâu? Hắn hỏi. Nàng châm mặc một lát, nói, nàng từ nhỏ không cha không mẹ, sống nhờ ở ta chịu ra chúng ta tình như thủ túc, ta lấy nàng đương thân muội muội liền tính nàng có khuyết điểm gì. Ta cũng sẽ bao dung nàng Hắn phơi cười một tiếng Nếu nàng lừa ngươi Rõ ràng tài học ở ngươi phía trên Lại làm bộ mọi chuyện không bằng ngươi Ngươi cũng sẽ bao dung nàng Sẽ không kia hai chữ Nàng nói gian nan Ngày đó lúc sau Nàng lời nói liền rất thiếu Không đề cập tới triệu gia Cũng không đề cập tới nàng chính mình Mà hắn đôi mắt lại khôi phục trùng Cũng không có nhận thấy được nàng không thích hợp Thẳng đến Nhìn thấy nàng Làm cho nàng mặt Nói nàng không tốt Tâm cơ thâm trầm Hắn lúc ấy có bao nhiêu xấu hổ. Cái loại này xấu hổ, trực tiếp liền hóa thành khắc khẩu cùng bất mãn. Nếu hắn sớm biết rằng cưới không phải triệu hoàng hậu, mà là nàng, hắn quyết định sẽ không nói những lời này đó, hắn tuy rằng hai mắt ngủ, chính là hắn tâm không ngủ. Hắn một xảo, nàng một nháo liền hòa ly. Nhiều năm như vậy, hắn lần nữa ép hỏi vương phi, chỉ là muốn một cái hồi đáp mà thôi. Nàng rõ ràng không nghĩ gả cho hắn, vì cái gì cuối cùng thượng kiệu hoa chính là nàng, liền tính triệu ra muốn thay gả nhận cái nha hoàn làm con gái nuôi thế nàng thượng kiệu hoa, lão vương gia sẽ không nói cái gì, rốt cuộc khi đó hắn hai mắt mù, nếu hắn không thể lại thấy ánh mặt trời, hắn chưa chắc có tin tưởng sống sót. Triệu gia luyến tiếc nữ nhi thủ cả đời quả cũng là tình lý bên trong sự, mà vương phủ yêu cầu chỉ là sung hỉ. Triệu gia không dám đắc tội ly vương phủ, lại đem ngoại tôn nữ hướng hố lửa đẩy hắn tưởng không rõ. Cái này hồi đáp, vương phi không có cấp, nhưng mình lan thế nàng cho. Triệu gia bức nàng phát thế độc Bảo vệ cho nàng lúc trước thế triệu hoàng hậu xung hỉ bí mật có thể bức nàng thượng tiệu Hoa bức nàng phát thể độc triệu ra đối nàng tuyệt chưa nói tới cái gì thiệt tình lao vương ra tới triệu ra chọn lửa con dâu thời điểm nàng đạn sai tiếng đàn chưa chắc chính là bất bấtắn hắn nàng chỉ là dấu dốt thói quen là sợ phủ qua triệu hoàng hậu phong thái chọc triệu lao phu nhân không mau còn có bút pháp thần kỳan thanhh nàng làm sao không nghĩ hoàn chỉnh họa một bức tác phẩm xuất sắc liền sợ họa ra tới chọc triệu lao phu nhân cùng triệu hoàng hậu không mau Ăn nhờ ở đầu, liền phải có ăn nhờ ở đầu giác ngộ, cái quá chủ nhân ra phong đầu, chưa chắc liền nhận người thích. Có thể thế phụ thân quá kế con nối dõi, thông tuệ như nàng, lại sao có thể không biết này trong đó lợi hại quan hệ. Hắn cùng Vương Phi hòa ly lúc sau, lão Vương ra lôi đỉnh giận giữ hắn mới biết được, lúc trước hắn nhìn chúng chính là Vương Phi, lão Vương ra cùng sở lão tướng quân là đồng liêu, càng là có thể đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau huynh đệ. Hắn hỏi nhiều một câu. Triệu lao thái gia liền nói vương phi cùng triệu đại lao gia định quá hôn, nàng ốm yếu nữ tử, cha mẹ đều không còn nữa, cũng không có gì người sẽ tới cửa cầu thân, nàng cùng triệu đại lao gia thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, như vậy thân càng thêm thân, sở lao tướng quân dưới chín suối cũng nhắm mắt. Triệu lao thái gia nói hợp tình hợp lý, lão vương gia cũng không hảo cường người sợ khó, rốt cuộc đã đính hôn, còn lưỡng tình tưng duyệt, hán tổng không thể bởi vì chính mình vừa ý vương phi giữa mày một cổ anh khí, liền bổng đánh nguyên ương đi. Lúc này mới tuyển triệu hoàng hậu. Bằng không, lấy lao vương ra tính tình, triệu hoàng hậu bị bệnh lên không được kiệu hoa, có thể trước cùng vương phủ nói một tiếng, hắn không phải không thông tình đạt lý người, triệu gia cái gì đều không nói, cứ như vậy không cổ họng không thanh đem người tắc lại đây, làm sự tình ván đại đóng thuyền, hắn liền như vậy khó mà nói lời nói sao. Triệu gia là chắc chắn lao vương gia nhất định sẽ xem ở mất sở lão tướng quân mặt mũi thượng, sẽ không đem vương phi đưa về triệu gia. Mà vương phi lại là triệu gia ngoại tôn nữ. Là nàng duy nhất dựa vào, vạn và nhất hắn đôi mắt có thể khôi phục, tương lai chính là quyền thế hiển hoách ly vương, có thể trở thành triệu ra chỗ dựa. Miễn phí đọc khí. Trước 544 nhận đôi. Lao vương ra một phen lời nói, thể hồ quan đỉnh, nhưng hắn tính tình quật cường, nếu viết hòa ly thư, làm hắn lại đi đem nàng tiếp trở về, trong lúc nhất thời, hắn kéo không dưới này thể diện. Là hoàn nhi cho hắn cơ hội, đã đem vương phi tiếp trở về, lại không đến mức quá mất mặt. Nhớ tới chuyện cũ, vương ra không thắng thổn thức. Vào sân sau, Vương Phi liền nhìn hắn, nói, ngươi đi chính đường uống ly trà, ta một lát liền ra tới. Ôn nu ngữ khí, thật đúng là lấy hắn đương hoàn nhi nhìn Vương ra dơ tay đỡ chán, tùy nha hoàn đi rồi. Triệu đại thái thái ánh mắt lanh ám, lãnh Vương Phi đi thăm Triệu Yên. Triệu Yên nằm ở trên giường, khóc thương tâm muốn chết, mấy ngày này, nàng cũng không biết khóc gớt mấy cái gối đầu, có đôi khi khóc một hơi xuyến không lên, liền hôn mê bất tỉnh. Triệu đại thái thái cái mũi chua sót, đi đến mép giường. Năm triệu yên tay, nói: "Tiên nhi, Vương phi cùng vương ra đều tới xem ngươi, bọn họ đáp ứng giúp ngươi tìm thế tử Thỉnh thần y y tới, hắn y đi thuật cao siêu, nhất định có thể làm ngươi khôi phục như lúc ban đầu." Vương phi đứng một bên, trấn an Triệu Yên. Dù sao cũng là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, chính là người bình thường, bị mạ dâm lên, nàng cũng đau lòng. Triệu Yên vẫn luôn khóc, Triệu đại thái thái vô vô tay nàng, nàng nước nở nói: "Ta chịu gì? Thứ Yên nhi không thể rời giường chào hỏi." Vương phi đau lòng nói: Ngươi hảo hảo dưỡng thương, tổng có thể tốt. Triệu Yên gật đầu. Nàng trong lòng rõ ràng, thân y ghi liền tính thật tới, cũng chưa chắc là có thể trị liệu hảo nàng, chẳng qua một tia hy vọng, cha mẹ không nghĩ từ bỏ thôi. Nếu là biết là ai hủy hoại nàng, nàng nhất định phải nàng sống không bằng chết. Vương Phi đãi một lát, cũng chưa ngồi xuống, liền lấy không quấy giày Triệu Yên nghỉ ngơi vì từ phải đi. Triệu Đại Thái thái đưa nàng đi ra ngoài, ra dèm trâu, nàng liền đi thẳng vào vấn đề, nói Vương Phi cũng là ở triệu gia lớn lên, trên người có một nửa là triệu gia huyết, người coi như thật nhẫn tâm xem hoàng hậu ở trong cung bị Lý Quý Phi ước hiếp. Vương Phi giữa chắn nhăn, nói, ta mặc kệ trên triều đỉnh sự. Triệu đại thái thái gật đầu, nàng biết nàng mặc kệ trên triều đỉnh sự, cũng quản không được, mỗi ngày cùng vương gia xảo muốn hòa ly, nhưng cái đó triều đỉnh đại sự vương gia có khả năng sẽ nói cho nàng, làm nàng quyết định sao? Tưởng cũng biết không có khả năng. Nàng cũng không hy vọng xa về nàng có này bản lĩnh. Nàng chỉ ngóng trông nàng có thể quản hảo Thế tử, quản hảo Thế tử phi, đừng làm nàng cùng Lý Quý phi cùng Liễu Hiển phi đi thân cận quá, không cần cấp Triệu thần một loại ảo giác, Lý Vương phủ muốn nâng đỡ Lý Quý phi cùng Liễu Hiển phi, chính là giúp Triệu gia đại ân. Đây là Vương phi khả năng cho phép sự. Vương phi như mày, nói, ngươi muốn ta can thiệp Thế tử phi cùng người ở chung. Triệu đại thái thái Liễm Mi nói, Liễu Hiển phi có thể có hôm nay, Thế tử phi kẻ công đến Mỹ. Cuối cùng mấy chữ, Triệu đại thái thái hàm răng muốn tức hận. Đối liêu hiển phi kể công đến vĩ, đối triệu ra tới nói chính là đầu sỏ gây tội. Vương phi một bên nói, một bên cất bước đi ra ngoài, triệu đại thái thái dối tay cản lại nàng, chỉ cần ra cái này môn, nàng liền nói không được. Sở đại tướng quân phủ, chỉ cần là triệu ra người, chỉ cần là tìm vương phi, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Vương phi thủ đoạn bị trảo, cũng không thể đem triệu đại thái thái ném ra, chỉ nghe nàng nói, lý quý phi cũng không phải là cái gì thiện tra, cùng nàng đi thân cận quá. Đối thế tử Phi không phải cái gì chuyện tốt. Vương Phi nhàn nhạt nói, Ngươi yên tâm, ta sẽ dạy dỗ nàng người nào có thể ở chung, Người nào không thể. Triệu đại thái thái tâm lòng vài phần, Tay cũng đi theo buông lòng ra. Vương Phi vô vô bị trảo nhàn vân tay háo, Cất bước đi rồi. Triệu đại thái thái chỉ làm nha hoàng đưa nàng, Chính mình tắt xoay người vào phòng, Triệu yên còn ở khóc đâu. Triệu đại thái thái cầm khăn theo giúp nàng lau nước mắt, Nói, đừng khóc, nhất định sẽ tốt. Triệu yên không tin, nương ra hảo không được. Thân mình là nàng chính mình, có thể hay không hảo, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Triệu đại thái thái cũng biết hy vọng xa vời, vương lão thái y y nói hắn là một chút biện pháp đều không có, ăn quá nhiều dược, đối nàng có hại vô ích. Triệu đại thái thái thấy nữ nhi nản lòng thoái trí, nàng nói còn không phải là không thể sinh hài tử, trong cung đầu hậu phi không có hài tử nhiều không kể xiết, thái hậu nhưng thật ra sinh hai cái nhi tử, không cũng một cái không sống sót, hiện giờ không làm theo phong cảnh vô hạn. Triệu Yên khóc dòng nói, ta lại không phải Thái Hậu. Triệu Đại Thái Thái nắm tay nàng, nói, Yên Nhi, ngươi có thể, nương nhất định sẽ đem ngươi đưa lên Hoàng Hậu bảo tọa, không thể sinh hài tử, tương lai nhận nuôi một cái là được, thiên hạ có thể sinh nữ nhân nhiều như Lông Châu, nhưng mệnh tốt lại không nhiều lắm. Triệu Đại Thái Thái một phen lời nói, Triệu Yên tâm tình dễ chịu rất nhiều, nàng rốt cuộc còn không có gà chồng, không rõ con nối roi tầm quan trọng, hậu cung vì ngồi trên Hoàng Hậu chi vị, lấy trong bụng thai nhi đi đánh cuộc cũng không phải không có. Sinh chết non, cuối cùng điên rồi, cái nào không thể so nàng hiện tại thảm hại hơn. Chính là, biểu ca đã có thái tử phi, còn có chắc phi, ta nhưng không muốn cùng các nàng tranh, cùng cô mâu giống nhau, cô mâu có biểu ca, còn bị lý quý phi bức không thở nổi, ta nhưng cái gì đều không có. Càng quan trọng là, nàng căn bản là không có nhiều thích biểu ca. Nếu là thích, thái tử phi vị trí còn có thể đến phiên người khác. Hơn nữa trước kia, nương cũng không cho nàng thích biểu ca à, nói biểu ca tính tình nóng nảy Bị cô mẫu cấp chiều hư, không phải lương xứng. Hiện tại lại nói lời này, là bởi vì nàng bị thương thân mình, không có người muốn, liền hướng biểu ca bên người tắt sao. Cái này nhận chi, triệu yên mới vừa nghỉ trụ nước mắt lại trào ra tới, tinh ánh dịch tấu, hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Triệu đại thái thái đau lòng phản phất bị kim đâm dường như, lấy khăn giúp nàng lau nói, ta ngốc nữ nhi, nương nếu là tưởng đem ngươi gả cho thái tử, lại như thế nào sẽ chờ cho tới hôm nay, là có khác một thân. Triệu yên ngơ ngẩn, dại ra nhìn nàng nương, ai, ai còn có thể cướp đi biểu ca thái tử chi vị. Tam hoàng tử, tam hoàng tử, triệu đại thái thái lại đau lòng lại tức bực, hắn cũng xứng cưới nữ nhi của ta. Sợ nàng lung tung đoán, đến lúc đó phương tâm sai hứa, liền khó thu hồi tới, triệu đại thái thái ở nàng bên thai nói thầm một câu. Triệu yên miệng trưng đại, sau một lúc lâu khép không được, nương, người là nói. Triệu đại thái thái dơ tay che lại nàng miệng, dặn do nói. Việc này không được đối người khác nói một chữ. Nàng liên tục gật đầu, việc này, sự tình quan triệu ra mãn môn, nàng không dám nói bậy nửa cái tử Nàng chỉ là còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Đại ca, thế nhưng không phải nàng thân đại ca. Sao có thể đâu? Triệu Yên Hoài nghi này có phải hay không mẫu thân nói ra lừa nàng, khoan nàng tâm, nhưng chuyện lớn như vậy, nương không có khả nàng bịa đặt lung tung. Nàng ở thất thần, triệu đại thái thái vướt nàng mới mấy ngày liền gầy ốm một vòng khuôn mặt nhỏ, nói. Hiện tại, Tổng nên yên tâm đi. Triệu yên mặt đỏ lên, nàng nghĩ tới lúc trước mâu thân hỏi nàng phải gả cái dạng gì nam từ khi, nàng nói muốn tìm đại ca như vậy, so đại ca kém nàng không cần. Nương lúc ấy còn nói, trên đời này nào có nam tử so được với đại ca ngươi, liền này độc nhất phân, còn liền ở chúng ta triệu ra, từ nhỏ liền đem ngươi phùng ở lòng bàn tay đau, còn hy vọng xa vời lại tìm một cái càng tốt đâu. Nàng lúc ấy còn không thuận theo, tìm không thấy càng tốt, nàng thà rằng không gả. Một câu toán trách nói đều không nói. Đạo loạt miễn phí đọc khí. chương 545 dịch dung. Trấn An một hồi, triệu yên tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi, triệu đại thái thái tâm cũng đi theo thả lỏng vài phần. Còn không phải là không thể sinh hài tử sao, sinh hài tử vốn là thống khổ. Bao nhiêu người sinh sản khi xuất hiện ngoài y mớn, một thì hai mệnh thiếu sao. Không tao kia phân tội, hảo hảo hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý cũng không có gì không tốt. Triệu đại thái thái ở trong lòng Trấn An chính mình, nhưng nàng rất rõ ràng. Nhận nuôi hải tử lại như thế nào dưỡng cũng so ra kém thân sinh, nhận nuôi là nhất hư tính toán, không chuẩn thần y là có thể trị liệu hảo yên nhi, tương lai sinh thượng 10 cái 8 cái đâu. Bên ngoài, nô mụ mụ vào nhà tới, tiến đến triệu đại thái thái bên người nói, thái thái, sự tình đều an bài hảo. Triệu đại thái thái đấy mắt hiện lên một mặt lanh mang. Hắn ở nơi khác, người khác trên đầu vô pháp vô thiên liền tính, ở triệu ra trên đầu riêu võ dương oai vậy 10 phần sai. Nàng muốn hắn nếm thử cái gì kêu thân bại danh liệt. Bên này, triệu đại thái thái ở trong lòng âm thầm thề, bên kia, xa ở ly vương phủ sở ly đánh một đại hát xì. Lại nói vương gia cùng vương phi ra vương phủ sau, vương phi ngồi trên xe ngựa, vương gia muốn theo vào đi hảo hảo nói một lát lời nói, miễn cho tới rồi sở ra, đến lúc đó đụng tới sở đại tướng quân, giam ba câu xuống đại không được. Kết quả hắn muốn hướng trong toàn vương phi đem hắn đẩy ra nói, tướng quân phủ cùng vương phủ không ở một phương hướng, người hồi vương phủ đi. Ta lời nói còn chưa nói xong vương gia bất đắc di nói. Lần tới rồi nói sau, lần tới đem Minh Lan mang tiểu viện đi, mẫu phi cho ngươi làm ăn ngon. Đem hắn trở thành hoàn nhi liền tính, còn tự xưng mẫu phi liền thật quá đáng. Vương gia muốn nói lời nói, thiên bên kia triệu đại lao gia đã đi tới, vương gia liền lui ra phía sau một bước. Vương phi buông màn xe phía trước, còn hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngày khác, ta lại thu thập ngươi, càng thêm hổ nháo. Vương gia! Hắn nào điểm không giống vương gia! Vương Phi làm xa phu đuổi xe ngựa đi trước, bên kia triệu đại lao ra lại đây, cùng vương ra chắp tay thi lệ chào hỏi, vương ra trực tiếp xoay người lên ngựa, nói, có nói cái gì, lần tới rồi nói sau. Lời còn chưa dứt, người đã đuổi theo xe ngựa đi xa. Triệu đại lao ra náo loạn cái không mặt mũi không thú vị. Lại nói vương ra, ngồi trên lưng ngựa sau, liền không có ở nhảy vào trong xe ngựa, tuy rằng này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng hắn đường đường ly vương, ngày đó ở cung yến thượng nói không dây dưa vương Phi. Tự nhiên không thể nói qua nói trở thành đánh giám, chỉ có thể hảo luôn hảo ngữ. Kết quả Vương phi không để ý tới hắn, Trang Vương gia còn trang nghệ rồi, hắn đối Triệu gia thái độ cùng trước kia khác nhau như trời với đất, Triệu gia chỉ sợ đã sớm biết, lúc này không chừng đã phái người đi Vương phủ, đến lúc đó Vương gia đã biết, xem hắn như thế nào công đạo. Nguyên tưởng rằng hắn cưới thế tự phi, nên thành thủ ổn trọng chút, không nghĩ tới còn giống nhau bướng bỉnh, thích hồ nháo, trở về ai một đốn roi liền trưởng chi nhớ. Vương gia thực bất đắc dĩ, Thật vất vả nàng mới từ sở đại tướng quân phủ ra tới, cứ như vậy phóng nàng đi, liền không biết lần sau thấy là khi nào. Còn như vậy đi xuống, hắn muốn nuốt lời, đem sở đại tướng quân lộng tới biên quan ăn gió cắt đi. Một đường đi theo, đầu chuyển bay nhanh, vắt hết ốc đều không có nghĩ đến cái gì hảo biện pháp. Xuyên qua nhau phố, bên kia một đội quan binh chỉnh tề có tố đi tới, hướng nơi đó vừa đứng, liền đem vương ra cùng vương phi đường đi cấp chắn. Vương ra mày nhíu, hỏi, xảy ra chuyện gì? Cầm đầu một người cưới ngựa, nhìn nhiều vương ra hai mắt, dùng một loại thực tán thưởng ánh mắt nhìn hắn, vương ra có chút không kiên nhẫn, nói, không có gì sự bẩm báo, liền lui ra đi. Người nọ vướt lưng ngựa, âm chắc chắc nói, chính là người giả mạo ly vương. Hảo tiểu tử, lá gan thật không nhỏ. Vương ra, lớn như vậy, sống 30 mấy năm, thật đúng là không có người cùng hắn nói như vậy nói chuyện. Vương ra mặt lạnh túc, người nọ nhìn thấy, lại ngoảnh mặt làm ngơ, vung tay lên nói, mang đi nha môn hỏi chuyện. Tiếng nói vừa dứt, kia hai đội quan binh liền đem hắn cùng xe ngựa vây chật như nêm tối, bên cạnh còn có trong ba tầng ngoài ba tầng xem náo nhiệt. Giả mạo ly vương, này cũng không phải là việc nhỏ a Còn có này xe ngựa, tinh xảo đẹp đẽ quý giá, bên trong ngồi hẳn là ly vương phi đi. Nam tử phân phó xong sau đó mới xoay người xuống ngựa, đi đến xe ngựa liền, chắp tay thi lệ nói, quấy nhiếu vương phi, thật sự là xin lỗi, người này to gan lớn mật, giả mạo ly vương, kỳ lừa vương phi, tội ác tay trời. Hạ quan muốn dẫn hắn hỏi nha môn thẩm vấn Vương Phi bám một chút đem mảnh sốc lên Nói, ai nói cho ngươi hắn là giả Nam tử lắc đầu Mới vừa có người cử báo Nói có người ban ngày ban mặt trắng trận táo bạo giả mạo ly Vương xuyên phố quá thị Lúc này Vương ra ở trong cung bồi hoàng thượng chơi cờ Sao có thể có phần thân thuật ở chỗ này đi dạo phố Vương Phi chiều Vương ra phiết mắt qua đi Nói làm hắn trực tiếp hỏi Vương Phủ Càng không nghe, hiện tại bị bắt được tới rồi đi Vương ra giở khóc giở cười Vốn dĩ Vương Phi liền cho rằng hắn là giả, hiện tại quan binh lại nói hắn ở trong cung, hắn muốn như thế nào mới có thể chứng minh chính mình là thật sự. Trước mặt mọi người cởi áo, còn dám cười. Nam tử cả giận nói. Vương gia trên mặt ý cởi thu liếm cái sách sẽ, nói, là cái nào nha môn. Đại lý tử là triệu ra người, khó trách. Những cái đó quan binh trong tay đao đối với hắn, rất có phản kháng, liền loạn đao chém chết tư thế. Vương gia đang lo tìm không thấy cơ hội lấy triệu ra khai đao. Đưa tới cửa tới cơ hội, há có thể bỏ lỡ? Vương gia nhìn kêu đại nhân, chỉ vào Vương Phi nói, các ngươi chắc chắn ta là giả, liền xác định nàng là thật sự. kia nam tử như mày, mặt trên chỉ phái bọn họ lại đây chảo giả Ly Vương, trước mặt mọi người sẽ xuống hắn mặt nạ, đảo chưa nói Ly Vương Phi cũng là giả. Hay là thật là giả? Cùng nhau mang đi. Vương Phi đều ngơ ngẩn, hung hăng trừng mắt Vương gia, đều trộm Vương gia siêm ý đi hè. liền không có tùy thân mang cái gì lệnh bài tín vật sao. Quan binh cầm đao gõ xe ngựa, Vương Phi không dưới không được. nha hoàn đem nàng đỡ xuống xe ngựa, đảo cũng không có sợ hãi, mượn đại lý tự một đống hổ gan, cũng không dám lấy Vương Phi thế nào, bất quá chính là đi một chuyến mà thôi, không phải cái gì đại sự. Vương Phi đi đến Vương Gia bên người, hỏi, lệnh bài đâu? Không mang. Kinh đô, có chỗ nào hắn đi yêu cầu mang lệnh bài, ngự thư phòng hắn đều trực tiếp đi vào. Quan binh đao đặt tại Vương Gia trên cổ, dối tay đi xé hắn mặt nạ, Vương Gia không dao động. Vương phi che ở đằng trước, giống gà mái hộ gà con dường như, quắt, làm cản. Mọi nơi xem náo nhiệt liền chỉ chỉ trò trò, thật không có đảm đương, cư nhiên còn muốn nữ nhân che chở, quả nhiên là giả vương, ra. Vương gia. Nói hắn không có đảm đương. Vương gia một tay đem vương phi hộ ở trong lòng ngực, vương phi dãy rủa, đáng tiếc vô dụng, vương gia thấp giọng nói, bọn họ sẽ không xong ta mặt nạ. Quan binh dao ly vương gia cổ càng gần vài phần, lúc trước cưới ngựa đại nhân tự mình lại đây sẽ trên mặt hắn mặt nạ. Đáng tiếc tìm nửa ngày, cũng không có thể sẽ xuống một tầng ra tới. Hàng thật giá thật mặt, muốn thật có thể sẽ xuống một tầng liền quái. Không phải nói là giả vương ra sao, như thế nào không thấy được có mặt nạ. Chẳng lẽ là rất cao minh thuật dịch dung. Trước mang về đại lý tự đi, đáp loạt miễn phí đọc khí. chương 546 đại lý tự, quan binh mang theo siếng xích, loảng soảng một tiếng liền đem vương ra đôi tay cấp trói lại, vương phi tự nhiên may mắn thoát khỏi không được. Lớn như vậy, nhân sinh nhiều một loại thể nghiệm. Loại mùi vị này thật không dễ chịu. Vương phi hung hăng chừng mắt nhìn vương ra liếc mắt một cái, liền không biết chạy sao. Lấy hắn võ công, này đó quan binh còn có thể để vào mắt. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Vương ra không phản kháng, còn đem vương phi lôi kéo cùng nhau bị quan binh áp đi. Mọi nơi xem náo nhiệt người càng thêm chắc chắn cái này vương ra là giả. Đường đường ly vương, có ai dám chói hắn. Hơn nữa ly vương võ công rất cao, cao không lường được, bị người bôi nhọ là giả. Chỉ cần một câu, này đó quan binh đều khó thoát vừa chết. Bất quá giả vương gia, vào đại lý tự, bất tử cũng đến thở ra mấy tầng ra đoạn hắn mấy cây sương cốt. Nhìn vương gia cùng vương phi bị mang đi, xa phu cùng nha hoàn, thậm chí vương gia ám vệ đều có điểm đốc. Vương gia đây là muốn quậy kiểu gì A liền tính tưởng cùng vương phi nhiều ở chung một lát, cũng không đến mức đi đại lý tự đi. Quan binh dùng đao chủ ám vệ mông, nói, còn không chạy nhanh đi. Ám vệ ra mặt căng thẳng, sợ một cái không ai trụ, tay vừa nhấc, làm quan binh huyết bắn đường trường. Vương ra đều không phản kháng. Hắn còn phản kháng cái gì đâu liền xích sắt đều tỉnh cứ như vậy Vương ra cùng Vương Phi đi ở đằng trước bị quan binh vây quanh đi phía trước đi mặt sau đi theo nhà hoàn cùng Sa phu còn có ám vệ cầm hoa Hiên nội sở Ly chính ghé vào tiểu trên giường Minh Lan giúp hắn đổi dược tuyết trắng thuốc mỡ bôi trên vết thương chỗ thực mau liền hoa khai bên ngoài trừ phong nhẹ gõ hạ cửa sổ tiêu thế tử ra tiến bảo trừ phong lúc này mới nhảy cửa sổ tiến vào đi đến một bên miệng mở ra lại khép lại Hai lần lúc sau Minh Lan cười nói có chuyện gì không hảo bẩm báo trừ phong ho nhẹ một tiếng nói ra Vương ra đã xảy ra chuyện sở ly mí mắt cũng chưa xúc lên lãnh lãnh đạm đạm nói Phù Vương có thể xảy ra chuyện gì bị mẫu phi cấp cảo trừ phong Minh Lan ngẹn cười nàng trộm nhìn mắt chính mình móng tay tu chỉnh thực chỉnh tề, nhàn nhạt, nhạt phấn màu tím tinh ánh như Ngọc sống hai đời nàng còn không có hưởng qua cả người là cái gì tư vị như đâu thấy chử phong vẻ mặt bất đắp dĩ Muốn cười không dám cười biểu tình, nàng hỏi, vương gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trừ phong vội trả lời, vương gia bị trở thành giả vương gia cấp trảo vào đại lý tự. Sở ly, Minh Lan, kêu mẫu phi đâu? Sở ly hỏi. Trừ phong trả lời, vương phi cũng cùng nhau bị bắt. Tiểu nhân, sở ly ám nghiến răng. Hắn cho hắn cơ hội cùng mẫu phi nói chuyện, không phải làm hắn đem mẫu phi hướng đại lao mang. Minh Lan đối vương gia là bội phục ngũ thể đầu địa Cứ nhìn nghĩ vậy sao hai biện pháp ngăn trở Vương Phi hồi sở ra, chẳng lẽ hắn tính toán ở đại lý tự đại lao khuyên Vương Phi hồi tâm chuyển ý sao? Sở ly khí hồng hục, hắn vừa động, phía sau lưng liền xả đau, hắn nói, nói cho đại lý tự một tiếng, dám can đảm giả mạo ly Vương, đại lao khổ hình đều cho ta dùng một lần. Thật là khí hồ đồ, đại lý tự y đi theo Vương ra nói đem hắn cùng Vương Phi cùng nhau bắt, đại lý tự khanh tự nhiên biết Vương ra là sự thật, mượn bọn họ mấy cái lá gan cũng không dám đối Vương ra hình A Trừ phong tắc nói, ra, đại lý tự tiền đại nhân là triệu gia người. Tuy rằng cũng không bài trừ là vương gia phân phó, nhưng vương gia hôm nay vừa khéo đi triệu gia, này trong đó có lẽ có chút liên hệ. Hắn nói xong, lại có ám vệ gõ cửa sổ, trừ du tiến vào, nói, đã điều tra xong, vương gia đối triệu gia thái độ cùng chức kêu hoàn toàn bất đồng, triệu gia tưởng thế tử gia ngươi giả trang, làm đại lý tự gia mặt lấy giả mạo vương gia chi tội tập nã vương gia, vốn dị muốn làm chúng bóc ra người mặt nạng. Làm mọi người xem xem thế tử ra người gương mặt thật, kết quả không thành công, liền cấp mang về đại lý tự. Minh Lan buồn cười nói, người vẫn luôn mang mặt nạ, liền tính thật bốc tới, những người đó như thế nào chắc chắn gương mặt kia chính là ly vương thế tử. Cuối cùng vẫn là sẽ mang về đại lý tự. Bất quá, muốn thật là sở ly, sẽ xuống mặt nạ là sở đại thiếu gia, thật là có chút nói không rõ. Sở ly ghé vào tiểu rừng nói, chuẩn bị hộp đồ ăn, ta trong chốc lát đi tham tủ. Trừ phong. Vương Gia cùng Vương Phi chỉ là bị bắt, chưa chắc liền sẽ quan tiến Đại Lao A, hiện tại liền chuẩn bị thăm tù dùng thức ăn, có phải hay không qua sớm chút? Làm như vậy, sẽ làm người hiểu lầm hắn là ước gì Vương Gia bị chảo, tuy rằng thế tử ra khả năng thực sự có như vậy chờ đợi. Hắn xoay người phải đi, kết quả sở ly lại bồi thêm một câu, chọn mẫu Phi thích ăn, phụ Vương không yêu ăn đồ ăn làm. Minh Lan ở một bên, trong tay phủng thuốc mỡ, hai tròng mắt lue sáng nói, ta cũng muốn đi xem. Có người giả mạo vương gia bị trảo tin tức, thức mô liền chuyển quay lại vương phủ. Trường huy viện, tam thái thái nghe xong những mày, không hiểu ra sao, đầu đều tròn váng, đi triệu ra còn không phải là vương gia sao, như thế nào thành giả mạo. lão vương phi cũng không nghĩ ra, nhưng nếu là thật vương gia, như thế nào sẽ bị trào tiến đại lý tự. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, lại nói vương gia cùng vương phi bị bắt lấy vào đại lý tự chính đường, đại lý tự khanh cùng đại lý tự thiếu khanh đều ở, mỗi người khuôn mặt lênh túc rất có đem giả mạo người nghiêm trị quyết tâm. Nhìn bọn họ đi tới, đại lý tự khanh nhữ mày nói, như thế nào mặt nạ không có xé xuống tới. Phụ trách bắt người quan binh nói, đại nhân, người này thuật dịch dung chi cao, đủ để lấy giả đánh cháo, thuộc hạ chờ không biết từ chỗ nào xuống tay. Đại lý tự khanh cười, ta còn chưa bao giờ nghe qua cái gì thuật dịch dung như thế chi cao, bất luận dùng biện pháp gì, đều phải đem hắn mặt nạ cho ta kéo xuống tới. Sau đó, liền có vài cái quan binh lại đây, muốn bái vương gia ra mặt. Vương gia cố nén mới không có động thủ. Nhưng hắn xem đại lý tự khanh ánh mắt, liền phản phất đang xem một cái người chết giống nhau. Quan binh lột một hồi không có hiệu quả sau nộ tắc cũng tới, nhìn một vòng sau, run dẩy thân mình đi đến đại lý tự khanh bên người, nói, đại, đại nhân, này hình như là thật sự. Thật sự cái gì? Đại lý tự thiếu khanh thanh âm cũng run lên vài phần. Là thật sự ly vương. Đại lý tự khanh sắc mặt chẳng nhận, thiếu chút nữa không từ ghế trên ngã xuống. Thanh âm run rảy đều nguyên lành không rõ, thật, thật sự. Ly vương, sao có thể đâu. Triệu gia phái người tới nói đây là giả vương gia à, không phải thật sự, triệu gia làm hắn chảo làm cái gì, ngại mệnh quá giải sao. Hắn nhất định là giả. Đại lý tự khanh chắc chắn nói. Vương gia câu môi cười lạnh, tiền đại nhân nhưng thật ra thực xác định buồn vương chính là giả, chích không dưới mặt nạ, chẳng lẽ còn tưởng đánh cho nhận tội. Đại lý tự khanh chống bàn đứng vương thân mình, nói, cho ta đánh. sau đó Liền có hai nhà sai lại đây đem vương ra hướng trên mặt đất ấn, vương ra võ công chi cao, há là bọn họ ấn động. Nhưng đại nhân lên tiếng, bọn họ đến ngay à, không nằm sắp xuống không quan hệ, đánh hắn nằm sắp xuống mới thôi. Nhà sai sát huy bổng đánh tiếp, vương ra tay vừa nhấc, cánh tay thô sát huy bổng bị chấn nát, một nửa rơi xuống đất. Kêu ném âm thanh động đất, nghe được đại lý tự vài vị đại nhân sắc mặt tái nhuận, nửa điểm huyết sắc cũng không. Có thể đem sát huy bổng chấn vỡ, có thể tưởng tượng võ công có bao nhiêu cao Hơn nữa cái loại này không gì sánh kịp khí thế, hắn không phải ly vương, còn có thể là ai. Ta là siêu cấp đại mỹ nữ, mỗi ngày muốn mỹ mỹ, làm tinh xảo nữ nhân, làm ta bên người mỗi người cảm nhận được ta mỹ lệ. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ tìm tòi hẹ chặt công chúng hào ta là siêu cấp đại mỹ nữ hoặc là phục chế số hệ chặt miền 92K giả quét phía dưới map GZ nhanh chóng gia nhập. Ấm áp nhắc nhở, ấn hồi xe Enter kiện phản hồi thư mục, ấn kiện phản hồi trang trước, ấn kiện tiến vào trang sau. Đạo loạt miễn phí độc khí. chương 547 dẫn đường. Đại lý tự vài vị đại nhân run run đi đến vương gia trước mặt, cơ hồ muốn khống chế không được quỷ xuống nhận tội. Đã có thể ở bọn họ quỷ xuống phía trước, một nhà sai đi đến nô đại nhân bên người, nói nhỏ hai câu. Nô đại nhân mày liền nhăn chặt. Vương gia vẫn là giả, chẳng qua là ly vương thế tử trang. Nhiều năm như vậy, ly vương thế tử đều không lấy gương mặt thật kỳ người, trời biết hắn trông như thế nào đâu. Không chừng liền lớn lên cùng vương ra một cái khuôn mâu khắc ra tới đâu. Nhi tử tiếu phụ, đó là hết sức bình thường sự. kia nói cách khác mặt có khả năng là thật sự, nhưng thế tử tuổi không lớn, khả năng không lớn có như vậy nghiêm cẩn có thuận, phiêu nhiên có chính khí tiểu chồng dâu, kia mới có có thể là giả. Người tới, đem hắn chồng dâu rút. Nô đại nhân phân phó nói. Vương ra mặt lạnh lùng. Hắn ra cửa trước riêng hoa thời gian tu bổ trong dâu, ai dám rút. Nhà sai tiến lên, vương ra chân vừa nhấc Trực tiếp đem nha sai một chân đá tới rồi đại lý tự khanh ngô đại nhân trên người, hắn một ngông té ngã, cấp nha sai làm đẹp lưng. Mới vừa rồi vây quanh hắn đảo quanh, tìm dịch dung chỗ, vương gia đứng ở nơi đó lù lù như núi, vẫn không nhúc đích, hiện tại muốn rút hắn chồng dâu, hắn liền tức muốn hộp máu tức giận. Nói không phải dâu rở trò bị bợm, ai sẽ tin. Hảo nha, quả nhiên là ly vương thế tử giả trang. Triệu gia quả nhiên không có chuyện sai tin, hắn cũng biết ly vương thế tử cùng triệu gia quan hệ giống nhau triệu ra là tưởng tóm được cơ hội thu thập hắn, cũng hoặc là làm hắn gương mặt thật rất rõ ràng thiên hạ. Hiện tại xác định người thật sự không phải Ly Vương, chính là Ly Vương Thế Tử, cũng không phải hắn có thể tùy tiện trào A. Hắn nếu là sớm biết rằng là Ly Vương Thế Tử giả cha hắn, hắn nói cái gì cũng sẽ không ứng thừa triệu ra, hiện tại lại là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Nô Đại Nhân ngã xuống đất không đường, trong đầu chuyển bay nhanh, bên kia Vương ra không hảo tính tình nói, ít nói nhảm, còn không mau phía trước dẫn đường Mang cái gì lộ a Thượng đến nô đại nhân, hạ đến nha sai đều có điểm đốc. Vương ra muốn đi đại lý tự đại lao mát mẻ. Đại lý tự thiếu khanh có chút sợ, hỏi nô đại nhân nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nô đại nhân choáng váng đầu hồ hồ, trời biết hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vương ra ánh mắt quét ngang lại đây, nô đại nhân liền túng, phóng, phóng. Một cái tự trước sau kêu không ra, không có biện pháp, hắn còn một cái phóng tự, vương ra ánh mắt liền lánh ba phần, hô hai cái. Hắn liền lưng phát lệnh. trước quăn, tiến, đại, lao lại nói. Nô đại nhân một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy, mỗi một chữ nhảy ra tới, vương ra sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một phần. Thật là đầu góc có bệnh. Đại lý tự đại lao còn có thể so ly vương phủ thoải mái. Ly vương tưởng đi vào đợi, hắn không có lý do gì không thành toàn, chỉ ngóng trông hắn đừng nhúc nhích giận hái được hắn mũ cánh chuồn mới hảo. Cứ như vậy, nha sai áp vương ra vào đại lao, vương phi cùng hắn cùng nhau trộm tới, tự nhiên cũng muốn cùng nhau Tuy rằng đại lý tự rất muốn đem vương phi thả, nhưng là vương ra ánh mắt kìa, hắn không dám khai cái này khẩu a Chờ vương ra cùng vương phi vừa đi, đại lý tự khanh một ngông ngồi dưới đất, sau lưng không biết khi nào đã ướt đấm, gió thổi tiến vào, thân mình lánh thẳng run run. Đại lao cũng không phải là cái gì hảo địa phương, ấm lanh ấm ướt còn có mùi thúi, càng đi càng âm mù Đi đến trung gian vị trí, nha sai tùy tay một lòng tay, liền này gian đi. Ngục tốt vững trái môn mở ra, vương ra liền đi vào. Vương Phi không muốn cùng Vương gia đại ở một chỗ, liền nói, ta muốn đơn độc một gian. Ngục tốt gửi, ý cười thực phù hợp hắn ngục tốt thân phận, trong tay đầu roi đều mang theo vết máu, hắn âm chắc chắn nói, nơi này là đại lao, không phải khách điếm. Vào nơi này chính là phạm nhân, là ngươi trụ chỗ nào liền trụ chỗ nào, nào như vậy nhiều yêu cầu. Nói, đem Vương Phi hướng trong đầu đẩy Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Vương Phi bước chân một lào đảo, nếu không phải Vương gia kịp thời đỡ lấy nàng, nhất định muốn ké ngã. Vương Phi giấy rùa phải đi, nếu phía trước còn nhận định Vương Gia là sở ly, là con trai của nàng, nhưng vào hình bộ đại lao, Vương Phi liền sẽ không như vậy thiên chân. Hoàn nhi là không có khả năng tùy ý đại lý tự đem hắn cấp nút lại, nếu muốn lên mặt lý chùa khai đao, siềng xích một hảo, như vậy đủ rồi. Vương Phi nhiều giấy rủa vài lần, Vương Gia liền bắt tay buông lòng ra, này đại lao liền như vậy điểm đại, nàng chạy không thoát. Nơi này thật tốt, có thể thông khoái nói chuyện. Vương Gia đem áo ngoài giải. Đặt ở phủ kín rơm dạ ván rừng thượng, nói, đừng vẫn luôn đứng, lại đây ngồi đi. Ám vệ cùng sa phu còn có nhà hoàn nốt ở một gian, liền ở cách vách Ám vệ đem siêm ý dìa cởi, liền dư lại áo trong, sau đó đem siêm ý dìa ném cho vương ra, phu hậu một chút cấp vương phi ngồi. Vương phi nhìn trên mặt đất bỏ quá đi con dán cùng lao thử, cố nén mới không có thét trói thai ra tiếng. Vương ra biết nàng tính tình mẹ, nếu bọn họ trong đó một người tính tình mềm một chút, bọn họ cũng sẽ không hòa ly tâm hồi. Hắn qua đi đem Vương Phi đỡ ngồi xuống, nói, còn không biết khi nào đi ra ngoài, ngươi tính toán đứng ở khi nào đi. Vương Phi nhìn hắn, tiểu diễm cánh môi căn khẩn, nói, kẻ hèn đại lý tự nhà giam, có thể ngăn được ngươi đường đường ly Vương sao. Này một tiểu nhà giam tự nhiên ngăn không được hắn. Vương Giang ngồi xuống, vỗ áo gấm thượng cho bụi, nói, vượt ngục tội thêm nhất đẳng, buồn Vương nếu bị bắt, tự nhiên muốn thay chính mình rửa sạch văn khuất, đường đường chính chính đi ra ngoài. Nhưng nàng không nghĩ bồi. Vương phi trong bụng hỏa khí hửa ra. Hai cái mặc đẹp đẽ quý giá, lại tuấn lãng mạo mị phạm nhân quan tiến vào, những cái đó mặt sám mày cho phạm nhân đều chiều bên này vọng, còn có gan lớn một chút hỏi, huynh đệ, phạm chuyện gì? Vương gia tâm tình rất tốt, nói, giả mạo Ly Vương Hỏa Ly Vương phi. Kia phạm nhân ngẩn ra hạ, Dơ ngón tay cái lên nói, huynh đệ thật can đảm thức. Huynh đại quá khen Ly Vương cười nói. Phạm nhân. Mặt khác phạm nhân đáp nói, nguyên lai Ly Vương Hỏa Ly Vương liền trường như vậy. Nam tuấn nữ tiếu, quả thật duyên trời tác hợp A Cũng không phải là, tuy rằng là giả, nét nhưng tốt xấu cũng coi như là nhìn vào ly vương hòa ly vương phi dung mạo. Các người nói ly vương đầu góc có phải hay không có bệnh a Như vậy mỹ vương phi, hắn vì cái gì muốn hòa ly, một lần hai lần liền tính, hắn còn hòa ly lần thứ ba. Ly vương, những cái đó phạm nhân nhàn hốt hoảng, khó được có kiện mới mẻ sự, đều tới hứng thú. Nói, huynh đài cũng là tin tức bế tắc, ta chờ ở nhà giam. Đều biết ly vương hòa ly vương phi hòa ly, ngươi còn mang theo ly vương phi rêu rao khắp nơi, cũng khó trách bị trảo, ngươi nương ly vương thân phận lừa những cái đó quan to hiển quý bao nhiêu tiền. Ly vương, ám vệ nghẹn ra nội thương tới, bên kia xem náo nhiệt phạm nhân tắc nói, muốn nói ly vương phi cũng là mệnh khổ, sở lão tướng quân nếu là trên đời, sao có thể làm nàng đại gà sung hỉ, kết quả nhân ra triệu hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nàng lại nháo đến cái hòa ly kết cục này ly vương cũng thật là không lương tâm, hai mắt mù. Nhân gia cô nương nguyện ý gả cho hắn, hắn đôi mắt một hảo, liền cùng nhân gia vương phi hòa ly, còn có hay không điểm tri ân báo đáp tâm. Ám vệ khỏe miệng chịu chịu, những lời này, ở địa phương khác là quyết định nghe không được, hắn nói, huynh đài như vậy mình lý lẽ, như thế nào sẽ tiến đại lao. chương 548 hoàn nạn, người nọ cười khổ một tiếng, mang theo đối triều đình thất vọng nói, quan tự hai há mổm, có lý nói vê đúc vê đúc lờ. Kìa cũng chính là bị hoan uổng. Bất quá mới vừa rồi làm cho vương ra mặt nói vương ra không lương tâm, không hiểu tri ân báo đáp, quan hắn dăm ba năm cũng không tính quá an. Thấy vương phi không để ý tới vương ra, những người đó cười nói, đều lưu lạc đến này phân thượng, còn có cái gì nhưng biến hữu hoạn nạn phu thê, nhất đáng quý, ngươi xem hắn đối với ngươi thật tốt, sợ ngươi làm dơ siêm ý thì còn cho ngươi lót. Vương phi vẻ mặt tích tụ, ta chính là bị hắn cấp làm hại. Ta cùng hắn hiện tại cũng không phải phu thê. Phạm nhân, nữ nhân này, tính tình còn rất đại. Đại lao ngoại, một giá xa hoa xe ngựa dừng lại, thủ vệ ngục tốt hai mặt nhìn nhau, không biết là vị nào đại nhân vật muốn tới thăm thủ. Sở ly xuống xe ngựa sau, đem Minh Lan đỡ xuống dưới. Minh Lan vẻ mặt hưng phấn, lần trước đi qua hình bộ đại lao, đại lý tự nhà giam, nàng còn không có đạ tới đâu, không biết có phải hay không trường giống nhau. Sở ly tiến lên, Bích Châu cùng chử phong bọn họ theo ở phía sau, trong tay sách theo hộp đồ ăn đi tới. Ngục tốt nhìn thấy Sở ly, trong lòng chấn động Này! Hình như là ly vương thế tử. Đây là tới thăm tù sao. Nhất lưu tiểu trạm đổi phát. Đem thế tử phi cùng nhau mang đến, mới vừa rồi trảo đi vào quan sẽ không thật là ly vương hòa ly vương phi đi. Đại nhân là uống lộn thuốc, vẫn là ăn gan hùn mật gấu, dám trảo ly vương. Ngục tốt đứng không dám động, trử phong lấy ra lệnh bài, tiến lên một bước nói, tham tù. Ngục tốt vội vàng cấp sở ly cùng minh lan chào hỏi, sau đó đem lộ tránh ra. Hình bộ quan đều là trọng phạm, tử hình phạm. Bên trong dụng hình so nhiều, đại lý tự án tử hơi chút nhẹ một chút, đại lao hoàn cảnh cũng hơi chút hảo một chút. Đi theo sở ly phía sau đi phía trước, thực mau liền nhìn đến vương già cùng vương phi. Nhìn đến nhi tử tới, vương phi vui vô cùng, lập tức đứng lên, nói, hoàn nhi, sao ngươi lại tới đây? Không ngừng sở ly cùng minh lan, bên kia sở đại tướng quân cũng lại đây, vẻ mặt lãnh túc cùng không mau. Không cho ly vương tiến sở ra, hán cư nhiên đem vương phi cấp lộng tới đại lý tự nhà giam tới. Hắn ra giày thịt béo trụ 10 năm 8 năm, tùy hắn cao hứng, nơi này là vương phi có thể ở lại sao? Sở đại tướng quân phía sau, nô đại nhân cẩn thận đi theo, Sở đại tướng quân nói, đem xá một thả. Nô đại nhân không dám phong à, người là vương gia muốn hắn quan, hắn ứng Sở đại tướng quân, chính là đắc tội vương gia. Hắn ai cũng đắc tội không nổi a. Sở đại tướng quân khăng khăng muốn nô đại nhân thả người, hắn liền nhìn vương gia, "Vương gia, ngài xem." Vương gia liếc Sở đại tướng quân nói, "Hầu Ngươi lại đến tiếp Vương Phi hồi sở ra. Sở đại tướng quân không đồng ý. Vương ra tắt nói, lúc này đây, một nửa là công sự. Hắn không phủ nhận có tư tâm. Sở đại tướng quân do dự một mảnh khắc, liền nhìn Vương Phi, nàng nói, ta muốn đổi cái nhà giam. Như vậy điểm yêu cầu, nô đại nhân nhìn Vương ra liếc mắt một cái, thấy hắn không nói chuyện, liền ứng. Sau đó, cửa lao bị mở ra, Vương Phi đi ra ngoài, ngục tốt đem tốt nhất một gian nhà tù đằng ra tới cấp Vương Phi. Sau đó một đống người liền đều đi theo Vương Phi đi rồi. Vương ra bên này nháy mắt thanh lánh xuống dưới. Lại còn có không chỉ như vậy, Vương Phi bên kia ngục tốt dọn dẹp sạch sẽ, những cái đó dường ván gỗ A thảo A đều dọn dẹp sạch sẽ, dọn tiểu dường tới, còn có cái bàn ngăn tủ cùng bàn trang điểm, theo đồng cùng nước trong, đồ ăn bày ra tới, nóng hôi hổi. Vương ra bên này không ai nói chuyện liền tính, sở ly cùng Minh Lan, thậm chí sở đại tướng quân đều ngồi xuống bồi Vương Phi dùng cơm, Vương ra một chén cơm thẻ đều không có Chỉ có xa xa nhìn phân, kêu kêu một cái thê thê thảm thảm thiết thiết. Vương Phi hỏi, xảy ra chuyện gì, ngươi phụ Vương đối triệu ra thái độ đại biến. Sở ly ám phiết Minh Lan liếc mắt một cái. Minh Lan buồn đầu lụa cơm. Không cần đoán, cũng biết nàng nói cho Vương ra, triệu ra bức Vương Phi lấy sở ly cùng tiểu quận chúa phát thề đọc sự. Vương ra nghe lọt được, ghi tạc trong lòng, đối triệu ra đã không có hảo cảm, tự nhiên thái độ liền không trước kêu hảo. Nhưng cho dù là như thế này, cũng không đến mức hiểu lầm hắn là giả đi Nàng đáp ứng quá Vương Phi không nói cho Sở Ly, liền càng không thể nói cho Vương ra, bằng không về sau, Vương Phi nên không tín nhiệm nàng. Sở Ly nhàn nhạt nói, thượng không rõ ràng lắm, bất quá phụ Vương bị quan tiến Đại Lý tự đại lao, việc này kinh động cả chiều văn võ, Đại Lý tự khanh khẳng định muốn thay đổi người. Đại Lý tự khanh là triệu ra người. Rời ra củ cải mang ra bùn, Đại Lý tự khanh vừa vào ngục, từ hắn bắt đầu cha, không biết có bao nhiêu đại thần muốn tạo ứng, lần này. Triệu ra một chân đá tới rồi phụ vương này khối vắn sát, không ngừng phụ tá đắc lực, như thế nào cũng muốn đoạn mấy cây sương sườn. sở ly không biết, vương phi cũng liền không hỏi, nàng cùng vương ra ẩm ý nhiều năm như vậy, biết do hắn là người, căn bản là đoán không ra hắn muốn làm cái gì. Hơn nữa triệu ra, dã tâm lớn, luôn có dấu không được thời điểm. Ly vương phủ đối hoàng thượng trung thành và tận tâm, lại sao lại ngồi yên không nhìn đến. Chính là này đại lao, lại mỹ vị đồ ăn, nàng cũng thực khó nuốt xuống. Vương Phi ăn một lát, liền không muốn ăn, những người khác cũng ăn không vô, thấy Minh Lan một chén cơm lột một nửa, đều bội phục nàng hảo ăn uống. Minh Lan làm nha hoàn mang theo không ít hương bao tới, bên trong thả đuổi trùng dược, nhưng cái đó con rán trùng chuột ly gần liền trực tiếp đường vòng. Đại Lao không tiện lâu đãi, ra cửa khi, sở ly nhìn ngục tốt nói, mấy ngày nay, không cần cấp vương ra ăn, khủng có người hạ độc Ngục tốt liên tục gật đầu, tiểu nhân nhất định ghi nhớ, kia thủy đâu, khắc một hai ngày, sẽ không chết. Ngục tốt im lặng, nét liền thủy đều không cho, này có phải hay không có điểm tàn nhẫn? Vương gia ngực một đổ. Cái gì sợ hạ độc, còn không phải là cấp ngục tốt lấy cớ đói hắn mấy ngày sau. Đây là hắn thân nhi tử sao. Đám người đi rồi, vương gia một trưởng vững trái phòng đại môn cấp đánh gãy, trực tiếp đi ra ngoài, đi đến vương phi nhà tụ trước, nói, đem cửa mở ra. Ngục tốt không dám động, vương gia một cái mắt lạnh vọng lại đây, ngục tốt liền túng. Vương gia chui đi vào, vương phi lấy ánh mắt doanh hắn. Vương gia chính là khát lại đây châm trà uống, hắn từ nhỏ cầm y ngọc thực lớn lên, chỉ có truy nhai kia một hồi, khát hồi lâu, hắn có thể chịu đói, nhưng là hắn nhịn không nổi khát nước. Nói nữa, hắn đem Vương Phi tiện thể mang theo tiến đại lý tự đại lao vì cái gì, còn không phải là vì có thể hảo hảo liêu một lát thiên sao, ly như vậy xa, bị áo tròn một đảng, xem đều thấy không rõ. Vương gia uống lên một chén trà nhỏ, sau đó tài năng danh vọng Vương Phi, nói, Minh Lan có lẽ chính là tìm được chiêu ninh mấu chốt. Triều Ninh cùng lão vương ra mất tích một chuyện, là vương phi đấy lòng thứ, cũng là nàng nhất để ý sự. Bất luận nàng sinh bao lươn khí, chỉ cần vương ra cùng nàng nói Triều Ninh, chuyện gì nàng đều sẽ vứt ở sau đầu. Nàng hỏi, Minh Lan, như thế nào sẽ? Năm đó kia chỉ bằng không xuất hiện bàn tay to, là nàng đời này ác mộng, ly vương phủ tìm nhiều năm như vậy, một chút tin tức cũng không, Minh Lan một cái nữa như ra, như thế nào có thể đem hy vọng ký thác ở nàng trên người. chương 549 buổi tội. Triều ra. Triệu Lao Thái Phó thuốc nhiên tức giận, khi Triệu Đại Lao ra đều sợ hắn một ngủm không để đi lên, người sẽ ngất xỉu đi. Triệu Đại Thái Thái quỳ trên mặt đất, đầu thấp, hốc mắt đỏ đậm. Triệu Lao Phu Nhân ngồi ở một bên, trong tay nhéo một chuỗi san hô phạt trâu, sắc mặt xanh mét, nàng khuyên Triệu Lao Thái Phó nói, người trước xin bớt giận. Triệu Lao Thái Phó cái bản trụ bang bang vang, ngồi giận. Vẫn là ngấm lại như thế nào tiêu ly vương khí đi. Toàn bộ kinh đô ai không biết Đại Lý Tự Khanh là người của hắn. Nàng làm đại lý tự đem ly vương cùng vương phi cùng nhau chảo vào đại lao, hắn không phản kháng, không cãi lại, mặc kệ nó, này trong đó tất có vấn đề. Phía trước, ly vương đối hắn còn tính cung kính có thêm, hôm nay lại thái độ khác thường, dơ tay nhấc chân thậm chí là giữa mày tìm không thấy nửa điểm cung kính bóng dáng Triệu đại thái thái xong việc nói cho hắn kia không phải ly vương, là ly vương thế tử, hắn mới vừa rồi thoải mái. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng cư nhiên sau lưng động động tắt nhỏ. Muốn đem Ly Vương Thế Tử dịch dung thành Ly Vương sự nháo mọi người đều biết. Một bên hy vọng Ly Vương Thế Tử hỗ trợ tìm thần y dì hề, một bên lại ở sau lưng nháo chuyện xấu, nhân ra Ly Vương Thế Tử thiếu nàng sao. Triệu Lao Thái Phó nho nhã cả đời, lúc này cũng nhịn không được mắng Triệu Đại Thái Thái là óc heo. Triệu Lao Thái Phó cực nhỏ tức giận, một khi hắn đều sinh khí, hắn tuyệt phi là việc nhỏ, Triệu Đại Thái Thái một câu cũng không dám phản bác, tuy rằng nàng cũng cảm thấy hủy khuất thực. Nàng nữ nhi mấy ngày này gặp bao lớn tội Nàng đau lòng, Cầu Ly Vương Hòa, Ly Vương Phi hỗ trợ, bọn họ ra sức khất tử, một câu lời chắc chắn đều không có. Triệu gia dưỡng dục Vương phi nhiều năm như vậy, nàng giúp Triệu gia một chút tiểu vội tính cái gì? Ly Vương Thế tử, nàng càng là từ nhỏ liền không thích, thật vất vả mới bắt được hắn một chút nhược điểm, bỏ lỡ này thôn liền không có này cửa hàng, ai biết thế nhưng không phải hắn, thật là Ly Vương. Nay khối văn sát, đã Triệu đại thái thái cảm thấy ngón chân đầu đều chết mấy cây. Đại lý tự khanh khẳng định là dữ không nổi. Triệu lao thái phó mấy ngày này có chút sức đầu mẹ chán, tính tình cũng tăng trưởng, bên ngoài triệu rực đi vào tới nói, tổ phụ ngôi giận, triệu ra mấy ngày này đen đuổi sự không ít, nên làm kiện hỉ sự hừng hực đen đuổi. Triệu lao thái phó nghe xong, mắt lộ tán thưởng, nhưng đối triệu đại thái thái, hắn như cũ không có gì sắc mặt tốt, còn xử tại nơi này làm cái gì, còn không chạy nhanh đi một dương hầu phủ, đem ngày tốt định ra tới. Triệu đại thái thái quỳ một hồi lâu, đầu gối đau nhức, triệu rực đem nàng nâng dậy tới. Phân phó nha hoàn nói, tiểu tâm đỡ ổn. Triệu đại thái thái xoay người rời đi, đi phía trước, triệu lao thái phó lại nói, lại đi ly vương phủ một chuyến, thuyết phục bọn họ đem vương ra tiếp trở về. Triệu đại thái thái gật gật đầu. Nàng cũng là nên đi ly vương phủ một chuyến, kêu tiểu nhà hoàn rơi xuống không rõ, chỉ ngụ mụ cũng không có đôi câu vài lời chuyển quay lại tới, nàng tâm bất an. Chờ triệu đại thái thái đi rồi, triệu lao thái phó lại phân phó triệu đại lao ra nói, làm ngô đại nhân viết cáo tội thư. Vì sai chảo ly vương một chuyện, đi ngự thư phòng hướng hoàng thượng tỉnh tội. Tuy rằng có khả năng không thay đổi được gì, nhưng cũng muốn tận lực đền bù. Triệu đại lao ra thở dài một tiếng, liền xoay người đi rồi. Lại nói triệu đại thái thái, nàng đi trước Mộc dương hầu phủ, tìm đinh thị thương nghị một tỉnh hoa xuất giá chi kỳ. Triệu ra không có khác yêu cầu, đều có một chữ, mau Rốt cuộc cùng triệu ra kết thân chính là một dương hầu phủ, trong tay có binh quyền, triệu ra thêm như vậy một phần trợ lý cũng có thể chấn chấn trên triều đỉnh những cái đó ngò ngoe dục dịch tường đầu thảo. Đinh thị biết triệu gia hiện tại nhật tử không hảo quá, nhưng nàng đối triệu đại thái thái là một chút hảo cảm cũng không, phía trước không phải lấy việc hôn nhân uy hiếp nàng sao, lại là từ hôn, lại là làm thiếp, hiện tại triệu gia gặp nạn, lại nghĩ tới nàng nữ nhi tới. Triệu gia đây là lấy nàng nữ nhi trở thành cái gì? Đinh thị khẻ trung trà, đều lười đến xem triệu đại thái thái, chỉ nói, tình hoa tuổi còn nhỏ, áo cưới đều còn không có theo hảo. Nhưng cái đó của hồi môn ta cũng còn không có chuẩn bị đầy đủ hết, gà chồng là cả đời đại sự, qua loa không được, điều khác từ từ mới ra tác phẩm tinh tế. Triệu đại thái thái có thể không biết đinh thị ở làm bộ làm tịch sao, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể cầu một tịnh hoa sớm chút xuất giá. Nàng quay đầu lại, nha hoàn liền đem hộp gấm đưa lên, nàng cười nói, đây là phía trước kia gian trang sức cửa hàng, ta vật quy nguyên chủ. Vật quy nguyên chủ, này vốn chính là nàng đồ vật. Nếu không phải triệu gia bị tam hoàng tử một đảng chèn ép không thở nổi, sẽ đem khế nhà khế đất còn trở về sao? Đem nàng đồ vật còn cho nàng, còn muốn nàng mang ơn đội nghĩa không thành. Đinh thị không có tiếp hộp gấm, đem chung trà bông, nói, kia gian cửa hàng triệu đại thái thái thích liền lưu lại đi, trả lại cho ta, ta đi một lần liền sẽ nhớ tới chính mình đã từng có bao nhiêu ngu xuẩn, tưởng một lần, đều có thể thiếu sống một năm. Đây là thiệt tình lời nói, kia gian cửa hàng bị ba chiếm. Đinh thị khí 3 ngày 3 đêm cũng chưa có thể cho mắt, hiện tại nhớ tới vẫn là một bụng tà hỏa. Phong thủy thay phiên chuyển, phía trước vẫn luôn là Triệu Đại Thái Thái chiếm thượng phong, hiện tại đến phiên Đinh thị, phía trước thiếu, muốn cả vốn lẫn lời cùng nhau còn trở về. Hơn nữa, Triệu Đại Thái Thái bản tính áp độc, người như vậy tâm nhãn tiểu thích ghi thủ, hôm nay bại tìm trở về, nữ nhi gả vào Triệu ra, nàng nhất định sẽ làm trầm trọng thêm từ nàng nữ nhi trên người đòi lại tới. Nàng đối với Triệu Đại Thái Thái rất nhiều chịu đựng. Vì chính là cái gì, còn không phải là vì nữ nhi có thể quá nhẹ nhàng vui sướng sao. Đinh thị không nói lời nào, triệu đại thái thái chỉ có thể thoái nhượng, nha hoàn lại cầm tờ giấy cho nàng. Tự nhiên là khế nhà cùng khế đất. Triệu đại thái thái đem cướp đi cửa hàng còn trở về, còn bổ một gian trai cửa hàng. Đinh thị mí mắt giật mình, cười một tiếng, tiếp tục uống trà. Triệu đại thái thái nắm tay nắm thật chặt, tà nhà hoàng liếc mắt một cái, nha hoàn lúc này phóng ngân phiếu. Một chương hai trương. Tam chương. Ừ. Ước chừng tam và lượng. Này phân thành ý, còn tính chân thành. Đinh thị căn bản là không uống trà. Triệu đại thái thái có chút không thể nhịn được nữa. Đinh thị nhìn ra nàng điểm mấu chốt, chậm gì gì nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Này một cọc việc hôn nhân mọc lan tràn nhiều ít chi tiết, nhiều ít không thoải mái. Triệu đại thái thái cùng ta hẳn là đều không có quên. Người ta cũng đều biết lẫn nhau là cái dạng gì người. Chúng ta liền nói trắng ra đi. Triệu đại thái thái liễm cần mày, nói Ngươi ta đều là không cam lòng bình thường người, hiện giờ một dương hầu thế tử đã lở, là trong phủ đại thiếu gia, ta chịu ra có thể giúp ngươi được đến ngươi muốn. vu khống đinh thị cười nói, triệu đại thái thái cái chán một mặt gân xanh ngại hạ. Đinh thị đây là có ý tứ gì? Muốn nàng đem hứa hẹn dùng giấy trắng mực đen viết xuống tới sao? Thứ này là có thể tùy tiện viết sao? Đến lúc đó rơi vào nàng người tay, nàng còn có thanh danh đáng nói sao? Triệu đại thái thái cắn răng nói, ta hứa hẹn cùng ngươi, liền sẽ không. Đinh thị cười một tiếng, tay nhẹ nhàng ở trên bàn khấu hạ. Đừng nói cái gì không phải là nuốt lời nói, nay khế nhà khế đất chính là nàng qua cầu rút ván chứng minh, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, luận thủ đoạn cùng tầm cơ, nàng xa không tìm nàng, chỉ có thể dùng ở như vậy ít đòi kỹ xảo che chở chính mình không bị người bán còn cho người ta đếm tiền. Đạo loạt miễn phí đọc khí. Trước 550 khuyên bảo. Đinh thị nhàn nhạt nói, triệu đại thái thái không biết cũng không sao, tình hoa tuổi còn nhỏ, không vội mà gả. Nếu triệu gia trướng mắt ta một dương hầu phủ, đem việc hôn nhân lui cũng đúng. Hiện tại trên triều đình, dám cùng triệu gia đối nghịch không ngừng một cái hộ quốc công phủ, hiện tại còn nhiều một cái túc ninh hầu phủ. Nữ nhi liền tính gả thấp một chút, cũng so gả tiến triệu gia cường. Đinh thị nhưng không chỉ là nói nói, nàng trực tiếp đem một tịnh hoa cùng triệu nhị thiếu gia đính hôn ngọc bội đảo ra tới, đặt ở trên bàn. Chỉ cần triệu đại thái thái đồng ý, đem ngọc bội mang về, việc hôn nhân này liền tính là từ bỏ quay đầu lại lại đem sính lễ đưa còn, liền hoàn toàn chặt đứt duyên phận, từ đây Kiều về Kiều, đi ngang qua lộ, Mục Dương Hầu phủ cùng Triệu ra từ đây nước giếng không phạm nước sông. Lúc trước, Triệu đại thái thái chính là lấy việc hôn nhân bức Đinh thị, hiện tại Đinh thị lại trái lại bức Triệu đại thái thái, việc hôn nhân này tà môn thực a. Triệu đại thái thái biết Đinh thị là cô ý, nàng cắn răng nói, "Ta viết. Đinh thị cong cong môi, nha hoàn liền đem giấy và bút mực bưng tới. Triệu đại thái thái viết giúp Đinh thị đoạt tức vị hứa hẹn ở ngoài. Đinh thị còn muốn nàng hứa hẹn đối xử tử tế một tỉnh hoa. Liên kia phân không thể viết đều viết, này một phần đối xử tử tế, triệu đại thái thái còn có không biết chi lý sao. Nàng đề bút liền viết, đinh thị nhưng không thuần theo, nàng gần từng chữ một, triệu đại thái thái chỉ có thể chiếu ghi nhớ, bên trong viết một tỉnh hoa tính tình không tốt, triệu gia sớm đã biết rõ, hứa hẹn sẽ bao dung với nàng, coi như nữ nhi yêu thương, nếu tương lai hưu thê hoặc là hòa ly, triệu gia sẽ bồi thường một tỉnh hoa 10 vạn lượng Nếu thiểu nữ ở triệu gia ra cái gì ngoài ý muốn, triệu nhị thiếu gia trung thân không được lại cưới tục huyền. Đến nỗi thông phòng cùng di nương, những cái đó nâng không lên đài mặt đồ vật, triệu gia chính là cưới một sân, nàng cũng mặc kệ. Như thế nhục nước mất chủ quyền hứa hẹn, triệu đại thái thái nổi trận lôi đình, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Mục thị đem mặt khác một trương giấy bông, nói, vậy xin cứ tự nhiên đi, triệu gia, ta một dương hầu phủ trèo cao không nổi. Hiện tại triệu gia phong vũ phiêu diêu Nếu là lúc này một dương hầu phủ cùng triệu ra từ hôn, đối triệu ra mà thôi, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Đinh Thị chắc chắn triệu đại thái thái không dám không thuận theo, lúc này mới không có sợ hãi. Đây là bầu trời rơi xuống cơ hội tốt, nàng há có thể bỏ lỡ. Trong phòng, yên tĩnh sau một lúc lâu, chỉ lưu hai cái nha hoàn đại khí cũng không dám thô xuyễn. Nửa ngày lúc sau, triệu đại thái thái liền kêu hai tiếng hảo hảo, ta viết. Không thôi thê, không hợp lý, không thể chết được. Chứ bỏ này đó ở ngoài, còn có sống không bằng chết. Bút tẩu long xà, triệu đại thái thái đem hứa hẹn viết xuống, lại ấn dấu tay. Nay một phần, là cho một dương hầu xem, nếu không hắn sẽ không đồng ý một tịnh hoa trước tiên xuất giá, mà khác một phần, không thể thấy bạch, đương nhiên muốn đặt ở cái dương phía dưới hảo hào thu. Thương nghị thỏa hiệp, đinh thị lúc này mới nói, vốn dĩ một cọc anh hùng cứu mỹ nhân, duyên trời tác hợp việc hôn nhân, lại nháo tới rồi yêu cầu giấy trắng mực đen mới có thể yên tâm nông nỗi, đây là tính hoa gả tiến triệu ra, ta tự nhiên hy vọng triệu hoàng hậu cùng thái tử thanh tùng trường tồn. Lời này còn tính xôi thai, triệu đại thái thái sắc mặt hảo không ít. Nhưng là nàng nhưng không có thời gian ở lâu, chỉ nói, 6 ngày sau, ta triệu ra tiến đến đón dâu. Đinh thị cười gật gật đầu, đưa triệu đại thái thái ra phủ. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, ai có thể nghĩ đến mới vừa rồi ở trong phòng hai người trải qua như thế nào chém giết, mới đổi lấy như vậy hòa bình ở chung. Ly Mộc Dương Hầu Sau Triệu đại thái thái liền thẳng đến ly vương phủ. Lúc đó, Minh Lan mới vừa hồi cẩm hoa hiên, ngồi xuống, cho chính mình châm trà, tứ nhi liền tiến vào nói, thế tử phi, triệu đại thái thái vào phủ. Minh Lan khép cười một tiếng. Cũng thật là làm khó nàng làm yêu bản lĩnh. Một bên đem vương ra hướng đại lý tự đại lao đưa, một bên lại vội vã tìm người đem vương ra lại thỉnh ra tới. Lúc này tới ly vương phủ, xem ra lão vương phi các nàng cùng triệu ra quan hệ thực không tội a Minh Lan không tính toán quản việc này. Chỉ cần trình mụ mụ bất hòa triệu đại thái thái tiếp xúc liền thành. Chạy một vòng, có chút mệt mỏi, Minh Lan tính toán bỏ tiểu trên giường nghỉ một lát. Chỉ là mới vừa mơ hồ thượng, bên ngoài thanh hạnh liền tiến vào truyền lời, lão vương phi làm nàng đi trường huy viện một chuyến. Một chút đều không nghĩ đi, Minh Lan sú khôn mặt ra nhà ở, đi rồi không vài bước, liền thấy một nhà hoàn đỡ trình mụ mụ tiến vào, Minh Lan thấy liền nói, đây là làm sao vậy? Trình mụ mụ sắc mặt xanh trắng, nói, vương phi không ở ta chỉ sợ cùng vương phủ phang hướng, mới vừa rồi đi hảo hảo, tam cô nương đặt ở trong tay chơi trân châu vòng cổ, đột nhiên chợt đước, ta lại vừa lúc đi ngang qua, vương Trác té ngã một cái. Nàng thoáng đứng dậy, liền một trận buồn đau. Nha Hoàn nói, Trình Mụ Mụ đem eo cấp té bị thương. Minh Lan thở dài nói, kia mau đỡ Trình Mụ Mụ về phòng nằm, lại thỉnh cái đại phu và phủ, lão vương phi tìm ta đi, cũng không biết là vì chuyện gì, ta chờ lát nữa trở về lại đi xem ngươi. Nha Hoàn đỡ dân an. Nhưng vào cẩm hoa hiên, bà tử liền tới đây hỗ trợ. Ra cẩm hoa hiên, Minh Lan khỏe miệng cười liền càng ngày càng sẵn lạ. Nàng còn chưa đi đến trường huy viện, liền thấy mị mụ mụ đưa triệu đại thái thái ra tới, Minh Lan đi ra phía trước. Trên mặt nàng treo điềm đạm cười nhạt, đón ánh mặt trời, ra như ngưng chi, như tiểu hoa tươi mới, phản phất có thể béo ra thủy tới. kia tươi cười, triệu đại thái thái xem tâm đổ hoảng. Vương gia cùng vương phi đều ở đại lao, nét nàng còn cười ra tới. Phu cận Minh Lan thoáng hành lễ, liền sai khai. Trường huy viện, chính đường. Lao vương phi ngồi ở tùng hạc duyên Miên la hán trên giường, đang ở ăn cháo tổ Yến nhị thái thái cùng tam thái thái phân biệt ngồi ở tả hưu hạ đầu. Vào nhà trước, Minh Lan đem trên mặt ý cởi thu liếm vài phần, mang theo vài phần mở mịt đi lên trước. Chào hỏi qua đi, nàng hỏi, không biết Lao vương phi tìm ta tới là. Lao vương phi biểu tình đạm mạc, nói, vương gia tính toán ở đại lý tự đại Lao trụ đến bao lâu. Minh Lan lắc đầu. Phụ vương chưa nói. Lao vương ra giữa chán bởi nhíu. Tam thái thái liền nói, các người liền không khuyên vương ra hồi phủ. Minh Lan lắc đầu, phụ vương không cho quyền nếu đại lý tự đem hắn bỏ tù, thuyết minh phụ vương thật sự phạm vào sự, chờ sự tình đã điều tra xong, hắn tự nhiên liền hồi phủ, mộ phi còn ở đại lao bên trong bồi đâu. Này như là vương ra phụ tử nói ra tới nói, tam thái thái nói, ta như thế nào nghe triệu đại thái thái nói vương ra là bị đại lý tự lầm chảo, chính hắn không muốn đi. Minh Lan khép cười một tiếng, triệu đại cô nương trọng thương không trị, triệu đại thái thái không bồi nữ nhi, ngược lại có nhàn hạ thoải mái tới vương phủ quản phụ vương sự, cũng thật là kỳ quái. Không nói lời nói thật, xem ra là không dễ dàng như vậy thuyết phục Minh Lan hỗ trợ, tam thái thái nói, triệu đại thái thái là cảm thấy vương gia hôm nay không lớn thích hợp, hành vi khác thường, lúc này mới làm đại lý tự tra cái rõ ràng, ai ngờ đến gã sai vặt chuyển sai rồi lời nói, đại lý tự thế nhưng đem vương gia cùng vương phi cùng nhau cấp bát. Triệu đại thái thái là tới cửa tới nhận lỗi. Minh Lan vẻ mặt ngây thơ, phụ vương còn ở đại lý tự nhà giam, triệu đại thái thái tới với ai nhận lỗi. Tam thái thái trước nay không cảm thấy Minh Lan như vậy nhanh mồm dẻo miệng quá, làm nữ nhân, vẫn là xuẩn một chút tương đối hảo. Nàng nói, triệu đại thái thái chọc giận vương ra, không dám đi đại lao, lúc này mới tới vương phủ hướng lao vương phi cáo tội, làm ta vương phủ ra mặt đem vương ra tiếp trở về. chương 551 thiêu gà. Cuối cùng nói đến chính đề. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không tốt sao, Minh Lan xoắn khăn theo nói, triệu đại thái thái không khỏi thật quá đáng chút, nàng cảm thấy phụ vương là giả, khiến cho người đem phụ vương bắt được đại lý tự lại lao, còn cảm thấy phụ vương khó nói lời nói, không dám đi thỉnh tội, liền tới vương phủ tìm lao vương phi, lão vương phi một phép tuổi, còn muốn đích thân đi đại lý tự thuyết phục vương ra sao. Lao vương phi ánh mắt đông lạnh, nếu là nàng đi đại lý tự, còn gọi nàng tới làm cái gì? Người cùng thế tử lại đi một chuyến cần phải đem vương ra khuyên trở về lao vương phi lười đến nhiều lời Vông nghĩa, trực tiếp sai xử người. Nhưng là, Minh Lan không tiếp chiêu, nàng nói, ta cùng tướng công đều là tiểu bối, chỉ có nghe phụ vương lời nói phân thượng, nếu có thể khuyên động, chúng ta cũng không đành lòng phụ vương ở đại lý tự đại lao chịu khổ, bên trong âm lành ẩm ức, lao thử con rán kết mẹ kết đội chạy, nhiều xem hai mắt, buổi sáng ăn cơm đều phải phun ra. Nói, Minh Lan thân mình run rảy vài cái, xoa xoa cánh tay thượng khởi nổi da gà. Vốn dĩ đại lao liền không phải cái gì hảo địa phương, nàng này một hình dung, đại gia một náo bổ, liền đều cảm thấy dạ dày có chút sông cuộn biển gầm. Tam thái thai ám khí, kia lão vương phi nói, ngươi liền không nghe xong. Minh lan vô ngữ, không có như vậy nghe lời được chứ, nếu là lao vương phi kêu nàng đi tìm chết, nàng cũng muốn nghe sao. Còn ràng không nói đạo lý. Không phải không nghe, ta chỉ là có chút buồn bực không nghĩ ra, nếu trong vương phủ không ai nguyện ý đi đại lý tự đại lao. Lại vì sao phải ứng thừa triệu đại thái thái, triệu gia gây ra họa, triệu gia phụ trách thu thập như thế nào cuối cùng ngược lại thành ta cùng tướng công sự, triệu gia đem phụ vương đều lộng tiến đại lý tự đại lao, chúng ta vương phủ không đi tìm triệu gia tính sổ liền không tồi, còn muốn giúp triệu gia, thấy thế nào đều có chút khủy tay quẻo ra ngoài. Nói, Minh Lan thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì lao vương phi mặt càng ngày càng lạnh, bị tiểu bối nói khủy tay quẻo ra ngoài, có thể có sắc mặt tốt mới là lạ, Minh Lan vội vàng nói, lao vương phi làm ta đi. Ta không dám không ứng, nhưng việc này ta không dám thế tướng công đáp ứng, ta làm nhà hoàng trở về hỏi một chút, không có tướng công lệnh bài, ta liền đại lý tự đại lao còn không thể nào vào được. Minh Lan liếp tuyết lê liếp mắt một cái, nàng liền hành lễ lui xuống. Minh Lan ở một bên ngồi xuống, thức mau, tuyết lê liền chạy về tới, nói, thế tử phi, thế tử ra nói, ai đáp ứng triệu ra, ai đi tìm phụ vương nói, làm ngươi không cần hạt chỗ lẫn. Minh Lan vô ngực khẩu nói, còn hảo ta hỏi nhiều một câu. Bằng không trở về nên ai mắng, không mặt khác sự, ta liền đi về trước. Không ai nói chuyện, Minh Lan liền hành lễ lui xuống. Lao Vương Phi xua xua tay, nói, đều lui ra đi. Nhị Thái Thái liền đứng dậy đi rồi, Tam Thái Thái đi đến bình phong chỗ, lại xoay người đi trở về. Lao Vương Phi sắc mặt lênh túc, nói, vương gia như thế nào đối triệu gia thái độ độ biến, thậm chí làm triệu gia nghĩ lầm hắn là giả mạo. Tam Thái Thái lắc đầu, nàng cũng không biết. Lao Vương Phi ánh mắt đen tối không rõ. Trong phòng an tính lại, sau một lúc lâu lúc sau, nàng nói, phía trước vương gia ở cung yến thượng nói, hắn cùng vương phi hòa ly, không ra nửa năm, liền sẽ mất mạng, ngươi thấy thế nào? Tam thái thái ánh mắt vừa động, nàng như thế nào đem việc này cấp đã quên? Ta tưởng không phải thật sự, vương gia cũng sẽ không nói. Không có phát sinh sự, đều ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, cần phải xác xác thật thật phát sinh, đó chính là tin tưởng không nghi ngờ. lão vương phi nhìn tam thái thái liếc mắt một cái, tam thái thái liền hành lễ cáo lui. Ngay hôm sau nhị lao ra cùng Tam lão ra đi đại lý tự thăm tù nhưng là liền đại lao cũng chưa có thể đi vào ngục tốt thực bất đắc dĩ Vương ra lên tiếng chỉ cần là tới thăm hắn giống nhau không thấy bọn họ có thể có biện pháp nào đáng thương bọn họ này đó đại lý tự ngục tốt lại phải bị một cái tù nhân sai xử Ly Vương liền không thể trở về sai xử gã sai và sao nhị lao ra cùng Tam lão ra không thấy được người đành phải đem mang đến thức ăn lưu lại thăng ngục tốt chuyển giao mới vừa rồi chu toàn nửa ngày Ngục tốt biết hai vị lao ra cố chấp, liền tiếp hộp đồ ăn. Đến nỗi những cái đó ăn, đại lý tự ngục tốt tự nhiên không có đưa cho vừng ra, ân, ly vương thế tử cũng lên tiếng, không khỏi có người cấp ly vương hạ độc, cái gì ăn đều không cần cho hán, lời này là ly vương chính thai nghe thấy, không thể trách bọn họ. Thơm nào ngạt đồ ăn, nghe mùi hương đã kêu người muốn ăn đại động ngục tốt nhóm chắc bụng một đốn, vì đồ ăn, thậm chí vung tay đánh nhau. Bên này chính ăn đâu, bên ngoài có ngục tốt cười nói. Hôm qua cấp ly vương phi đưa cơm đồ ăn nhiều, hôm nay cấp ly vương đưa cơm đồ ăn nhiều, này không, lại tặng hai hộp đồ ăn tới, chính là tiện nghi chúng ta. Đây là ai đưa tới? Có ngục tốt hỏi. Kia sách theo hộp đồ ăn ngục tốt nói, cũng là ly vương phủ, nói là mới vừa rồi vội vã tham thủ, cấp rừng ở trên xe ngựa, đều đi xa, còn cấp tặng trở về, bên trong có thiêu gà, các ngươi nghe nghe. Thật hương, nếu là ly vương phủ đưa tới ăn, kia khẳng định là một chút vấn đề đều không có. Vương gia ngồi ở một bên đọc sách, nghe vậy, mày gần như không thể phát hiện những hạ. Nhị lao ra cùng tam lão ra tới xem chuyện của hắn, vương gia biết, nhưng là bọn họ đi ra ngoài vẫn luôn là cưới ngựa, một chút đồ ăn mà thôi, lấy bọn họ tính tình, khẳng định liền tùy tay sách, hận không thể mọi người đều biết bọn họ tới thăm thủ, như thế nào sẽ ngồi xe ngựa tới. Hắn phiết đầu vọng qua đi, thấy những cái đó ngục tốt bắt lấy đùi gà liền hướng trong miệng tắc, nghĩ đến cái gì, vương gia sắc mặt biến đổi, hô, đừng ăn. Những cái đó ngục tốt đều nốc. Bọn họ có phải hay không không nên ăn ly vương tiêu gà, hắn tử tối hôm qua khởi liền không ăn cơm, như vậy hương đồ ăn, vẫn là ly vương phủ cố ý đưa tới, bọn họ lại ăn, vương gia có phải hay không không cao hứng. Nhưng bọn họ đều gặm qua, a không cho vương gia ăn chính là thế tử gia, không phải bọn họ. Mới vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy ngực một trận đau. Sau đó, vương gia liền nhìn đến kia mấy cái ăn đồ ăn ngục tốt liên tiếp ngã xuống. Vương phi đều kinh đứng lên. Những cái đó phạm nhân cũng đều dọa sợ, đây là đồ ăn có độc ga. Thật sự bị ly vương thế tử nói chúng rồi, có người sẽ thừa dịp ly vương bỏ tù cơ hội độc sát ly vương. Là người nào ăn gan hùn mặt gấu. Mới vừa rồi còn đoạt đồ ăn ăn ngục tốt, đảo mắt liền đã chết 7 tháng cái, còn để lại hai cái ngục tốt dọa tam hồn đi 6 phách, mặt bạch cùng giấy dường như. Đại lao tao này biến đổi lớn, đại lý tự dọa, trực tiếp liền đăng báo hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong, mặt rồng giận dữ, thiên tử dưới chân. Thế nhưng có người dám độc sát ly vương, nhanh đi cho chấm tra. Lại sau đó, vốn dĩ tính toán ở đại lý tự đại lao nhiều đái mấy ngày vương gia đã bị bách trước tiên xuất quan, hoàng thượng phái phúc công công tự mình tới truyền hắn tiến cung, hắn thoái thác không đi, phúc công công liền nói, hoàng thượng nói, ngày nếu không tiến cung, hắn sẽ hạ chỉ làm ngươi ở đại lý tự đại lao đái đủ một năm. Nói giỡn, vương gia nhàn nhạt nói, phúc công công ho nhẹ một tiếng, nói, tuy rằng hoàng thượng là nói giỡn, Nhưng nơi này là đại lý tự đại lao, vương gia cùng vương phi tôn quý chi khu, như thế nào có thể đại ở chỗ này đâu, đại lý tự khanh cùng đại lý tự thiếu khanh đều đã cách trước điều tra, ngài muốn còn có cái gì hủy khuất, hoàng thượng sẽ cho ngài làm chủ. Lời này, phúc công công nói thực vô lực. Liên hoàng thượng đều cấp không được vương gia hủy khuất chịu, thử hỏi đại chu còn có ai có thể làm hắn chịu hủy khuất. Tính đến tính đi, cũng cũng chỉ có vương phi.